có tiên cảnh bậc này nhờ họa được phúc cơ duyên như thế nào có thể không cho hắn vì đại gia cao hứng hừ ngươi tưởng ném dứt ta không có cửa đâu lúc này ta nhất định phải trước ngươi một bước tiến vào nguyên anh kỳ sau đó hảo hảo khi dễ ngươi để báo ngươi trước kia khi dễ ta thủ đường nhiễm tiêu ngạo nết lên nàng tiểu cảm, chỉ đem mặc trục thiên xem đến là vạn phần yêu thích rối tay đem đường nhiễm ôm vào trong lòng ngực, liền phải cho nàng một cái đại đại hôn sâu đường nhiễm biết hắn ý đồ xấu nếu ở địa phương khác Nàng tự nhiên sẽ chủ động phối hợp hắn, một phen kiếp nạn lúc sau, nàng cũng nhu cầu cấp bách muốn hái dễ chịu, đáng tiếc hiện tại có thù hoa ngồi ở bên cạnh, giờ phút này lại chính trực hắn mấu chốt nhất thời điểm, nàng cũng không dám giống mặc trục thiên như vậy ra mặt dày. Đẩy ra mặc trục thiên, đường nhiễm liền chạy đến kho hàng trước cửa, mở cửa đi ra ngoài. Tiểu hắc tiểu bạch đã sớm ở bên ngoài chờ đến là nóng nổi vì đốt, này đều đã ba ngày, chẳng những buộc cùng thù hoa đại nhân không có ra tới, ngay cả sau lại đi vào mặc đầu cũng không có ra tới. Bọn họ thật lo lắng có thể hay không xảy ra chuyện gì à, có nghị thầm đi bên trong xem cái đến tụt cùng. Nhưng phía trước đường nhiễm có lệnh, vô luận phát sinh sự tình gì, đều không được bọn họ bước vào kho hàng nửa bước. Này chủ yếu là vì bảo hộ bọn họ, miễn cho ngũ hành đại trận thất bại sẽ liên lụy. Đến bọn họ, đường đường nhiễm đi ra kho hàng trong nháy mắt kia, tiểu hác tiểu bạch quả thực chính là nước mắt rơi như mưa. Bụt, ngươi cuối cùng là ra tới, ngươi không có việc gì đi. Tiểu bạch trước tiên chạy vội tới đường nhiễm bên người. Đối với nàng chính là tả nhìn xem hữu nhìn xem, sợ trên người nàng thiếu điểm cái gì. Đường nhiễm một phen đẩy ra hắn đầu, được rồi, đường nhìn, hiện tại đã không có việc gì. Thật tốt quá, bút ta liền biết ngươi các nhân tử có thiên tướng. Tiểu Hắc rốt cuộc là so Tiểu Bạch ổn trọng, tuy rằng trong lòng cũng thực kích động, lại chỉ là thẳng tóc mà đứng ở đường nhiễm trước người không xa địa phương. Mấy ngày nay có chuyện gì phát sinh sao? Đường nhiễm tử toa lâm chỗ đã biết hiện tại thời gian, đảo cũng không có cảm thấy giật mình. Lớn như vậy động tĩnh, có thể ở trong vòng 3 ngày hoàn thành, đã xem như thực nhanh. Nhìn thấy đường nhiệm rốt cuộc bình an không có việc gì, Tiểu Bạch Tâm cũng rốt cuộc buông xuống, nghe được đường nhiệm hỏi chuyện, lập tức cất nói, "Bộ Tiên Tâm, có chúng ta huynh đệ ở, không ai dám tìm việc, cái kia Diệp Kỳ nhưng thật ra đã tới 2 lần, muốn hỏi thăm bộ tin tức, bất quá bị ta bắn cho đi rồi." Tiểu Hắc cười khổ lắc đầu, hắn đều ngượng ngùng đối bộ hội báo, tốt xấu nhân gia Diệp Kỳ cũng là Tây Lục căn cứ căn cứ trưởng, là bộ về sau muốn mượn sức nhân vật. Nhưng nhà mình đệ đệ lại nửa điểm sắc mặt tốt cũng không cho nhân ra, hai ba câu lời nói liền đem nhân ra cấp đổi rồi. Đường nhiễm lại chỉ là đạm đạm cười, Diệp Kỳ bất quá là một cái đầu cơ người, trong mắt chỉ có thực lực, ngươi nếu là cường, chính là đánh hắn má trái, nói không chừng hắn còn sẽ chủ động dối lại đây mà phải làm ngươi đánh, nhưng ngươi nếu là yếu đi, liền tính là ngươi đối hắn không lưng vốn gối, hắn cũng sẽ thật mạnh giẫm ngươi một chân, cho nên chỉ cần có nàng ở, Diệp Kỳ cũng không dám có cái gì câu hắn hận. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. 258 thống nhất hở ít chi thao tác diệp kỳ. Hảo, ta đi tìm diệp kỳ thương lượng họa truyền tống trận sự tình. Sư Minh còn muốn tu luyện một đoạn thời gian, các ngươi liền lưu lại nơi này tiếp tục cho hắn hộ pháp đi. Đường Nhiệm nói xong cũng không đợi tiểu Hắc tiểu bạch đáp lời, xoay người ngay tại chỗ mặt đi đến. Bất quá đi đảo cũng không mau, nàng là đang đợi Anh Tuấn mặc ca ca đuổi theo nàng. Bất quá nàng chờ tới lại là mặc Trục Thiên Thanh Âm. Sư huynh đang ở mấu chốt thời kỳ, vì tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, vẫn là ta tự mình hộ pháp hảo, ngươi mang theo tiểu hắc tiểu bạch đi làm việc đi. Hảo, tiểu hắc tiểu bạch, theo ta đi. Đường nhiễm nhanh hơn bước chân, tiểu hắc tiểu bạch không hỏi nguyên nhân, liền nhanh chóng đuổi theo nàng. Vừa đến căn cứ trong vòng, đường nhiễm lại đột nhiên biến sắc, có tăng thi, vẫn là vương cấp tăng thi. Nơi nào? Tiểu bạch toàn bộ tinh thần đề phòng. Tiểu hắc trái tim run rẩy, lập tức trầm giọng nói, Diệp Kỳ văn phòng. Tiểu Hắc nói âm chưa lạc, Đường Nhiễm một cái lắc mình, thân thể liền biến mất ở tiểu Hắc tiểu Bạch trước mắt, giờ phút này nàng tu vi đại tiến, thuần di đối nàng tới nói đã không còn là cái gì cao thâm độ vận. Mà ở lúc này, Diệp Kỳ nhìn trước mắt bốn người, sắc mặt lại như thế nào cũng vô pháp nhẹ nhàng, thậm chí còn có vài phần tuyệt vọng. Lý Kim Cường, ngươi muốn tạo phản sao? Diệp Kỳ oán hận mà nhìn Lý Kim Cường, hắn thật hối hận ngày hôm trước không có kịp thời xuống tay diệt trừ cái cái này tai họa, kết quả rút dây động dừng phản làm Lý Kim Cường cấu kết người ngoài tới ám toán chính mình chỉ là hắn từ nơi nào tìm tới lợi hại như vậy người cũng không gặp kia hai người như thế nào ra tay bên ngoài phòng thủ vệ binh liền đều giống ném hồn giống nhau tất cả đều ngốc đứng ở nơi đó chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tinh thần công kích Lý Kim Cương gian cười một tiếng dơ lên đầu đắc ý dào dạt Diệp căn cứ trưởng ngươi nói quá lời ta Lý Kim Cường bất quá là một giới thương nhân như thế nào có can đảm tạo phản đâu Diệp Kỳ cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi mang theo người xông vào ta văn phòng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là phương hướng ta để cử nhân tài? Diệp Căn Cứ trưởng quả nhiên thông minh, liếc mắt một cái liền xem thấu ta ý đồ đến, không sai, ta chính là hướng Diệp Căn Cứ trưởng tới để cử nhân tài, hai vị này ta là tìm tới tinh thần hệ dị năng cao thủ. Bọn họ nhất am hiểu làm người nghe lời. Diệp Căn Cứ trưởng ngày thường công vụ bận rộn, không bằng nhiều nghe một chút bọn họ nói. Ở nhìn đến Diệp Kỳ sắc mặt trở nên càng thêm hắc. Lý Kim Cường trên mặt đắc ý chi sắc liền càng ngày càng nặng. Ngay cả con của hắn Lý Diệp Lâm cũng cười đến giống như là chỉ trộm gà trồn dường như. Diệp kỳ nơi nào nghe không ra Lý Kim Cường ý tứ trong lời nói, rõ ràng chính là muốn dùng này hai cái tinh thần hệ dị năng giả tới thao túng hắn, do đó đạt tới khống chế toàn bộ căn cứ mục đích. Vương bắt đàn, Lý Kim Cường. Nếu không phải lão tử nâng đỡ ngươi, ngươi sao có thể ở ngắn ngủn mấy năm thời gian? Từ một tên côn đổ riêu thân biến thành một cái giá trị con người quá trăm triệu xuống ống đạn dự thương. Ngươi cái lòng ngông dạ thú, ngươi chính là điều cầu. Ngươi nếu là hôm nay dám đụng đến ta, về sau có ngươi hối hận. Diệp kỳ hai mắt chừng đến như là trung đồng, hung tận hét lớn. Hắn tuy rằng lớn tiếng quát mắng lý kim cường. Nhưng giờ phút này trong lòng lại tràn ngập tuyệt vọng. Bị hình người rối gỗ giống nhau thao túng, còn không bằng trực tiếp đã chết tính đâu. Chính là hắn lại có thể có biện pháp nào tới phản kháng đâu hiện tại liền tính là tưởng tự sát chỉ sợ cũng không còn kịp rồi đi Diệp Kỳ trong lòng âm thầm thở dài lúc này hắn đầu vóc không cấm nghĩ tới đường nhiễm tinh xảo lánh khóc khuôn mặt nếu nàng ở nói những người này nhất định không phải nàng đối thủ đi cũng không biết nàng dưới mặt đất làm gì chờ nàng đi lên thời điểm sẽ vì hắn mà báo thù sao hẳn là sẽ đi rốt cuộc Lý Kim Cường còn không xứng cùng nàng hợp tác nghĩ đến đây Diệp Kỳ trong lòng không cấm dâng lên một cổ tự hào cảm giác hắn lạnh lùng mà nhìn Lý Kim Cường Tâm nói ngươi lại như thế nào càng rỡ, ở tuyệt đối cường giả trước mặt cũng bất quá chính là một con thổ cẩu, mà ta lại là có thể cùng cường giả lẫn nhau hợp tác người kia. Lý Kim Cường bị Diệp Kỳ mang đến trong lòng hỏa khí, lập tức liền sẽ xuống giả dối nguy trang, mang to nói, ta là cẩu, Người con mẹ nó cũng không phải cái gì thứ tốt. Diệp Kỳ, dựa vào cái gì ngươi kêu căn cứ trưởng, còn không phải là dựa vào chính mình quân hàm tối cao sao? Đáng tiếc hiện tại là mà thế, chỉ có thực lực mới là lớn nhất quyền lực. Diệp Kỳ đột nhiên cất tiếng cười to, thực lực. Chỉ bằng ngươi cũng xứng nói thực lực. Ngươi biết cái gì kêu tuyệt đối thực lực sao? Ta nói cho ngươi, ta biết. Đúng rồi, chờ ngươi chết kia một ngày, ngươi cũng sẽ biết cái gì là chân chính thực lực. Hừ hừ, phải không? Ta đây hiện tại khiến cho ngươi biết cái gì gọi là thực lực, hai vị, thỉnh động thủ đi. Lý Kim Cường tuy rằng đối với Diệp Kỳ thực quần vọng, nhưng đối với kia hai cái gì năng giả, lại rất là cung kính. Trong đó một đám tử so cao dị năng giả lạnh lùng mà nói một câu, "Thật là rông rải, cầm miệng đi." Nói xong hắn cũng không có động tác, nhưng ở đây người đều biết hắn đã ra tay. Lý Gia phụ tử hưng phấn mà nhìn Diệp Kỳ, bọn họ tưởng sớm một chút nhìn đến Diệp Kỳ biến thành con rối bộ dáng. Một lát, liền thấy Diệp Kỳ biểu tình dại ra, quả nhiên đã không có ý thức. "Ha ha, Diệp Kỳ, hiện tại cấp đại gia ta học hai tiếng khẩu tiêu nghe một chút." Lý Kim Cường tiểu nhân đắc chí, lập tức liền nhịn không được muốn trêu đùa Diệp Kỳ. Chính là hắn trong dự đoán cẩu kêu không có nghe được, ngược lại nghe được Diệp Kỳ chửi ầm lên, ta kêu ngươi chó má tổ tông 18 đại A. A. Lý Kim Cường sừng sốt, Lý Diệp Lâm sừng sốt, hai cái dị năng giả càng là sừng sốt, bao gồm Diệp Kỳ chính mình cũng sừng sốt, hắn hiện tại không phải đã bị thao túng sao. Như thế nào còn sẽ có chính mình ý thức đâu? Sao lại thế này? Ngươi cái ngu nốc, như thế nào thất thủ? Luôn cái dị năng giả vung tay lên, hắn còn tưởng rằng là vóc dáng cao thất thủ đâu muốn kịp thời bổ cứu vừa rồi làm ra lớn như vậy ô long lý kim cường cảm thấy thật mất mặt nghĩ thầm lúc này đây vô luận như thế nào cũng không thể lại có sơ suất chỉ thấy cái kia lùn cái dị năng giả ở phất tay lúc sau đôi mắt gắt gao mà nhìn trầm trầm diệp kỳ đôi mắt con người hiện lên một đạo lúc sáng lúc tối quan mang như nghe ta lệnh khiển vệ ba tiếng vung vung vung quả nhiên ở cái kia lùn cái dị năng giả vừa dứt lời là lúc liền có ba tiếng cẩu kêu vang lên nhưng phát ra tiếng kêu không phải Diệp Kỳ mà là Lý Kim Cường Nhi tử Lý Diệp Lâm. Diệp Lâm, ngươi làm sao vậy? Đây là có chuyện gì? Lý Kim Cường sắc mặt đại biến, ôm khuôn mặt dại ra Lý Diệp Lâm, xông thẳng lùn cái dị năng giả lớn tiếng quát hỏi. Không nên a, là ai? Là ai ở quấy rối? Lan ra đây. Lùn cái dị năng giả cũng không phải ngu ngốc, thực mau liền nghĩ vậy nhất định là có người đang âm thầm động tay động chân, bằng không sao có thể hai lần phát công đều không có thành công đâu. Hai cái vương cấp tăng thi xuất hiện ở tây lục căn cứ, diệp căn cứ lớn lên mặt mũi cũng thật đại. Một đạo thanh thúy thanh em vang lên, đường nhiệm thân hình chậm rãi xuất hiện diệp kỳ bàn làm việc trước. Ngáy mắt, nàng liền xuất hiện ở bàn làm việc thượng, sườn chân dựa ngồi, đôi tay ôm ngực. Liếc xéo kia hai cái lộ ra kinh hoàng chi sắc dị năng giả. Nga. Không, sắc thực nói, hẳn là hai chỉ vương cấp tăng thi. Người là ai? Đường căn cứ trưởng Ở đây mấy người vừa thấy đường nhiệm xuất hiện cơ hồ là đồng thời mở miệng kinh hô, chẳng qua diệp kỳ trong thanh âm tràn ngập kinh hỉ, lý kim cường trong thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc, mà kia hai chỉ tăng thi lại là lộ ra nồng đậm hoảng sợ chi tình, làm hai chỉ vương cấp tăng thi, chúng nó vẫn là có thể nhìn ra trước mắt nữ tử này thực lực muốn so chúng nó cao hơn quá nhiều, chính yếu chính là nhìn đến đường nhiễm tướng mạo, làm chúng nó không cầm nhớ tới mấy ngày hôm trước truyền lưu ra tin tức, nói có một nhân loại cao thủ lớn lên cùng vương giống nhau như lúc. Đối tang thi tàn sát diệt tân càng là không lưu tình chút nào. Hiện tại xem ra chính là nữ nhân này. Đường căn cứ trưởng, ngươi song xuôi sự tình. Diệp Kỳ từ bàn làm việc sau đi ra, đứng ở đường Nhiệm bên cạnh, trên mặt vẫn luôn treo nồng đậm ý cười. Có thể thấy được Đường Nhiệm xuất hiện với hắn mà nói quả thực chính là trời giáng chi hỉ a. Đường Nhiệm ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, hoàn thành vừa văn tốt, nếu ta lại muộn nửa bước, chỉ sợ Diệp căn cứ trưởng sẽ có đại phiền toái. Diệp Kỳ liên tục gật đầu, là là là. Ít nhiều có đường căn cứ lớn lên ở A, đúng rồi, bọn họ là Tăng Thi. Ở người khác xem ra, Diệp Kỳ đối đường nhiễm túi đầu không lưng tư thái quá mức thấp hèn. Lý Kim Cường càng xem càng không rõ, hắn nhận thức Diệp Kỳ nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua hắn này như thế thất thố quá. Xem hiện tại tình cảnh, hắn hình như là ở cố tình lấy lòng nữ nhân này, lại còn có kêu nàng cái gì căn cứ trường. Căn cứ trường, chẳng lẽ là ở xương hô nữ nhân này? Lý Kim Cường cũng không phải ngu dốt Cẩn thận tưởng tượng chính là ánh mắt sáng lên, bởi vì hắn đã nghĩ tới về đường nhiễm nghe đồn. Rốt cuộc hy vọng căn cứ hiện tại là thanh danh thức khởi, thực lực chi cường viễn siêu tứ đại căn cứ. Phía trước Lý Kim Cường cũng đã nghe nói trong căn cứ tới một cái thần bí nữ nhân, chỉ là hắn lúc ấy vội vàng cùng Diệp Kỳ đối kháng, không có đi để ý tới này đó, không nghĩ tới thật là nàng tới, chẳng lẽ là Diệp Kỳ mời đến trợ trợ. Bằng không hắn vừa rồi như thế nào sẽ nói ra nói vậy đâu. Đường nhiễm tự nhiên nhận thấy được Lý Kim Cường tâm tư nhưng nàng lại không nghĩ để ý tới hắn suy nghĩ cái gì cũng không có trả lời Diệp Kỳ vấn đề chỉ là lạnh lùng mà nhìn hai chỉ tăng thi các ngươi hai cái là tự sát vẫn là muốn ta động thủ đối đường nhiễm cao ngạo thái độ Diệp Kỳ cũng không có phản cảm ngược lại cảm thấy đương nhiên hiện tại hắn càng thêm thân thiết lĩnh hội đến thực lực quan trọng đối đường nhiễm rửa vào chi tâm cũng càng thêm mãnh liệt cho nên đường nhiễm đối hắn càng là lạnh nhạt hắn liền đối đường nhiễm liền càng là có tư tưởng hơn nữa đường nhiễm đối tăng thi hỏi chuyện cũng coi như là đối hắn một loại trả lời, hắn đã thực thỏa mãn, không thể không nói có chút người chính là thực tiện, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ở không có ăn đến đau khổ phía trước, Diệp Kỳ còn ra sức khước từ, vì truyền thống trận giám thị quyền cùng Đường Nhiễm có kẻ mà cả, mà hiện tại chỉ sợ Đường Nhiễm muốn vào chú Tây Lục căn cứ, hắn đều sẽ cử hai tay hai chân tới hoan nghênh, hai chỉ tăng thi hung tợn mà nhìn Đường Nhiễm, tuy rằng cảm giác được nàng cường đại, nhưng làm tăng thi, chúng nó tư duy tràn ngập tàn bạo lệ khí, bị đối phương như vậy miệt thị lệnh chúng nó càng thêm hung tính cuồn cuộn. Cao cái tăng thi hét lớn một tiếng, một đạo tinh thần lực liền hướng đường nhiễm mãnh liệt đánh út lại. Đường nhiễm hơi kinh ngạc, không thể tưởng được nó không chỉ là tinh thần hệ tăng thi, cư nhiên còn sẽ dùng sóng âm công kích. bất quá, nàng hơi hơi mỉm cười, không thấy có cái gì động tác, lại thấy một đạo vô hình phòng hộ cháo đã xuất hiện ở nàng trước người, đem tăng thi công kích nhẹ nhàng ngăn lại. Tiểu thuyết nghịch tập mà thế nhậm ngã hành đem ở phía chính phủ hệ chặt ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẹ nội dung Nga. Đồng thời còn có 100% rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra hệ trạc, điểm đánh phía trên bên phải hào tăng thêm bằng hữu tìm đòi công chúng hào tờ giàu cũng chú ý, tốc độ nắm chặt lạc. Chưa xong con tiếp. chín thống nhất hở ít chi thù hoa tỉnh lại. Luân cái tang thi thấy năng lượng công kích không có hiệu quả, thả người nhảy liền nhảy hướng đường nhiễm, ý đồ dùng vật lý công kích tới đánh bại nàng. Nhưng đáng tiếc chính là, nó cùng đường nhiễm chi gian trên lệnh thật sự là quá lớn. Đường nhiễm phòng hộ cháo đem nó gắt gao cự ở ngoài cửa, mặc cho nó như thế nào nỗ lực, cũng vô pháp tới gần nàng nửa bước. Quá nhẹ nhàng a. Đường nhiễm cảm khái thở dài, tay trái vung lên, trung bạc trăng non tiêu chống rông xuất hiện, lùng cái tang thi còn không có thấy do nó bộ dáng cũng đã bị nhẹ nhàng sẹt qua đầu. Thượng nửa bộ đầu lâu bị mang ly nó thân thể, dạng dỡ tinh hạch liền xuất hiện ở đường nhiễm trước mắt. Cao cái tang thi vừa thấy như thế, sắc mặt nháy mắt đại biến, nhưng nó lại không có đào tẩu mà là rũ tay đi bắt lụn cái tang thi tinh hoạch, hiện tại chúng nó vương chính khẩn cần tinh hoạch tới tu luyện, mỗi ngày đều có rất nhiều tang thi tự nguyện dâng ra tinh hoạch. Bất quá phần lớn là một ít cấp thấp tinh hoạch, đẳng cấp cao tang thi còn phải dùng với chiến đấu, dễ dàng là không thể hy sinh, hy sinh một cái liền ít đi một phân sức chiến đấu, cho nên, như cô ý ngoại hy sinh vương cấp tang thi, nó đương nhiên muốn đem kính hạ lấy về đi hiến cho vương. Chỉ là nó trở thành tang thi lúc sau, hiện nhiên văn hóa trình độ là hạ thấp không ít. Nó đã đã quên ở hổ khẩu đoạn thực, đó chính là điển hình muốn tiền không muốn mạng. Đường nhiễm không đợi nó bàn tay đến, tay phải đem một cái đồ vật đạn tới rồi nó trước mặt, cao cái tang thi theo bản năng bắt được trong tay, kết quả vừa thấy, cư nhiên là một cái màu vàng giấy chế đồ vật, đang lúc nó muốn hỏi đây là gì đó thời điểm. Đường nhiễm một tiếng quát nhẹ, minh hỏa. Bá. Một đoàn màu lam ngọn lửa từ cao cái tang thi trên người bốc cháy lên, ở lấy đi lùn cái tang thi tinh hạch lúc sau. Đường Nhiễm vừa nhấc chân liền đem lùn cái tang thi thi thể cũng đá vào kia đoàn ngọn lửa bên trong. Vừa lúc dùng một cái hoàng phù tiêu diệt rất hai cái tang thi, Minh hỏa thuộc về địa ngục chi hỏa, trong chốc lát liền đem hai cái tang thi thiêu vỉ cho tàn. Lúc này, cao cái tang thi tinh hạch hiển lộ ra tới. Đưa ngọn lửa châm tận thời điểm, tinh hạch cũng bắt đầu hướng trên mặt đất rơi xuống, nhưng ở nó rơi xuống đất phía trước, bị một bàn tay cấp nhẹ nhàng tiếp được. Diệp Kỳ lúc này mới phản ứng lại đây đó là tiểu bạch. Hắn căn bản không có chú ý tới Tiểu Bạch là khi nào xuất hiện. Bụt, ngươi đi quá nhanh, ta còn tưởng rằng bị ngươi cấp vứt bỏ đâu. Tiểu Bạch vẻ mặt đáng thương hề hề đi đến làm Đường Nhiệm trước mặt, đôi tay đem tinh hạch dâng lên. Đường Nhiệm tùy tay liền đem hai quả tinh hạch thu vào vòng tay bên trong, nói: Ngươi có thể hỏi một chút Diệp căn cứ trưởng ta tới chính là mau vẫn là chậm. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Diệp Kỳ, trong ánh mắt một đạo hàn quang hiện lên, cảnh cáo Diệp Kỳ nghĩ kỹ rồi lại nói. Không cần quấy rầy hắn cùng bột liên lạc cảm tình. Diệp Kỳ xấu hổ cười, liên thanh nói, vừa văn tốt. Đường căn cứ trưởng tới không sớm cũng không muộn. Diệp Mỗ vô cùng cảm kích. Đây là một phen hai không đắc tội lý do thoái thác, lại còn có phủng một chút đường nhiễm, xem như một phen tuyệt diệu trả lời. Tiểu Bạch gật gật đầu. Đối Diệp Kỳ còn lấy một cái tán dương mỉm cười, tính hắn lao tiểu tử tức thời. Tiểu Hắc lúc này cũng đi đến, hắn không có Tiểu Bạch có thể khống chế tồn tại cảm bản lĩnh. Sợ sớm tiến vào sẽ làm hỏng đường nhiễm sự tình, cho nên liền ở bên ngoài đợi trong chốc lát. Bất quá hắn đảo không lo lắng bên trong nguy không nguy hiểm, rốt cuộc hắn tiên đoán bản lĩnh đã nói cho hắn, lần này sự tình sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Lý Kim Cường cẩn thận đỡ Lý Diệp Lâm, hiện tại khống chế tinh thần hai cái tang thi đều đã chết, Lý Diệp Lâm giống như là như diều đứt dây, lập tức liền lâm vào hôn mê bên trong. Hắn đỡ Lý Diệp Lâm, nhỏ giọng liền phải hướng ra phía ngoài đi đến. Giờ phút này Lý Kim Cường trong lòng quả thực giống như là đánh nghiêng ngũ vị bình giống nhau, các loại tư vị nảy lên trong lòng. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, kia hai cái thần thông quảng đại Tăng Thi cư nhiên như vậy bất kham một kích, lúc trước chúng nó tìm tới hắn thời điểm, chính là cao ngạo không ai bị nổi, nhấc tay gian liền đem hắn lương cao mời tới các cao thủ cấp hàng phủ. Lúc ấy, nhìn đến hai cái cao thủ ở Tăng Thi chỉ huy hạ giết hại lẫn nhau thời điểm, Lý Kim Cường đã bị thật sâu chấn động tới rồi cho dù là sau lại hai cái tang thi cho thấy thân phận, hắn cũng hoàn toàn không kháng cự, hiện tại hắn chính là nhất yêu cầu lực lượng. Hắn là thương nhân, từ trước đến nay đều là truy đuổi ích lợi, nơi nào có ích lợi hắn liền đi nơi nào, lúc trước nhân loại cùng tang thi tác chiến, hắn liền mượn cơ hội phát tài nạt tài, hiện giờ Diệp Kỳ phải đối hắn xuống tay, tang thi lại cho hắn khai ra ưu đãi điều kiện, như vậy hắn tự nhiên chính là muốn chuyển hướng tang thi. Nếu có thể biến thành một cái cao cấp tang thi, vậy càng thêm hảo. Như vậy hắn liền có thể có được cường hãn thân thể, còn có vô cùng thọ mệnh, so làm nhân loại quả thực là hảo quá nhiều. Nhưng hết thể mộng đẹp lại đều bị nữ nhân kia cấp nhẹ nhàng hủy diệt. Hắn hận nàng, rồi lại đối nàng không thể nề hà, hiện tại chỉ có thể là có bao xa liền đi bao xa, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nhưng, tiền đề là đường nhiễm sẽ thả hắn đi sao? Hơn nữa, liền tính đường nhiễm thả hắn đi, tia diệp kỳ cũng sẽ không đồng ý. Trảm thảo muốn trừ tận gốc, để tránh xuân phong thổi lại sinh. Vừa thấy Lý Kim cưỡng bước trốn, Diệp Kỳ liền cười lạnh đi hướng hắn. Lý Đại Lão Bản, ngươi này nếu là đi chỗ nào a? Lý Kim mạnh mẽ nhiên từ trong túi lấy ra một cái cùng loại điều khiển từ xa đồ vật, lạnh giọng uy hiếp nói, họ Diệp, ngươi đừng tới đây a. Hôm nay tốt nhất phóng chúng ta rời đi, bằng không ta muốn liền đem toàn bộ Tây Lục căn cứ cấp tạc, ta nói được thì làm được, ta đã sớm ở căn cứ các góc đều mai phục bom, liền tính là nữ nhân này thực lực lại cường, cũng không có cách nào cứu. Cái gì? Ngươi Diệp Kỳ vừa nghe lời này, tức khắc sắc mặt đại biến, hắn tin tưởng Lý Kim Cường nói chính là lời nói thật, lấy Lý Kim Cường thực lực, hắn tuyệt đối có năng lực làm chuyện như vậy, hơn nữa chính như hắn theo như lời, liền tính đường nhiễm thực lực lại cường, cũng không có khả năng ở cùng thời gian tìm được như vậy nhiều bom. Hừ hừ, Diệp Kỳ, ngươi tưởng hảo không? Lý Kim Cường rất là đắc ý, đều nói thỏ khuôn có ba hàng, hắn nếu là không điểm chuẩn bị ở sau, còn như thế nào tại đây mà thế hỗn? Lý Kim Cường, ngươi quả thực là phát dồ. Cấu kết tang thi không nói, còn muốn hủy diệt toàn bộ căn cứ. Ngươi có hay không vì căn cứ như vậy nhiều bá tánh nghĩ tới sao? Diệp Kỳ giờ phút này lại cấp lại sợ. Hắn sợ Lý Kim Cường chó cùng dứt dẫu, sẽ kéo toàn bộ căn cứ đi cho bọn hắn Lý ra làm trôn cùng. Như vậy hắn Diệp Kỳ đã có thể mệt lớn A. Căn cứ này là hắn toàn bộ tâm huyết. Những năm gần đây hắn đem sở hữu tinh lực đều đầu nhập tới rồi căn cứ bên trong. Hiện giờ thật vất vả có tân chuyển cơ. Hắn nhưng không bởi vì một cái kẻ điên mà phó mặc. Lý Kim Cường đại thanh quân thiếu, trong căn cứ người cùng ta có quan hệ gì? Nếu không phải xem ở bọn họ có thể xử ta xuống ống đạn dược biến thành tài phú, Lão Tử đã sớm đem bọn họ cấp ném đi uy tăng thi. Ngươi, ngươi quả thực liền không có nhân tính, ngươi chính là một con vô tâm không phổi tăng thi. Diệp Kỳ chỉ vào Lý Kim Cường chửi ầm lên, nếu không phải bởi vì cố kỵ Lý Kim Cường trong tay điều khiển từ xa, hắn thật muốn xông lên đi đem Lý Kim Cường mặt cấp xé nát, ngược lại hắn đã không biết xấu hổ. Tang thi lại có cái gì không tốt. Ở cái này mặt thế, vốn dĩ cũng chỉ có nhân loại cùng tang thi hai loại sinh vật. Nếu làm nhân loại không tốt, ta đây liền đi làm tang thi, phản quá mức tới lại ăn các ngươi. Lý Kim Cường đã lâm vào một loại si cuồng trạng thái, hắn lớn tiếng cùng thiếu. Cầm điều khiển từ xa tay ở không trung không ngừng múa may, sợ tới mức diệp kỳ đơn siêu tâm kinh, sợ hắn ngón tay ngoài ý muốn vừa động liền đè xuống. Ân, ý tưởng không tồi. Đường nhiễm gật gật đầu. Một bộ đối Lý Kim Cường rất là tán thưởng bộ dáng, nhưng ngay sau đó nàng liền cười lạnh, nhưng ngươi biết. Lý tưởng cùng hiện thực luôn là kém rất xa, hơn nữa ta ghét nhất những cái đó làm mộng tưởng hao huyền ngu ngốc, tiểu bạch, làm hắn câm miệng. Xảo. Là. Bụt. Tiếp theo cái nháy mắt, tiểu bạch thanh âm liền từ Lý Kim Cường phía sau vang lên. Hắn nhanh chóng từ Lý Kim Cường trong tay đoạt quá điều khiển từ xa, sau đó một cái thủ đao đem hắn đánh bất tỉnh trên mặt đất. Hô. Thật tốt quá. Diệp Kỳ thật dài ra khẩu khí, trong lòng vung lỏng, hắn mới phát hiện nguyên lai chính mình phía sau lưng đều đã bị mồ hôi lạnh cấp tầm ướp, tức khắc, một trận lạnh leo từ bối thượng truyền đến. Chờ ngươi xử lý xong này đó phá sự, chúng ta bàn lại truyền tống trận sự tình. Đường nhiệm nói xong, cũng không đợi Diệp Kỳ đáp ứng liền trực tiếp đi ra ngoài. Diệp Kỳ vội vàng theo tiếng, đường căn cứ trường yên tâm, ta thực mau liền sẽ xử lý tốt. Tiểu Hắc đi theo đường nhiệm rời đi. Tiểu Bạch còn lại là đem trong tay điều khiển từ xa ngó trái ngó phải một phen, liền nói một tiếng tiếp theo, điều khiển từ xa đã bị hắn ném hướng về phía Diệp Kỳ. Diệp Kỳ cuống quýt rỗi tay tiếp được, lại là dọa ra một trận mồ hôi lạnh. Vị này đại gia cũng thật là quá hồ nháo, loại đồ vật này như thế nào có thể tùy ném tới ném đi đâu. Vạn nhất không cẩn thận cấp đụng phải, kia cũng không phải là đùa giỡn A. Tiểu Bạch ha ha một nhạc liền xoay người đuổi theo đường nhiễm cùng Tiểu Hắc. Liên ở đường nhiễm đi ra Diệp Kỳ văn phòng khi phát hiện một đạo cường hãn lực lượng nhanh chóng hướng bốn phía dập dờn đồng bền mà đi, giống như là một cái hòn đá nhỏ bị ném tới trong hồ nhộn nhạo ra tới sóng gợn, kia lực lượng cũng không có ác ý, cũng không phải chuyên môn hướng về phía nàng tới, mà là từ căn cứ mổ một chỗ kích động ra tới. Đường nhiễm trong lòng vui vẻ, nàng rõ ràng cảm giác được đây là thù hoa lực lượng. Thù hoa lực lượng so trước kia càng thêm hồn hậu, tinh thuần, xem ra hắn tu vi quả nhiên đã có tân đột phá. Đường nhiễm lần nữa thuấn gì một tức chi gian liền tới tới rồi nhà kho ngầm. Mặc Ca Ca, sư huynh tỉnh sao? Đường Nghiễm thực tự nhiên liền rúc vào Mặc Trục Thiên bên người, lúc này nàng đã có thể cảm giác được Thù Hoa Nguyên Thần giao động, không hề giống phía trước như vậy yên lặng. Mặc Trục Thiên thuận tay ôm lấy Đường Nghiễm, còn không có tỉnh, bất quá hẳn là cũng nhanh, vừa rồi ta giống như cảm giác được tang thi hơi thở, như thế nào? Có tang thi tới đánh Tây Lục căn cứ? Không có gì, hai chỉ vương cấp tang thi trộm ẩn vào tới muốn khống chế Diệp Kỳ, bị ta tùy tay cấp giết. Đường nhiệm nói được rất là bình đạm, giống như chính là đánh chết hai chỉ phiền nhân rồi bỏ giống nhau, Mặc Trục Thiên nhẹ nhàng gật đầu, cũng không để bụng, tựa hồ loại chuyện này thái bình thường bất quá. Nay cũng chính là bọn họ này đối cực phẩm phu thê có thể như vậy mà bình chân như vậy, nếu đổi một người khác, đừng nói là vương cấp tăng thi, chính là bình thường tăng thi xuất hiện, cũng đến muốn sợ tới mức vong hồn đại mạo. Liên ở Đường nhiệm cùng Mặc Trục Thiên nói chuyện khoảnh khắc, thú hoa ngoại tán lực lượng đống nhiên lại thu trở về, cả người giống như lại yên lặng xuống dưới. Ngay sau đó, Thù Hoa liền chậm rãi mở mắt. Tiểu thuyết nghịch tập mạt thế nhập ngã hành đem ở phía chính phủ hệ chặt ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ nội dung nga, đồng thời còn có 100% rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra hệ chặt, điểm đánh phía trên bên phải hảo tăng thêm bằng hưu, tìm gọi công chúng hảo tờ giàu cũng chú ý, tốc độ nắm chặt lại. Chưa xong con tiếp, 260 thống nhất hở ít chi ái trừng phạt. Đường Nghiễm cẩn thận đi xem, liền thấy Thù Hoa ánh mắt mình nhuận như ngọc. Nếu lại hướng thâm xem, thật giống như là rơi vào thâm thúy sao trời, vĩnh viễn không có cưới, rồi lại một đường đàn tinh lộng lẫy, làm nhân vi chi mê muội, này chẳng lẽ chính là nguyên anh kỳ cảnh giới sao. Thu hoa mở to mắt khi, cũng thấy được đường nhiễm, lại lẳng lặng không có động tác. Hắn trong lòng, cũng không bình tĩnh, ở vừa rồi tu luyện thời điểm, hắn trừ bỏ hấp thu cường đại linh lực ngoại, trong đầu còn xuất hiện một ít kỳ quái hình ảnh, một ít cũng không thuộc về hắn ký ức thế nhưng xuất hiện ở hắn trong đầu. Loại cảm giác này ở phía trước đi tạc hủy yêu vương hải cốt thời điểm liền từng có quá, chỉ là lúc ấy chợt lóe mà qua, hắn cũng không có tưởng quá nhiều, nhưng lần này, kia cổ ký ức càng ngày càng rõ ràng, thậm chí có một cái tên không ngừng ở bên tai hắn tiếng vọng. A chỉ, đường nhiễm nghe vậy đại chấn, sư minh, ngươi nói cái gì? Thú hoa lại từ mờ mịt lấy lại tinh thần, bừng tỉnh quên mất cái gì, lắc lắc đầu, không có gì, ngươi thế nào? Ta đã không có việc gì, lại còn có vọt tới kim đan hậu kỳ tu vi đâu. Sư minh ngươi có phải hay không đã đột phá tới rồi Nguyên Anh kỳ?" Đường Nhiệm thấy Thù Hoa không muốn nói cái gì, nàng cũng không hảo hỏi lại, liền theo Thù Hoa thay đổi đề tài, nàng trong lòng dần dần dâng lên một đoàn nghi sương ngủ. "Là? Ai chi sao?" Tuy nói tới rồi Đường Nhiệm loại này tu vi, cảm quan đều đã nhanh nhạy tới rồi cực hạn, liền tính là cách vài trăm mét, nàng cũng có tin tưởng nghe được mỗi cái nhau, nhưng Thù Hoa vừa rồi kia một tiếng thật sự quá nhẹ, lại hoặc là nói là hàm ý quá nặng khiến cho nàng trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tin tưởng. Có lẽ là nàng nghe lầm đi, nói nữa, liền tính là sư huynh biết A Chí tên cũng không kỳ quái, sư huynh là biết nàng cùng A Chí quan hệ người. Tuy rằng như vậy an ủi chính mình, nhưng đường nhiễm sâu trong nội tâm vẫn là không thể tiêu tan. Bởi vì nàng cùng A Chí tuy là cùng nguyên, lại chung quy là hai cái độc lập tồn tại, đối với Thu Hoa tới nói, A Chí chỉ là một cái người xa lạ, kia hắn vì cái gì nhìn Đường Nhiễm, kêu A Chí đâu? Đường Nhiễm thở dài, Tính, tưởng này đó cũng vô dụng, về sau có cơ hội hỏi lại sư huynh đi. Liên ở đường nhiễm buông nghi hoặc thời điểm, thù hoa mở miệng, phá tan kim đan là phải trải qua lôi kiếp. Ta hiện tại chỉ có thể nói là đã tới rồi nguyên anh kỳ cổng lớn. Chờ đến lịch kiếp lúc sau, mới có thể phá đan thành anh. Thật tốt quá, chúng ta rốt cuộc cũng muốn ra đời một vị nguyên anh kỳ đại cao thủ. Sư huynh, ngươi muốn cái gì thời điểm lịch kiếp? Đường nhiễm tức khắc hưng phấn lên, ở cùng yêu vương một sợi thần thức đại chiến lúc sau nàng cũng nguyên vẹn nhận thức đến chính mình cùng yêu vương chi gian trên lệnh chỉ có chính mình một phương thực lực biến cường mới có thể đủ cùng yêu vương nhất quyết thắng bại thú hoa bị kia vui mừng gương mặt tươi cười cảm nhiễm không khỏi lộ ra ý tứ mỉm cười hẳn là liền tại đây mấy ngày đi ta còn muốn lại củng cố một chút chờ đến trong cơ thể linh lực tất cả đều vững vàng lúc sau lại nhất cử độ kiếp bảo đảm một lần thành công đường nhiễm tán đồng gật gật đầu ân sư minh nói có lý mặc trục thiên sở sở đường nhiễm đầu Cười đến ôn hòa đề nghị nói, sư minh, hiện tại sự tình cuối cùng là hạ màn, chúng ta có phải hay không nên cùng nha đầu này tính tính sổ. Cái gì trướng? Đường nhiễm một phen chụp bay mặc trục thiên bàn tay to. Xoay người cảnh giác mà trừng mắt hắn. Mặc trục thiên tức giận cười lạnh một tiếng, ngươi cầm chính mình tánh mạng coi như trò đùa. Ra chuyện lớn như vậy cũng không cùng chúng ta thương lượng một chút, nếu là chúng ta đều không ở, ngươi đã bị linh lực cấp nổ bay. Đến lúc đó chúng ta đến nơi nào tìm ngươi đi? Đường nhiễm bị mặc trục thiên xem chột dạ, đen bóng trong mắt vừa chuyển, lúng ta lúng túng biện giải nói, ai nói ta không thương lượng, ta cùng sư huynh thương lượng, ngũ hành trận có sư huynh hộ pháp, nhất định sẽ không có việc gì. Không có việc gì. Như vậy cường linh lực, ngươi còn dám nói không có việc gì. Có phải hay không thật sự tạc rất ngươi cánh tay A, chân A mới tính có việc. Mặc trục thiên tuấn mi đứng thẳng, tức giận càng tăng lên. Hắn thật là bị cái này tùy hứng tiểu nha đầu cấp khí tới rồi. Trước nay đều là chính mình muốn làm cái gì liền làm cái đó, một chút cũng không suy xét một chút hắn cảm thụ, còn có hay không đem hắn cái này lão công phóng nhăn à. Nàng có biết hay không nghe được nàng xảy ra chuyện thời điểm, hắn trong lòng có bao nhiêu sợ hay sao. Mặc trục thiên tâm tưởng, phía trước bị nàng làm nụng đánh hồn cấp lửa dối đi qua, lúc này nhất định phải cho nàng cái giao hấn, bằng không nàng về sau còn không biết thu liễm. Vừa thấy mặc trục thiên giống như thật sự sinh khí, đường nhiễm liền lập tức phóng mềm giọng khí kiều kiều nói, mặc ca ca. Ngươi phía trước không đều đã tha thứ ta sao? Như thế nào lại chuyện xưa nhắc lại đâu? Hiện tại sư huynh tu vi tiến tiến, chúng ta có phải hay không nên cấp sư huynh hảo hảo chúc mừng một chút nha. Mặc Trục Thiên luôn luôn thực chịu đường nhiễm làm nũng, nhưng lúc này lại hoàn toàn bất đồng phản ứng, chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt băng sương, phía trước ta là muốn tha thứ ngươi, nhưng là gặp ngươi giống như cũng không có nhận thức đến chính mình sai lầm, cho nên ta cảm thấy cần thiết cho ngươi ra tăng một chút ấn tượng. Ngươi liền không cần lấy sư huynh đảm đương tấm một Ta tưởng sư minh cũng nhất định đồng ý ta hành xử một chút trượng phu quyền lực. Sư minh, ngươi nói đúng không? Mặc trục thiên triều thù hoa đưa mắt ra hiệu. Thù hoa cũng không trả lời, chỉ là hơi hơi mỉm cười, làm bộ cái gì đều không có nghe thấy dường như, tu luyện sơ tỉnh, ta còn có chút mỏi mệt, các ngươi chậm rãi chơi, sư minh ta đi nghỉ ngơi một chút. Tiểu phu thê chi gian luôn là muốn cãi nhau ẩm ý, nếu là không đùa giỡn một phen, sinh hoạt liền sẽ trở nên không thú vị. Thu hoa mới sẽ không cấm đến nhân ra hai khẩu chi gian đường, cái kia đuôi mủ bóng đèn đâu. Chỉ là xem đường nhiễm cùng mặc trục thiên thân mật mà lại ngọt ngào bộ dáng, hắn trong lòng không cấm có chút hơi hơi chua xót. Đây là vì cái gì? Hắn ở ăn mặc trục thiên giống sao? Không có khả năng à, hắn tuy rằng đối đường nhiễm rất là yêu thích, nhưng kia đều là sư huynh đối sư muội tình cảm đi. Hắn trước kia nhưng cho tới bây giờ không có loại cảm giác này, chẳng lẽ là bởi vì nàng. Thu hoa trong đầu hiện ra một nữ nhân khuôn mặt. A trĩ, cổ trĩ, cái kia cùng đường nhiễm lớn lên giống nhau như đúc nữ nhân. Thù hoa không rõ vì cái gì, giờ phút này hắn cảm giác chính mình cùng cổ trĩ phi thường quen thuộc, chỉ cần một nhắm mắt lại, hắn thậm chí đều có thể đủ hồi tưởng khởi trên người nàng tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Vì cái gì là cổ trĩ, mà không phải đường nhiễm đâu? Này đó ký ức lại là từ đâu tới đây? Thù hoa lại một lần lâm vào thật sâu tự hỏi bên trong. Ở thù hoa đi ra kho hàng sau không lâu. Đường nhiễm cũng dẫu cái miệng nhỏ bước nhanh đi ra, mặc trục thiên khỏe môi treo lên cười như không cười đi theo phía sau, trong miệng còn nói, chậm một chút, tiểu tâm ném tới. Ừ, không cần ngươi quản, dù sao ngươi liền biết khi dễ ta. Đường nhiễm thở phì phì trả lời, còn cố ý tăng thêm bước chân, làm cho hành lang tràn ngập rậm chân hồi âm. Thấy đường nhiễm giận dỗi bộ dáng, mặc trục thiên khỏe miệng tươi cười càng sâu, lại không nghe lời, xem ra vừa rồi kia đốn đánh là bạch ăn, cần thiết lại cho ngươi ra tăng điểm ấn tượng. A. Không được không được, ngươi, ngươi nếu là lại đánh ta, ta, ta liền khóc cho ngươi xem. Vừa nghe mặc trục thiên nói, đường nhiễm lập tức liền xoay người lại, làm ra phòng ngự tư thế. Làm sao vậy? Ngươi cũng sợ hãi bị đánh sao. Mặc trục thiên chậm rãi tới gần, ánh mắt càng ngày càng trầm, thanh âm càng ngày càng thấp ách, làm đường nhiễm kinh hãi từng bước một lui về phía sau, nhưng thực mò đã bị hắn cấp bước tới rồi góc tưởng. Mặc ca ca, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ngươi liền không cần đánh đi. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm đánh như vậy đáng yêu nhiễm nhiếm sao? Đường nhiễm làm ra một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, lúc này liền kém ở trong mắt tế vài giọt nước mắt. Nếu là không biết người nhìn đến hiện tại cảnh tượng, nhất định sẽ cho rằng là một cái đáng thương tiểu nữ sinh đang ở đã chịu hư nam nhân khi dễ, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, cái này đáng thương tiểu nữ nhân kỳ thật là có kim đan hậu kỳ tu vi đại cao thủ. Sai rồi. Ngươi thật sự biết sai rồi. Nhìn đường nhiễm giả bộ đáng thương dạng. Thằng làm mặc trục thiên tưởng đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo hôn môi một hồi. Đường nhiễm nhanh chóng gật đầu nếu gà con mồ thóc, ơn ơn, ta biết sai rồi, ta bảo đảm về sau đều nghe mặc ca ca nói. Thiên A, nàng nhưng không nghĩ lại muốn như vậy trừng phạt, quá mắc cỡ, nàng hiện tại mới biết được, nguyên lai mặc ca ca cũng không phải người tốt, cư nhiên thích đánh người ra nơi đó. Nhưng mặc trục thiên rốt cuộc đem đường nhiễm cấp bức tới rồi góp chết, hắn một tay chống ở tiếng súng, một tay khơi màu nàng cằm, khỏe môi treo lên tà cười, hảo A. Nếu biết sai rồi, vậy đổi loại trừng phạt phương thức. Cái gì trừng phạt phương thức? Đường nhiễm sửng sốt, nhưng thông minh như nàng, vừa thấy Mặc Trục Thiên ánh mắt liền âm nhạc đã biết đang án, nhưng nàng vẫn là hì hì cười, làm bộ không biết bộ dáng. Mặc Trục Thiên cũng không nói chuyện nữa, trực tiếp dùng hành động trả lời Đường nhiễm. Thối tâm ánh đèn hạ, hai người bóng dáng gắt gao dán ở cùng nhau. Đường đi ra ngầm thông đạo thời điểm, chờ ở bên ngoài tiểu Hắc cùng tiểu Bạch liền phát hiện, bột mặt trở nên ửng hồng, không khỏi hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc chẳng lẽ phía dưới thực nhật sao tiểu bạch mang theo nghi vấn nhìn về phía tiểu hắc lại được đến tiểu hắc một cái đại đại xem thường tiểu hắc đến gần đường nhiễm bên người nhẹ giọng nói vừa rồi diệp kỳ lại đây nói muốn tổ chức một cái thực rượu, hoan nên chúng ta đã đến đường nhiễm gật đầu gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết hiện tại nàng nhưng không công phu để ý tới những việc này theo bản năng lặng lẽ mắt lén nhìn mặc trục thiên liếc mắt một cái ở nhìn đến đối phương cười như không cười cũng nhìn qua ánh mắt sau Như là tiểu quả táo mặt đẹp lập tức trở nên càng đỏ, trong lòng chửi thầm phung tạo, mặc ca ca hiện tại thật là quá lớn mật, vạn nhất có người đi vào làm sao bây giờ đâu. Ở một ít sự tình thượng, đường nhiễm biểu hiện cùng bình thường nữ nhân không có khác nhau, da mặt đặc biệt mỏng, nàng cũng không nghĩ, nàng hai đại chiến tướng trên mặt đất nói ngoại trở, ai dám đi vào. Nói nữa, lấy bọn họ hai vợ chồng kim đan hậu kỳ tu vi, liền tính là có người đi vào, bọn họ cũng có thể nhanh chóng phản ứng lại đây. Cho nên nói. Tình yêu sẽ lệnh nữ nhân biến buồn, bất luận ngươi là cái gì tu vi. Dưới mặt đất kho hàng ăn uống no đủ mặc trục thiên lại giống cái không có việc gì người dường như, biểu tình tự nhiên, xem ra cái này Diệp Kỳ còn rất thức thời A, nhiễm nhiễm, hắn đây là ở hướng ngươi kỳ hảo. Hắn dám không kỳ hảo mị. Nếu không phải buộc ra tay, hắn hiện tại đã sớm thành một cái hoạt tử nhân. Tiểu Bạch ở đường nhiễm thân đãi lâu rồi, tấm mắt cũng không phải là giống nhau cao, đối với Diệp Kỳ loại người này, thấy được nhiều. Chưa xong còn tiếp. 261 Thống Nhất hở Ít Chi Tây Lục Thần Phụ. Ở Tiểu Bạch xem ra, Diệp Kỳ hẳn là ở bộn vừa đến thời điểm là được ba quỷ chín lệ đại lễ, như vậy bộn nói không chừng một cao hứng, liền cho hắn điểm ban thưởng. Hiện tại mới hồi quá vị tới, hừ hừ, đã tính vẫn được. Như vậy cũng hảo, có thể đem tứ đại căn cứ người tất cả đều mượn sức lại đây, về sau làm khởi sự tình tới cũng phương tiện. Mặc Trục Thiên lần này đã trải qua kinh thành sự kiện sau, đối nguyên bản kinh thành đã mất đi tin tưởng vẫn là đem hết thể đều nắm giữ ở chính mình trong tay, mới là chân chính đáng tin cậy, phía trước lão gia tử liền cùng hắn bí mật nói qua loại chuyện này. Lão gia tử nói, Mạc gia sẽ không tạo phản, sẽ không chính mình xưng vương, nhưng cũng tuyệt không có thể mặc người sâu xé, vô luận là nào một phương, chỉ cần dám cùng Mạc gia đối nghịch, vậy phải làm hảo thừa nhận Mạc gia lửa giận chuẩn bị. Nói đến chính sự, Đường Nhiễm cũng liền khôi phục hồi cái kia lạnh lùng nữ vương hình tượng, chỉ nghe nàng hừ lạnh một tiếng, tứ đại căn cứ bọn họ không có lựa chọn. Hiện tại có thể giúp bọn hắn cũng chỉ có chúng ta. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch mặt lộ vẻ kiên định thật mạnh gật đầu. Lúc này, đột nhiên một cái nữ hài thanh âm truyền đến. Tiểu Hắc, ngươi quả nhiên ở chỗ này à? Mấy người sớm đã nhận thấy được nữ hài hiện thân, chẳng qua là làm bộ không phát hiện mà thôi. Tới đúng là cái kia tùy tiện hào sảng nữ sinh, Y Lê Du, vừa nhấc đầu, mấy người liền thấy nàng chính bước nhanh hướng bốn người chạy tới. Đường Nhiệm đấy mắt hiện lên một kia bỗn cẩn, Tiểu Hắc, tìm người nga. Tiểu Hắc đỏ mặt lên. Duy đi đến bốn người trước mặt, đầu tiên là cấp đường nhiễm chào hỏi, một tiểu thư hảo. Đến nỗi mặc trục thiên cái này tuấn mỹ như trù đại xoay ca, vẫn như cũ không có kích thích nàng kia căn thô to thần kinh, liếc mắt một cái đảo qua, cũng cũng chỉ là đối với đối phương gật gật đầu mà thôi. Đường nhiễm hủy lấy hơi hơi mỉm cười, sau đó kéo mặc trục thiên cánh tay rời đi. Làm tốt nàng cùng tiểu hắc hai người chế tạo hai người không gian. Mà ở trải qua Duy bên người thời điểm, nàng nhàn nhạt nói, ta kêu đường nhiễm. Hắn kêu phương nguyên hắc. Nói xong, nàng liền cùng mặc trục thiên đi thong thả xa. Tiểu bạch cũng không phải xem không hiểu không khí ngốc tử, chiều tiểu hắc vứt cái mị nhãn, liền truy đường nhiễm đi. Chỉ còn lại có ý ghi duy cùng tiểu hắc hai người, trong lúc nhất thời đảo cũng không biết nên nói cái gì. Tiểu hắc mặt lộ vẻ xấu hổ. Nói chuyện có chút thấp thỏng, ta, ta không phải cố ý phải dùng tên giả lừa gạt ngươi Ý ghi duy vô tiểu hắc bả vai, vẻ mặt không chút nào để ý, ta biết ta các ngươi là không nghĩ kinh động những cái đó người xấu đi đúng rồi nàng thật sự chính là cái kia trong truyền thuyết nữ vương đại nhân sao nói đến nữ vương đại nhân khi y lìa duy đôi mắt liền phóng lục quang đối cái gì đều là tùy tiện nàng lại là đường nhiễm trung thực khẽ vừa rồi ở đường nhiễm trước mặt không dám biểu lộ ra tới giờ phút này đối với tiểu hắc nàng đã có thể không có gì cố kỵ nhắc tới đường nhiễm làm nàng trung thực người theo đuổi tiểu hắc tự nhiên là thực tự hào đương nhiên Đó chính là nhà của chúng ta nữ vương đại nhân, thế nào? không đi. ân ta thích nhất nghe đường nhiễm nữ vương chuyện xưa. Nghe nói nàng phất tay là có thể giết chết cao cấp tăng thi. Cao cấp tăng thi tính cái gì? Liên tính là hoàng cấp tăng thi tới, buộc cũng không bỏ ở trong mắt. Vậy ngươi có hay không thấy hoàng cấp tăng thi? Không có. Bất quá ta thấy không ít vương cấp tăng thi, chúng nó thực lực căn bản chính là bất khám một kích. Vậy ngươi mau cùng ta nói nói, ta cũng hảo tưởng cùng càng cao cấp tăng thi chiến đấu a Khảo, tuy rằng đã rời đi rất xa, nhưng lấy đường Nhiễm công lực vẫn là rõ ràng nghe được Tiểu Hắc cùng Y Diệt Du đối thoại. đương nhiên, này chủ yếu cũng là vì nàng quá tò mò, cho nên cô ý đi nghe. Quả nhiên liền như sư huynh theo như lời, Tiểu Hắc cùng Y Diệt Du là người có duyên a. Cái này Y Diệt Du cô nương không tồi a, cùng Tiểu Hắc man có cộng đồng đề tài. Mặc trục Thiên một mở miệng liền bại lộ ra hắn cũng đang nghe góp tưởng. Đường Nhiễm cùng hắn nhìn nhau, thế nhưng đều buồn cười. Đường Nhiễm hơi hơi thở dài. Có thể ở mặt thế bên trong gặp được chính mình người có duyên, tiểu hắc xem như có phúc khí người a Không chỉ tiểu hắc còn có viết tấn, mạnh giao vũ, đương nhiên, ta cũng là. Mặc trục thiên ôn nu mà nhìn đường nhiễm, cái này làm cho trên mặt nàng vừa mới tiêu tán hồng chiều lại nhanh chóng dâng lên, theo bản năng nói sang chuyện khác, quay đầu hỏi tiểu bạch, ca ca ngươi lập tức liền phải có người đặt hàng, ngươi làm sao bây giờ a Tiểu bạch vây vây đầu, không chút nào để ý, ta ai cũng không tìm, ta liền cả đời đi theo bột. cùng mặc đầu Cuối cùng ba chữ bị Tiểu Bạch cấp kéo rất dài mới nói ra tới, vì thế còn bị Mặc Trục Thiên một cái mắt lạnh hàn quang. Nếu hắn không thể kịp thời đem cuối cùng ba chữ nói ra, rất có khả năng đã bị Mặc Trục Thiên cho người ta nói tiêu diệt. Liên tính là như vậy, Mặc Trục Thiên vẫn là hừ lạnh một tiếng, ngươi mỗi ngày đi theo chúng ta sẽ thực phiền nhân, xem ra vẫn là phải cho ngươi tìm cái nhà tiếp theo tiếp thu ngươi. Như vậy đi, hôm nay liền có tiệc rượu, ngươi có thể nỗ lực một chút, nếu còn không, có đem chính mình bán đi. Tiểu Tâm ta tám cổ hình. Tiểu bạch tức khắc khổ mặt, mặc đầu, không cần như vậy tàn nhẫn đi. Ngươi yên tâm, lưu lại ta một chút cũng không phiền thoái, yêu cầu ta thời điểm, các ngươi chỉ cần kêu một tiếng, ta bảo đảm sẽ trước tiên xuất hiện ở hai vị bộ trước mặt, không cần ta thời điểm, ta liền tìm cái góc xóa xỉnh trốn đi, khẳng định sẽ không gây trở ngại hai vị. Phải không? Mặc trục thiên khỏe miệng treo lên một tà cười, hiện tại chúng ta liền không cần ngươi. Là, ta lập tức biến mất. Tiểu bạch quả nhiên là phi thường nghe lời. Bước nhanh đi đến một cái góc tường một ngồi sổng, sau đó dị năng khởi sướng, đem chính mình tồn tại cảm hàng tới rồi Linh. Lúc này, cho dù là đường nhiễm cùng mặc trục thiên như vậy tu vi, cũng muốn cẩn thận phân biệt mới có thể cảm giác được hắn, xem ra tiểu bạch dị năng lại có tiến bộ. Đường nhiễm không cấm cảm thấy buồn cười, mặc trục thiên cũng là lắc đầu bật cười, được rồi, trở về đi, thật muốn là phiên ngươi, ta đã sớm đem ngươi ném đi uy tăng thi. Hắc hắc, ta liền biết mặc đầu cùng bột sẽ không như vậy vô tình. Tiểu Bạch cười hất hác, thung ta tung tăng chạy trở về. Bên kia Y Diệt Du cùng Tiểu Hắc thật là càng liêu càng náo nhiệt, càng liêu càng đầu cơ. Tiểu Hắc đi theo đường nhiễm một đường đi tới, có thể nói là kiến thức rộng rãi, mà Y Diệt Du tính cách hào phóng, liền thích nghe những cái đó mạo hiểm kích thích sự tình. Hai người thiếu chút nữa liền muốn nói một câu trò chuyện với nhau hận vãn, trò chuyện hơn nửa ngày, sát trời đều chậm rãi van xuống dưới thời điểm, Tiểu Hắc mới nhớ tới hỏi Y Diệt Du, ngươi hôm nay giống như thực nhẹ nhàng a. Không cần làm sự sao Vừa nghe lời này YGY sắc mặt đại biến nhảy dựng lên kinh hô, Hỏng rồi hỏng rồi Muốn đã xảy ra chuyện Làm sao vậy Tiểu Hắc lập tức khẩn trương YGY vẻ mặt đau khổ nói Căn cứ trường để cho ta tới hỏi một chút nữa, vương đại nhân còn có cái gì yêu cầu Đối tiệc rượu có cái gì đặc biệt tan bài Kết quả ta một nói chuyện phiếm một hưng phấn liền cấp đã quên Lúc này tiệc rượu liền phải bắt đầu rồi Quay đầu lại căn cứ trường nhất định sẽ mang chết ta Tiểu Hắc vừa nghe là loại chuyện này, liền buông tâm, không có việc gì, bột đối loại chuyện này chưa bao giờ để ở trong lòng, làm cho bọn họ tùy tiện lộng là được, đến lúc đó bọn sẽ đái bao lâu thời gian còn không nhất định đâu. Không được, ta phải trở về nhìn xem, vạn nhất xảy ra cái gì nhếu loạn, ta liền, ta liền, ta liền chạy. Y Gia Duy nắm chặt nắm tay, một bộ muốn lên pháp trường bộ dáng. Tây lục căn cứ thiệt diệu làm được rất là long trọng, không chỉ có tây lục căn cứ sở hữu cao tầng đều tham dự. Ngay cả rất nhiều có danh vọng ba cánh đại biểu cũng tham gia, đây là diệp kỳ hướng đường nhiễm cùng mặc trục thiên làm ra tối cao tư thái, cũng là hướng Tây Lục căn cứ mọi người làm ra một cái quan trọng ám chỉ. Từ hôm nay trở đi, Tây Lục căn cứ liền đem lấy hy vọng căn cứ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có thể tham gia trận này tiệc rượu người còn có một cái đặc điểm, đó chính là đều thực thông minh. Làm người thông minh, đại gia chỉ là nhìn xem bên người thiếu một ít đã từng quen thuộc gương mặt, liền biết Tây Lục căn cứ đã thay đổi. Lấy diệp kỳ cầm đầu nhất phái rốt cuộc là thành công diệt trừ tâm phúc họa lớn Lý Kim Cường, mà này chi gian biến hóa, khẳng định cũng cùng giữa sân nhất lóa mắt kia đối tuổi trẻ nam nữ có quan hệ. Kỳ thật đối với đại đa số người tới nói, ai tới thống trị Tây Lục căn cứ cũng không quan trọng, quan trọng là người thống trị có thể cho đại gia cung cấp một cái an toàn hoàn cảnh, bảo đảm đại gia cơ bản ích lợi. Từ điểm này tới nói, bọn họ những người này mới là nhất như người. Bọn họ cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần hưởng thụ những cái đó cường giả bảo hộ là được, cho nên thượng tầng tàn khốc thay đổi, ở bọn họ xem ra cũng chính là một vợ diễn mà thôi. Đường nhiễm cùng mặc trục thiên chính như tiểu hắc theo như lời, cũng không có ở tiệc rượu thượng dừng lại bao lâu thời gian, chỉ là thoáng xã giao một chút, liền mang theo Diệp Kỳ đi dự định tốt địa phương hỏa truyền tống trận. Đường Diệp Kỳ nhìn thẩm thiên hữu mang theo người từ trận xuất hiện thời điểm, hắn càng thêm hạ quyết tâm, muốn khăng khăng một mực đi theo đường nhiễm. Thẩm thiên hữu vừa thấy đến Mặc Thiên hẹp dài quyến rũ mắt vượng liền nhịn không được một loan nguyên lai mặc đầu cũng ở chỗ này a ta còn tưởng rằng ngươi ở thường xuyên bên kia vội đi không khai thân đâu mặc trục thiên khoe miệng hơi hơi một câu đã lâu không thấy thẩm thiên hữu biểu môi làm ra động tác quả thực so nữ nhân còn quyến rũ nhưng là giây tiếp theo hắn liền làm ra một người thần cộng phấn động tác hắn thế nhưng đi bắt đường những tay tiểu bạch lập tức một cái tát kia chủ bay đối phương tay đôi mắt trừng to tìm đường chết ra ngươi Làm cho mặc đầu mặt ăn nữ vương đại nhân đậu hủ, ngươi muốn chết bọn họ còn không nghĩ gặp liên lùi đâu. Thẩm thiên hữu, liền tính ngươi lại kích động, cũng muốn cố những người khác được không? Lại nói, lúc này nữ vương đại nhân chính là đắc tội nhạc di bảo tới thành toàn ngươi, ngươi muốn trong lòng hiểu rõ. Tiểu hắc đương nhiên biết thẩm thiên hữu vì cái gì sẽ có như vậy phản ứng, chỉ cần xem hắn phía sau đi theo nhạc di bối, hết thể liền đều có thể hiểu rõ. Thẩm thiên hữu ha hả mà cười, trong mắt sáng giỏi liêm diễm, bột đối ta ân trọng như núi. Liền tính là lên núi đao xuống biển lửa, ta Thẩm Thiên Hữu tự nhiên đều sẽ không một chút nhíu mày. Đường nhiệm không nghĩ lãng phí nước miếng, nói thẳng, ít nói vô dụng, Tây Lục căn cứ truyền tống trận ta liền giao cho ngươi, tuyệt không có thể ra nửa điểm sai lầm. Có Kim Đan hậu kỳ tu vi, lại họa khởi truyền tống trận tới, liền không giống phía trước như vậy cố sức, giờ phút này Đường nhiệm đứng ở nơi đó một chút cũng không có mỏi mệt bộ dáng. Năm cái truyền tống trận rốt cuộc hoàn thành 3 cái, còn kém 2 cái là có thể đủ hoàn thành nàng mục tiêu. Trong đó một cái ở nhà mình căn cứ không cần lo lắng, vậy nói còn xót lại Nam Hải căn cứ kia một cái. Càng là lúc này, càng không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chưa xong con tiếp. 262 thống nhất hở ít chi Nam Hải căn cứ. Lần này đường nhiễm còn cố ý đem nhạc di bảo cấp phái đến Giang Đông căn cứ cùng vệ trạm cùng nhau bảo hộ nơi đó thủy hệ truyền tống trận, đến nỗi kinh thành truyền tống trận, còn lại là từ mặc lao ra tử phái ra hắn một cái cảnh vệ đội phó trưởng kim hệ dị năng cao thủ, đấu nghiêm tới bảo hộ. Vốn Dĩ Nhạc Di Bảo là muốn mang theo muội muội cùng đi giang đông, chính là Đường Nhiễm Truyền Tân nói muốn cho Nhạc Di Bối hiệp trợ Thẩm Thiên Hữu thủ vệ một hệ truyền thống trận, hắn cũng chỉ có thể không tình nguyện buông tay. Mà này liền nhạc hỏng rồi Thẩm Thiên Hữu, cho tới nay hắn đều đối Nhạc Di Bối còn có gây rối chi tâm, chính là Nhạc Di Bảo tiền kia xem đến thực hận, một chút cơ hội cũng không cho hắn, lúc này hắn cùng Nhạc Di Bối cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, lại không có Nhạc Di Bảo cái kia chán ghét tiểu gia hỏa tới quấy rối, kết quả thực chính là trời cho cơ hội tốt. A không, phải nói là vương ban cơ hội tốt, hắn nếu là không nhân cơ hội làm ra điểm cái gì tiến triển, liền thật xin lỗi nữ vương đại. Nhân một phen khổ tâm, nhìn thẩm thiên hữu lưng phấn bộ dáng, nhạc di bối liền tính là lại đơn thuần, cũng không cấm cảm thấy một trận mặt đỏ. Đường nhiễm đi đến nhạc di bối bên người, sờ sờ nàng khuôn mặt nói, thẩm thiên hữu trên người thương vừa mới hảo, ngươi muốn nhìn chằm chằm hắn nghỉ ngươi nhiều, nếu hắn dám không nghe ngươi lời nói, ngươi liền tới nói cho ta. Nhạc Di bối như là gà con mổ thóc gật đầu, khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc, "Tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, hắn không dám không nghe ta nói, bằng không ta làm hắn mỗi ngày cho ta loại dâu tây." Đương nhiên, này dâu tây phi bị dâu tây, nàng nói dâu tây nhưng chính là chân chính trái cây. Nói đến dâu tây, nhạc Di bối trên mặt lộ ra ngọt ngào tươi cười, thẳng đem đường nhiễm đậu đến Liên Thanh bật cười, đều nhiều năm như vậy đi qua, nha đầu này còn vẫn duy trì một viên thuần khiết tâm linh, cũng thật là khó được a lại nghĩ đến thẩm thiên hữu cái này một hệ dị năng cao thủ mỗi ngày dùng dị năng cho chính mình ban ở ga y nho loại dâu tây đường nhiễm liền cảm thấy thế sự kỳ diệu cho dù là ở mặt thế bên trong nên là ngươi vẫn là ngươi ha ha loại dâu tây lão thẩm ta muốn ăn dưa hấu ngươi cho ta loại cái bái tiểu bạch đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này trêu đùa thẩm thiên hữu cơ hội thẩm thiên hữu còn lại là tuét miệng cười đến tà khí tùy ý muốn ăn dưa hấu a hảo a ta đem ngươi đường phân bón trôn ở trong đất Bảo đảm có thể kết ra cử thế vô song đại dưa hấu. Phi. Có khác phái vô nhân tính ra hỏa, mặc kệ ngươi Tiểu bạch ngạo kiểu quay đầu không để ý tới thẩm thiên hiếu. Mặc trục thiên cười khẽ thở dài, này lại là một cái người có phúc ca. Đường nhiễm gật gật đầu, nàng hy vọng bên người nàng mỗi người đều là một cái người có phúc, đều có chính mình cuối cùng quy tốt. Mà nàng phải làm, chính là vì bọn họ xây dựng một cái hòa bình an bình thế giới. Dùng để hưởng thụ từng người hạnh phúc. Nghĩ đến này. Đường nhiễm trong lòng càng vì kiên định, chỉ có diệt trừ yêu vương, nàng suy nghĩ hết thể mới có thể thực hiện. Đi Nam Hải. Đường nhiễm tâm niệm vừa động, Trung bạc trăng non tiêu liền xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng nhảy mà thượng, ngự không phi hành dựng lên. đảo mắt liền biến mất không thấy. Mặc trục thiên cũng tế ra chính mình pháp khí, đuổi theo đường nhiễm. Thù hoa còn lại là dùng hắn phi kiếm mang theo tiểu hắt tiểu bạch cùng nhau lên không. Hiện tại thù hoa tu vi đã tới gần nguyên anh, mang theo hai người chút nào sẽ không ảnh hưởng hắn tốc độ mà bọn họ là đi rồi, lại đem Diệp Kỳ là cho thật sự sợ hãi. Thần tiên, bọn họ là thần tiên a. Không chỉ là Diệp Kỳ, chung quanh Tây Lục căn cứ các binh lính cũng là kinh vi thiên nhân, rốt cuộc ở bọn họ nhận thức, chỉ có thần tiên mới có thể ngự không mà đi, cho dù là phi hành hệ dị năng giả cũng chỉ bất quá là lướt đi mà thôi. Thẩm Thiên Hữu vô vô Diệp Kỳ bả vai, vẻ mặt buồn cười, "Diệp căn cứ trưởng, đừng nhìn, nhà ta bột đã tới rồi chăm dặm ở ngoài." Diệp Kỳ kích động bắt lấy Thẩm Thiên Hữu cánh tay, Thẩm Thiên Sinh, ngươi nói cho ta, đường căn cứ trường bọn họ có phải hay không thần tiên a? Thẩm Thiên Hữu cười như không cười từ Diệp Kỳ trong tay rút ra cánh tay, nhà ta bột còn không phải thần tiên, bất quá buộc, mặc đầu còn có Thù Hoa đại nhân, bọn họ sư phụ xác thật chính là chúng ta thường nói thần tiên nhân vật. Thiên a, các ngươi hy vọng căn cứ cư nhiên có ba cái thần tiên đồ đệ ngồi trận, khó trách lợi hại như vậy a. Diệp Kỳ đôi mắt nóng rực, liên thanh kinh ngạc cảm thán. Thẩm Thiên Hữu nghiền ngẫm cười, Hiện tại hy vọng căn cứ cùng Tây Lục căn cứ chính là đều là nhất thể. A, đúng đúng đúng, chúng ta chính là người một nhà. Diệp Kỳ liên tục gật đầu, tuy rằng phía trước đã nhận định đường nhiễm là cường giả, quyết định muốn đi theo cường giả, chính là cường giả cùng thần tiên lại căn bản không thể chờ mà coi chi. Ở nhân loại trong mắt, thần tiên cũng không chỉ là thực lực cường đại mà thôi. Thần tiên lớn hơn nữa định nghĩa là lên trời xuống đất, không gì làm không được, có thể thao tác người sinh tử, cũng có thể tả hữu thiên địa biến hóa trong lịch sử phàm là có duyên kết bạn thần tiên cuối cùng đều được đến lớn lao cơ duyên hiện giờ loại chuyện tốt này bị hắn diệp kỳ cấp gặp vỡ hắn quả thực hưng phấn liền trái tim đều sắp nhảy ra ngoài không được trước kia quyết định trở thành phế thải hiện tại muốn một lần nữa tự hỏi cùng đường nhiễm quan hệ không là cùng thần tiên đệ tử quan hệ đơn giản dựa vào cùng hợp tác là khẳng định không được muốn được đến thần tiên đệ tử tán thành vậy chỉ có thần phụ đối không sai là thần phụ nghe được thẩm thiên hưu ám chỉ Diệp Kỳ nháy mắt liền nghĩ thông suốt, hắn bỗng nhiên đối chính mình phía trước hành vi cảm thấy hối hận, còn hảo bổ cứu kịp thời, nếu là đắc tội đường nhiễm, kia đem so đắc tội tang thi còn muốn đáng sợ đâu. Làm một cái trải qua quá mặt thế con nhân, Diệp Kỳ cũng không nghĩ muốn quá nhiều, hắn chỉ nghĩ muốn cái nhiều một chút thọ mệnh, cũng không cần trường sinh bất lão, chỉ cần thần tiên có thể làm hắn sống lâu 100 năm, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Tâm thái thay đổi lúc sau, Diệp Kỳ đối thẩm thiên hữu cùng nhạc di bối thái độ cũng là đại đại thay đổi. Thẩm Lão Đệ, ngươi cùng đệ muội có thể tới Tây Lục giúp ta, lão ca là vô cùng cảm kích ta, đi đi đi, đi nhà ta, ta làm ngươi tẩu tử hảo hảo làm vài món thức ăn, vì hai vị đón gió. Diệp Kỳ xanh sỏi lối đời, biết giống Thẩm Thiên Hữu cùng Nhạc Di bối như vậy cao thủ, ngươi nếu là dùng cái gì hình thức thượng yến hội tiếp đãi bọn họ, bọn họ đảo không nhất định nề tình, chỉ có càng bình thường ra yến, càng có thể kéo gần cùng bọn họ chi gian quan hệ. Thẩm Thiên Hữu vừa thấy Diệp Kỳ thái độ, trong lòng cũng là mừng rỡ. Hắn này liền muốn thưởng chú Tây Lục, nếu Diệp Kỳ cùng hắn không thể một lòng, nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn rất có khả năng sẽ hai mặt thụ địch, hiện giờ Diệp Kỳ một lòng muốn đầu nhập vào nữ vương, đó là không thể tốt hơn, hắn làm khởi sự tình tới cũng phương tiện rất nhiều. Càng làm cho hắn vui vẻ chính là, Diệp Kỳ quá coi ánh mắt, đem nhạc di bối xưng là đệ mội, quả thực là nói đến hắn tâm khẳng đi. Nhạc di bối còn lại là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hờn dỗi nói, ai là người đệ mội a? Một fan Nam Kinh ra mà không đứng đắn, Nói, nàng liền phải xoay người rời đi, chính là nàng mới đến, không biết nên đi nơi nào, liền tức giận mà đối với thẩm thiên hữu cùng Diệp Kỳ kêu lên, các ngươi có đi hay không à? A, Ha ha, đi đi đi! Thẩm thiên hữu cùng Diệp Kỳ đều là buồn cười, hai người quan hệ vô hình chung lại kéo gần vài phần. Giờ phút này, đường nhiễm một hàng đã bay ra mấy ngàn dặm, Nam Hải căn cứ đã không xa, nhưng liền ở chỗ này, thù hoa mày nhăn lại, nói, phía trước có rất nhiều tang thi, thù hoa nói xong, đường nhiễm cùng mặc trục thiên cũng cảm giác được tang thi hơi thở, đây là bọn họ cùng thù hoa trinh lệch, bọn họ muốn tới gần một ít mới có thể phát hiện được đến, cái kia phương hướng hẳn là chính là nam hải căn cứ đi, mặc trục thiên cẩn thận phân rõ ra hơi thở truyền đến vị trí, đường nhiễm suy tư nói, hiện tại yêu vương ngủ say, lại bị chúng ta hủy diệt rồi một sợi thần thức, lẽ ra tang thi đại quân hẳn là không ai chỉ huy mới là, như thế nào còn sẽ có lớn như vậy quy mô tập kích nhìn xem sẽ biết liên tính biết rõ phía trước có rất nhiều tang thi mặc trục thiên cũng hoàn toàn không như thế nào để ý bao lớn trường hợp bọn họ đều trải qua quá hướng chi hiện tại tu vi còn có tinh tiến vừa lúc có thể lấy này đó tang thi tới thử xem tay cũng đúng nhìn xem sẽ biết ba người nhanh hơn tốc độ thực mau liền tới tới rồi chiến trường trên không liền thấy một mảnh đen nghìn nghị tang thi đại quân đang ở mãnh công nam hải căn cứ trận địa nam hải căn cứ lúc trước là một cái trên biển quân sự pháo đài Nếu muốn tiến vào căn cứ, chỉ có một cái lộ có thể đi, chỉ cần bảo vệ cho con đường này, liền tính là lại nhiều địch nhân cũng đừng nghĩ công tiến vào, này liền rất có vài phần một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông hương vị. Chỉ là loại tình huống này cũng phải nhìn đối thủ, nếu đối thủ là người, như vậy liền tính là mấy lần binh lực hình kém, Nam Hải căn cứ cũng có thể thủ cái giam 3 năm, nhưng nếu là đối mặt tăng thi, như vậy Nam Hải căn cứ ưu thế liền không hề như vậy xung ra, vốn dĩ tăng thi liền rất khó giết chết. Hơn nữa vẫn luôn cuộn cuộn không ngừng dùng tang thi xuống lên, một đám lại một đám, Nam Hải căn cứ phòng tuyến cũng là một lui lại lui, mắt thấy liền phải thất thủ. hảo gia hỏa, tang thi lúc này là hạ vốn gốc A. Tiểu Bạch tấm tắc ngợi khen, lúc này hắn trên cao nhìn xuống nhìn toàn bộ chiến cuộc, loại này đãi ngộ chính là chưa từng có hưởng thụ qua A. Đứng ở bầu trời nhìn phía dưới một cái lấy một cái tiểu nhân ở xé xác, quả thực chính là cùng xem tảng lớn giống nhau. Đường nhiễm lại mày nhăn lại. Vương cấp tang thi cư nhiên có hơn 20 cái. Mặc Trục Thiên cũng cảm giác được, lúc này liền không có giống vừa rồi như vậy nhẹ nhàng, mấy ngàn tang thi đại quân, hơn nữa hơn 20 cái vương cấp tang thi, lực lượng như vậy, chỉ sợ là mạt thế tới nay, tang thi xuất động lớn nhất trận trượng. Tiểu Bạch không khỏi kinh ngạc cảm thán ra tiếng, cái này Nam Hải căn cứ là đem tang thi phần mộ tổ tiên cấp bảo sao? Bằng không như thế nào sẽ làm tang thi lớn như vậy cử tiến công? Còn có một cái hoàng cấp hoặc là thần cấp tang thi ở chỉ huy. Thú hoa nói càng làm cho đường nhiễm cùng mặc trục thiên giật mình, hoàng cấp hoặc là thần cấp, cho tới nay mới thôi, cũng chỉ có thương đến đường nhiễm cái kia tang thi thuộc về hoàng cấp, ở mặt khác thời điểm chưa từng thấy quá hoàng cấp đâu, càng đừng nói là thần cấp. Sư huynh, vì cái gì nói là hoặc là. Đường nhiễm một bên hỏi, một bên cẩn thận tìm tòi, nhưng lại không có tìm được cái kia lợi hại tang thi tồn tại. Cùng mặc trục thiên hai mặt nhìn nhau, xem ra này lại là cùng sư huynh thực lực trên lệnh ta, bất quá dù sao đều đã thói quen. Sư huynh đứng ở bọn họ bên này cũng là bọn họ may mắn đi. Nó hơi thở thực lực, cơ hồ là như ẩn như hiện, nếu không phải trong đó bao hàm một ít linh lực hương vị, ta còn không thể phát hiện nó đâu, cho nên ta cảm thấy nó thực lực nhất định không thấp, rất có thể siêu việt hoàng cấp. Thù Hoa khẳng định nói. Chưa xong con tiếp. 263 thống nhất hở ít chi thần cấp tăng thi. Linh lực. Tăng thi cư nhiên cũng có thể sử dụng linh lực. Đường nhiễm càng là khiếp sợ, nếu thần cấp tăng thi có thể sử dụng linh lực nói vậy tỏ vẻ chúng nó đã một chân bước vào tu chân đại môn đó có phải hay không nói lại lúc sau tang thi cũng có thể thành tiên không là thành yêu giống yêu vương như vậy nếu nói vậy sự tình liền đem càng thêm đáng sợ sư minh diệt trừ nó đi tuyệt đối không thể làm nó tiếp tục trưởng thành đi xuống thân cấp tang thi là trước mắt biết tang thi cấp bậc điên phong chỉ sợ ở sở hữu tang thi trong đại quân cũng chỉ có như vậy một cái hiện tại nếu gặp gỡ vậy nhất định phải diệt trừ nó Tuyệt không có thể làm nó có cơ hội trở thành tiếp theo cái yêu vương. Hảo, ta đi đối phó nó." Thù Hoa Phi thường dứt khoát. Đường nhiễm gật gật đầu nói, "Mặc Ca ca mang theo tiểu Hắc tiểu Bạch đi chi viện Nam Hải căn cứ, ta đi cấp sư huynh trợ trận." Ân. Đối với Đường nhiễm quyết định, mọi người đều là thói quen tính chấp hành, không có người sẽ có dị nghị. Tiểu Hắc tiểu Bạch đứng ở Mặc Trục Thiên Phi kiếm, trực tiếp liền đáp xuống ở Tang Thi đại quân phía sau, bắt đầu từ phía sau treo cổ Tang Thi. Phải biết rằng cấp thấp tang thi đều là một ít thiếu tâm nhãn gia hỏa, chúng nó được đến mệnh lệnh lúc sau, chính là không chút nào đánh gây đi chấp hành, cho dù là mặt sau có người cầm đao chính buộc chúng nó, chúng nó cũng sẽ không quay đầu lại. cho nên tiểu hắc tiểu bạch cứ như vậy một đao một cái tiêu diệt tang thi, chờ đến vương cấp tang thi phản ứng lại đây, hạ lệnh vây giết bọn hắn thời điểm, bọn họ đã từ tang thi trong đại quân sát ra một cái thông đạo, đang ở đi bước một tiếp cận nam hải căn cứ đại môn, mà mặc trục thiên còn lại là chuyên môn đi tìm vương cấp tang thi. Ở chúng nó còn không có phản ứng lại đây thời điểm, phi kiếm cũng đã xẹt qua cổ, tuy rằng không bằng tiểu hắc tiểu bạch như vậy trong chốc lát một mảnh chiến tích, hắn cũng ở ngắn ngủn thời gian nội giết chết tám vương cấp Tăng Thi. Lúc này Tăng Thi đại quân mới tính chân chính ý thức được. Một cái cường đại địch nhân buông xuống. Chiến sự bắt đầu phát sinh thay đổi, chúng nó cũng bất chấp lại tiếp tục tiến công Nam Hải căn cứ, đều xoay người tới vây công mặc Trục Thiên ba người, những cái đó vương cấp Tăng Thi cũng tụ ở cùng nhau, tiểu tâm đề phòng. Không hề cấp Mặc Trục Thiên bất luận cái gì cơ hội. Mặc Trục Thiên vừa thấy không có tiện nghi nhưng chiếm, lại ở vào tang thi đại quân liền phải bị người ta cấp vây công. Tuy rằng bọn họ cũng có năng lực sát đi ra ngoài, như vậy tứ phía thủ địch tình cảnh cũng quá mệt mỏi. Vì thế Mặc Trục Thiên lập tức mang theo tiểu Hắc tiểu Bạch lại một lần lên không dựng lên, phi vào Nam Hải căn cứ. Lúc này, Mặc Trục Thiên trường kiếm mà đứng. Đứng ở Nam Hải căn cứ trước lại môn, lấy bản thân chi lực ngăn cản lúc này mới chân chính coi như là một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông thú hoa cùng đường nhiễm đáp xuống ở một cái cũ nát cư dân trong tiểu khu hai người cho nhau để một cái cảnh giác ánh mắt cẩn thận đi ở tiểu khu nhà lầu chi gian lúc này đường nhiễm mới mơ hồ cảm giác được một ít quỷ dị hơi thở phía trước cảm nhận được linh lực lại có chút quỷ dị cái loại này hơi thở cũng không như linh lực tinh thuần nếu một hai phải cấp cái định nghĩa nói đó chính là âm tà hộ linh kính Thu Hoa không có lãng phí sức lực khắp nơi tìm kiếm, mà là bản tay vung lên, triệu hồi ra chính mình cái kia khai quải pháp khí. Hộ linh kính có thể siêu tầm người trong thiên hạ. Thu Hoa tự nhiên có thể dùng nó tới tìm kiếm Tang Thi. Thức mau, hộ linh kính liền biểu hiện ra một chỗ. Nơi đó cũng không có nhìn đến Tang Thi thân ảnh, lại có thể tìm được Tang Thi hơi thở. Xem ra cái này Tang Thi không đơn giản a, cư nhiên liền hộ linh kính đều nhìn không tới nó bộ dáng. Thu Hoa không khỏi lo lắng. Đường tăng thi tu vi liền hộ linh kính cha xét đều có thể đủ che chắn nói, vậy chứng minh này tu vi sâu không lường được. Đường nhiễm mày cũng chói chặt lên. Địch quân vô thanh vô tức liền xuất hiện một cái cường đại tăng thi, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Đường nhiễm lúc trước cho rằng đem yêu vương thân thể cấp tạc hủy, kéo dài trụ nó thức tỉnh thời gian, hết thể liền đều nhẹ nhàng, chính là hiện thực lại không như mong muốn. Trước có hoàng cấp tăng thi đánh lén, sau có yêu vương thần thức sấm lấn. Giờ phút này lại có một cái chỉ ở sau yêu vương thần cấp Tăng Thi nhiễu loạn. Này Tăng Thi đại quân phảng phất như là một đám đánh không chết tiểu cường, càng sắt càng nhiều, hơn nữa vẫn là càng ngày càng cường đại. Bất quá liền tính là cường đại lại như thế nào, chỉ cần không phải lại ra một cái yêu vương, kia bọn họ thầy cho ba người, tổng có thể thu thập rớt. Đường nhiễm biểu môi, trong lòng trào ra một cổ quật cường. Thu hoa khi trước mở đường, thực mau liền tới tới rồi hộ linh kính thượng biểu hiện địa phương đó là một cái bình thường tam phòng ở. Lúc này, phòng pha lê tất cả đều vỡ vụn, mà gia cụ cũng cũ nát bất ham. Trên tường treo ảnh gia đình trải qua thời gian trôi đi mà mất đi nguyên lai nhan sắc, nhưng bên trong tranh vẽ vẫn là có thể mơ hồ nhìn ra. Nơi này một nhà ba người đã từng cười đến phi thường hạnh phúc. Các ngươi tới hảo trầm a, làm ta đợi thật dài thời gian. Mới vừa đi vào phòng, thú hoa cùng đường nhiễm liền nghe được một cái non nớt giọng nữ ở kiểu kiểu á giận thanh âm thanh thúy. Nghe đi lên như là một cái 10 tuổi tiểu nữ hài thanh âm. Đường nhiễm trong lòng cả kinh, vội tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy ở cái kia cũ nát trên sofa, đang ngồi một cái ăn mặc hồng nhạt váy liền áo tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài chắt một đôi thật dài đôi ngựa biện, có một đôi đại đại mắt đen, khuôn mặt nhỏ trắng non sạch sẽ, thật là đáng yêu. Chẳng lẽ, nàng chính là cái kia thần cấp tăng thi? Đường nhiễm theo bản năng liền bắt đầu hoài nghi. Nhưng là, nay tiểu nữ hài nhìn qua giống như là một cái bình thường tiểu hài tử. Hơn nữa một chút tang thi đặc thù đều không có a. Chính là thân cấp pháp khí hẳn là sẽ không làm lỗi. Liên Tính đối phương không có biểu hiện ra tang thi bộ dáng, nhưng hộ linh kính tìm kiếm tang thi hơi thở khẳng định là không sai được. Tiểu muội muội, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đường Nhiễm cẩn thận do hỏi, nàng thực hy vọng cái này tiểu nữ hài chỉ là bình thường hài tử, rốt cuộc tại đây tận thế bên trong, có thể sinh ra tiểu sinh mệnh thật sự là thiếu chi lại thiếu. Tiểu nữ hài ngọt ngào cười. Nơi này là nhà ta à? Vậy ngươi là cùng ai cùng nhau tới? Đường nhiễm quay đầu vừa thấy, Đường nhìn đến kia trương mơ hồ ảnh gia đình chung có tiểu nữ hài khi, Đồng tử hơi hơi co rụt lại. Tiểu nữ hài ngửa đầu, vẻ mặt thiên chân trả lời, Cùng ta ba ba mụ mụ. Ngươi ba ba cùng mụ mụ đâu? Đường nhiễm nhắc tới cảnh giác, lặng Yên thả ra tinh thần lực, Bao phủ toàn bộ phòng, Nhưng là lại không có phát hiện người khác hơi thở. Mà lúc này, đường nhiễm cũng mới phát hiện, Nàng từ lúc bắt đầu liền không có cảm giác được cái này tiểu nữ Hải hơi thở, thật giống như nàng nguyên bản liền không tồn tại giống nhau. Đường Nhiễm trong lòng nghi hoặc, tổng không thành nàng cũng giống tiểu Bạch giống nhau sẽ không chế chính mình tồn tại cảm đi. Thú Hoa trên tay lặng yên nưng lực, hắn đã sớm phát hiện vấn đề này, cho nên vẫn luôn đều ở đề phòng. Bọn họ đều ở chỗ này a? Tiểu nữ Hải cười khúc khích, dùng ngón tay một chút góc tường tủ quần áo. Trong nháy mắt, tủ quần áo môn nổ tung, từ bên trong nhảy ra hai chỉ cấp thấp tang thi mà tiểu nữ hải cũng ở cùng thời gian ra tay. Một lát bên trong, trong phòng hơi thở đã xảy ra biến hóa. Đường Nhiệm nháy mắt liền bắt giữ tới rồi mặt khác hai chỉ tăng thi hơi thở. Hơn nữa lúc này nàng cũng cảm giác được tiểu nữ hải hơi thở. Quả nhiên, tiểu nữ hải chính là cái kia tràn ngập tâm tà hơi thở thần cấp tăng thi. Xem ra, chi gian hơi thở đều là bị nàng cấp giấu đi. Xem kiếm, Thu Hoa nhanh chóng ra tay, mũi kiếm xông thẳng tiểu nữ hải mặt, nếu đã làm rõ vậy không cần phải lại kéo dài đi xuống. Rốt cuộc nhiều kéo dài một phân, liền sẽ nhiều ra một phân ngoài ý muốn. Đối với bọn họ tới nói, cùng thần cấp tăng thi giao thủ vẫn là lần đầu tiên. Bọn họ phía trước hoàn toàn không biết thần cấp tăng thi đặc điểm, cho nên hôm nay đối thượng, vậy tranh thủ vừa lên tới liền giành trước gáp chế nó, tuyệt đối không cho nó khả thừa chi cơ. Thần cấp tăng thi cũng không kinh hoàng, hai chỉ tay nhỏ một phách, một đoàn xương đen từ trong tay bay ra, đón nhận thù hoa bảo kiếm, hai người chạm vào nhau. Cư nhiên phát ra một đạo thật lớn sóng xung kích. Xem ra cái này thần cấp tăng thi thực lực đã có thể cùng thú hoa không phân cao thấp. Đường nhiễm tức khắc trong lòng căng thẳng. Thật là không thể tưởng được a, thú hoa hiện tại thực lực chính là đã xem như nửa cái nguyên anh kỳ, chỉ cần vượt qua lôi kiếp, vậy xem như chân chính nguyên anh kỳ, mà thần cấp tăng thi cư nhiên có thể cùng nửa cái nguyên anh kỳ cao thủ không phân cao thấp, nhìn qua thậm chí còn có thể xem như nhẹ nhàng. Kia! Nếu là làm nàng đối thượng nó chỉ sợ liền không có nhiều ít phần thắng. Liền ở đường nhiễm suy tư thời điểm, thú hoa cùng thần cấp tăng thi lại giao thủ mấy cái hiệp, toàn bộ phòng đều bị bọn họ cấp đánh đến một mảnh hỗn độn ngay cả sám trắng trên tường đều bị đánh ra vài cái đại động, nhưng bọn hắn chi gian vẫn là ai đều không có chiếm được tiện nghi. Đường nhiễm bàn tay trắng một triệu, trung bạc trăng non tiêu liền xuất hiện ở trong tay, nàng nếu là không ra tay, chỉ sợ bọn họ hai cái liền có đến đánh, nhưng bên kia mặc trục thiên bọn họ còn không biết thế nào đâu Bên kia mười mấy vạn đại căn cứ chính là kéo dài không dậy nổi. Hơn nữa này chỉ thần cấp tăng thi tuyệt đối không thể làm nó tồn tại rời đi. Ma liên ở đường nhiễm sắp ra tay khoảnh khắc, thù hoa đột nhiên nói, sư muội không cần nhúng tay. Đường nhiễm lần ra, tùy cơ như suy tư gì dừng tay. Lần này thù hoa cũng là bị khơi dậy ý chí chiến đấu, hắn tu đạo nhiều năm như vậy, vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, cơ hồ liền không có sinh ra cái gì khát vọng. Hắn còn tưởng rằng chính mình đã tu luyện tới rồi lòng yên tĩnh như nước cảnh giới. Không nghĩ tới hôm nay cùng này thần cấp tăng thi qua mấy chiêu hắn thế nhưng sinh ra một loại tuyệt không chịu thua cố chấp Lúc này, hắn mới tỉnh ngộ, nguyên lai cho tới nay, đều là đối thủ của hắn quá yếu, cho nên mới làm hắn đã không có khiêu chiến. Tình cảm mãnh liệt. Hôm nay khó được gặp được cuộc đời ít thấy kinh địch, vậy nhất định phải chiến cái thông khoái. Nếu thù hoa đều đã nói rõ, đường nhiễm cũng không hảo lại ra tay. Nhìn thù hoa cùng thần cấp tăng thi kiếm tới tay hướng, đường nhiễm mới bừng tỉnh. Nguyên lai thần cấp tang thi tay đã bị luyện thành một đôi binh khí, xương đen bao phủ, thế nhưng có thể thù hoa trưởng kiếm tiến hành cứng đối cứng, này cứng rắn thế nhưng không thua gì một kiện thần binh lợi khí. 15 phút qua đi, hai người giao thủ ngàn chiêu hơn, lại vẫn là chẳng phân biệt thắng bại. Phòng đã bị hủy đi không có bộ dáng, chiến trường cũng từ trong phòng chuyển rời đến trên đất trống. Đường nhiễm một thân tu vi, hoàn toàn có thể bảo hộ chính mình từ sắp sụp đổ trong phòng bay ra tới, chính là kia hai cái cấp thấp tang thi hành động lại không có nhanh chóng như vậy. Mà làm đường nhiễm cảm thấy kinh ngạc chính là, thần cấp tăng thi ở cùng thù hoa giao thủ đồng thời, cư nhiên còn có tâm đem chúng nó cấp đưa ra phòng, xem ra thần cấp tăng thi còn có thừa lực a. Chưa xong con tiếp. 264 thống nhất hở ít chi kiếp vân tụ tập. Đường nhiễm xem đến trong lòng vừa động, khoe miệng chậm rãi treo một tia cười lạnh. Minh hỏa. Một đạo hoàng phù ném ra, hai cái đang ở quan chiến cấp thấp tăng thi lập tức liền táng thân biển lửa, trước khi chết phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh động thần cấp tăng thi. Ba ba, mụ mụ, thân cấp tăng thi sắc mặt đại biến, toàn lực một kích ngăn cách thủ hoa công kích, sau đó liền chạy vội tới cấp thấp tăng thi bên người, xương đen tần ra, muốn tiêu diệt kia đoàn minh hỏa, đáng tiếc đã quá muộn, chờ đến minh hỏa bị nó diệt đi lúc sau, hai chỉ tăng thi đã biến thành một đống, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, thân cấp tăng thi nổi giận gầm lên một tiếng, bộ mặt dữ tợn nhìn đường nhiễm, ngươi giết chết ta ba ba mụ mụ, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết, vừa dứt lời. Thần cấp tăng thi trong miệng lại đột nhiên phát ra một cái tròn triệu quỷ dị hắc cầu. May mắn đường nhiễm sớm có phòng bị, trăng non tiêu tức khắc một phân thành hai, một cái ngăn lại hắc cầu, một cái liền đánh út về phía thần cấp tăng thi. Thần cấp tăng thi nhanh chóng tránh thoát, sau đó nhanh chóng nhằm phía đường nhiễm. Xem ra tới rồi thần cấp tăng thi tình cảm cũng đã xảy ra biến hóa, đường nhiễm công kích trực tiếp chính là xúc động nó nghịch lần. Kỳ thật như có khả năng, đường nhiễm cũng không muốn dùng loại này hạ đẳng chiêu số tới đối phó địch nhân. Nhưng là thù hoa lâu công không dưới, lại không được nàng ra tay, như vậy nàng cũng chỉ có thể tưởng điểm khác chiêu thức tới quấy nhiễu một chút thần cấp tăng thi. Rốt cuộc mọi người đều là địch nhân, trên chiến trường nhưng không có gì đạo nghĩa không đạo nghĩa. Thù hoa huy kiếm đổi đến, đem thần cấp tăng thi cấp ngăn lại, đối thủ của ngươi là ta. Thần cấp tăng thi cũng biết nếu không thể giết thù hoa, vậy không cơ hội thu thập đường nhiễm, vì thế nó hét lớn một tiếng, lại cùng thù hoa dây dưa ở bên nhau, mà lần này, thần cấp tăng thi ra đem hết toàn lực. Thù Hoa ứng đối lên cố gắng hết sức. Chiến đến sau lại, Thù Hoa cũng là chiêu chiêu toàn lực. Hắn cảm giác được bởi vì linh lực cầu mà tăng trưởng tu vi. Giờ phút này ở hắn trong cơ thể càng ngày càng lưu sướng, thuyên chuyển lên cũng là càng ngày càng tùy tâm sở dụng. Cũng là giờ khắc này, hắn mới chân chính khẳng định chính mình đã đột phá Kim Đan Kỳ. Liên ở Thù Hoa nghĩ thông suốt đồng thời, bầu trời cũng xuất hiện biến hóa. Đám mây bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, vừa rồi còn bầu trời trong xanh, lúc này đã hoàn toàn âm u. Còn có từng trận tiếng sấm vang lên Không tốt Sư Minh muốn độ kiếp rồi Đường nhiệm sắc mặt biến đổi Đã trải qua quá một lần lôi kiếp nàng đương nhiên biết đây là kiếp vân Chỉ là không nghĩ tới không biết sao xui xẻo thế Nhưng sẽ là ở ngay lúc này Lúc này Thù Hoa đang ở chiến đấu Nơi nào có công phu độ kiếp Nếu xuất hiện một chút ngoài ý muốn, Hắn rất có khả năng sẽ vạn kiếp bất phục Sư Minh ngươi đi mau Độ kiếp lúc sau lại trở về Đường nhiệm nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghĩ vậy một cái lộ nàng không thể làm thù Hoa lâm vào lưỡng nan ơi lại không nghĩ thù Hoa nhìn Kiếp Vân dương môi khoe khỏa cười vui sướng trước có lực đề sau có lôi kiếp nhân sinh có thể có như vậy kỳ ngộ cũng không vọng đi qua một chuyến ta hôm nay liền phải ở trong chiến đấu độ kiếp tới tiểu tăng thi chúng ta lại đến đánh quá lúc này trên bầu trời Kiếp Vân càng tụ càng nhiều tiếng sấm cũng càng lúc càng lớn toàn bộ Nam Hải căn cứ ngoại đều bị Kiếp Vân sở bao trùm Thậm chí liền Nam Hải căn cứ nội trên không cũng có không ít lôi vân quay cuồng. Trong lúc nhất thời mỗi người quên mất chiến đấu, ngửa đầu nhìn không trung, suy đoán bầu trời có phải hay không cũng bị tàng thi cấp tập kích. Mặc trục Thiên lại là minh bạch đây là kiếp vân, phía trước hắn chính là tự mình trải qua quá, hắn thoáng tưởng tượng, liền đoán được nhất định là thù Hoa Độ kiếp sắp tới, chính là như thế nào liền tuyển ở ngay lúc này, cái này địa điểm đâu? Hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, trung quanh lại có nhiều như vậy người, một khi lôi kiếp giáng xuống khẳng định liền sẽ thương cập vô tội. Tiểu Hắc Tiểu Bạch, các ngươi nhanh lên đi liên lạc Nam Hải căn cứ người, làm cho bọn họ đem tất cả mọi người an trí đến hầm trú ẩn đi. Mặc Trục Thiên quyết đoán làm ra phản ứng, lúc này chính là chờ không được, lại chậm hơn một lát, Kiếp Vân liền phải từ trên trời giáng xuống, khi đó muốn chạy đều chạy không thoát. Tiểu Hắc Tiểu Bạch rất là kỳ quái này, lôi là chuyện như thế nào? Bất quá bọn họ từ trước đến nay đều là tin tưởng bọn cùng Mặc đầu, Ở nghe được Mặc Trục Thiên nói sau, Lập tức liền xoay người hướng Nam Hải căn cứ nội chạy đến. Nam Hải căn cứ người đã sớm nhìn bọn họ ở bên ngoài chiến đấu nửa ngày, vẫn luôn đều ở suy đoán này ba cái thực lực cường đại người là từ đâu tới, rốt cuộc là địch là bạn đâu. Cho nên vừa thấy tiểu hắc tiểu bạch hướng bọn họ đi tới, trong khoảng thời gian ngắn đảo không biết nên làm cái gì bây giờ. Một cái thiếu tá quân hàng nam nhân nói, tiểu tâm phòng bị, xem bọn hắn tưởng chơi cái gì hoa chiêu. Bên cạnh một cái cùng hắn cấp bậc tương đồng nữ quân nhân lại chào phúng cười nhạo nói. Nhân ra thế chúng ta giết như vậy nhiều tang thi, có thể có cái gì hoa chiêu. Ngươi thiếu ở chỗ này nghi thần nghi quỷ. Thiếu tá nam nhân trừng mắt, vạn nhất chúng nó là vì ẩn vào chúng ta căn cứ mà diễn khổ thịt nhớ tang thi đâu. Nữ quân nhân vẻ mặt khinh bỉ, ngươi gặp qua như vậy xoái tang thi. Ngươi gặp qua mặt mày hồng hào tang thi. Xoái lại làm sao vậy? Hiện tại chính là quan hệ đến sinh tử vấn đề, ngươi cũng không thể trái với nguyên tắc. Thiếu tá nam nhân lời lẽ chính đáng không cần hỏi là có thể biết hắn ở quân đội chức vụ, chính ủy. Phi, lão nương ta khi nào mất đi quá nguyên tắc. Nữ quân nhân nhất phiên bạch nhãn, nhìn đến tiểu hắc tiểu bạch đã muốn chạy tới trận địa trước, liền không hề lý nam nhân, bình tĩnh nói, trước không cùng ngươi nhiều lời, ta muốn nghe nghe bọn hắn nói cái gì. Phi, các ngươi là người nào? Nữ quân nhân thông qua khuyết đại âm thanh khí hướng tiểu hắc tiểu bạch hỏi chuyện. Tiểu hắc tiểu bạch vẫn luôn đi đến trận địa tiền mười mấy mét địa phương, lớn tiếng mà nói. Chúng ta là từ hy vọng căn cứ tới trợ giúp của các người, bên ngoài chiến đấu chính là nhà của chúng ta Lão Đại mặc Trục Tiên, hắn vừa mới hạ lệnh, cho các ngươi tất cả đều chuyển rời đến hầm trú ẩn trốn đi. Vì cái gì? Vừa nghe là hy vọng căn cứ người, kia nữ quân nhân sắc mặt vui vẻ, đối với thiếu tá nam nhân quăng cái đắc ý ánh mắt, hiện tại tứ đại căn cứ cơ hồ liền không có không biết hy vọng căn cứ người, hy vọng căn cứ đầu tiên là đại phá tang thi tiến công, sau lại giải cứu giang đông căn cứ. Nghe nói ở Kinh Đô cũng là tỏa sáng rực rỡ, hiện tại mọi người chỉ cần nhắc tới nữ vương đường nhiễm cùng mặc Gia đại thiếu Mạc Trục Thiên, đều là giơ ngón tay cái lên, đưa bọn họ coi là nhân loại hy vọng cuối. Cùng! Tiểu Bạch tức giận mà nói, nhà của chúng ta mặc đầu cho các ngươi trốn liền trốn, chỗ nào như vậy vì cái gì? Tóm lại nhà ta mặc đầu là sẽ không hại của các ngươi. Ở hy vọng trong căn cứ mặt, Mạc Trục Thiên cùng đường nhiễm nói ra nói chính là thánh chỉ, nơi nào có người dám đi nghi ngờ quá cho nên tiểu bạch vừa nghe nữ nhân này cư nhiên còn dám vô nghĩa, đương nhiên chưa cho nàng sắc mặt tốt. nữ quân nhân sắc mặt cứng lại, há mồm liền tưởng mang to, nói giận a, nàng mạc tiểu liên tốt xấu cũng là cái thiếu tá doanh trưởng, tiểu tử này dám như vậy đối nàng bất kính, thật đương nàng là dễ khi dễ không phải. lập tức mạc tiểu liên lãnh hạ mặt tới, các ngươi hy vọng căn cứ người còn rất nhiêu a, bất quá liền tính các ngươi hy vọng căn cứ người lại nhiêu, cũng dù sao cũng phải làm người ta nói lời nói đi. Nơi này chính là Nam Hải căn cứ, còn không không tới phiên các ngươi ở chỗ này dương ai. Tiểu Bạch cũng bị tức giận đến sắc mặt biến đổi, vừa định muốn phản bác, Tiểu Hắc liền kéo lại hắn, hiện tại cũng không phải là nháo khí phách chi tranh thời điểm, vạn nhất lại nháo ra cái gì hiểu lầm, nói không chừng sẽ lầm đại sự. Tuy rằng Tiểu Hắc không biết kiếp vân là chuyện như thế nào, nhưng hắn chính là có tiên đoán dị năng, đối với nguy hiểm cảm giác so bất luận kẻ nào đều phải cường, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, lôi vân sau lưng cất giấu thật lớn khủng bố uy lực. Vị kia thiếu tá, chúng ta xác thật là một phen hảo ý, các ngươi cũng thấy được, bầu trời mây đen càng ngày càng nhiều, này cũng không bình thường, vẫn là trốn vào hầm trú ẩn an toàn nhất, nhất vô dụng, liền tính mây đen không có gì nguy hiểm, các ngươi trốn vào hầm trú ẩn cũng không có gì tổn thất, thỉnh các ngươi tin tưởng chúng ta. Tiểu Hắc nói chuyện rốt cuộc chính là so Tiểu Bạch ổn trọng, một phen nói đến mạc Tiểu Liên đi bảy phần hòa khí, hơn nữa nàng nhìn bầu trời mây đen, cũng là biết này cũng không tầm thường, nàng tuy rằng không phải dị năng, giả. Bất quá từ mặt thế lúc sau, nàng liền rất tin tưởng dị năng giả, nàng cũng tin tưởng trên thế giới này còn có rất nhiều nàng không biết sự tình, liền tỷ như tang thi xuất hiện chính là tốt nhất chứng minh, cho nên nàng đối với một ít siêu tự nhiên đồ vật cũng đặc biệt để. Ý, ở nghe được tiểu hắc nói sau, nàng liền quay đầu đối bên cạnh chính ủy Lý Văn Quảng nói, thế nào? Người thấy thế nào? Lý Văn Quảng nghĩ nghĩ, dù sao hiện tại tình huống đều đã như vậy, liền tính là lại hư cũng hư không đến chạy đi đâu, làm dân chúng tiên tiến hầm trú ẩn đi. Chúng ta ở chỗ này thủ, vô luận xuất hiện tình huống như thế nào, cũng tuyệt không lui về phía sau nửa bước. Mạc Tiểu Liên gật gật đầu, hảo, ngươi hướng đi thượng cấp báo cáo, xem mặt trên nói như thế nào. Ân. Lý Văn Quảng đi ra trận địa, đi một cái ẩn mật phòng, nơi đó có cùng bên trong căn cứ liên lạc thông tin trang bị. Mạc Tiểu Liên quay đầu, đối tiểu thác nói, chúng ta đang ở thương nghị, nếu có thể, chúng ta sẽ đem dân chúng đều triệt tiến hầm trú ẩn, nhưng là chúng ta quân đội là sẽ không lui về phía sau nửa bước các ngươi là tiếp tục ở bên ngoài chiến đấu, vẫn là muốn đi vào căn cứ. bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, các ngươi nếu là tưởng tiến căn cứ, chính là phải trải qua kiểm tra. kỳ thật nếu là ở ngay từ đầu thời điểm, mạc tiểu liên cũng sẽ không nói ra muốn kiểm tra nói, nhưng là vừa mới tiểu bạch như vậy hoành bộ dáng, đã khiến cho mạc tiểu liên cực đại phản cảm. nếu không hảo hảo cho bọn hắn một cái ra vai phủ đầu, bọn họ thật đúng là đương nam hải căn cứ không ai đâu. quả nhiên tiểu bạch vừa nghe lời này liền tức giận đến thất khiếu bước khỏi. Ngươi cái nữ nhân có phải hay không đầu vóc nước vào? Dám kiểm tra chúng ta, ngươi cũng không ước lượng ước lượng chính mình cân lượng. Hừ, ta chính mình có bao nhiêu cân ta chính mình biết, ngươi có bao nhiêu cân ngươi biết không? Mạc tiểu liên cũng không phải có hại chủ, hàng năm ở quân doanh hốn, mỗi ngày những cái đó binh lính cản quấy tử giao tiếp, nàng đã sớm đã thói quen cùng nam nhân đấu võ mồm sinh hoạt. Ngươi tiểu bạch trong lòng kêu kêu một cái hỏa A, từ theo đường nhiễm lúc sau, hắn đâu chịu nổi như vậy bất khí. Ở Tây Lục căn cứ lần đó cũng là vì muốn giấu giếm thân phận, mới bị cha tới cha đi, nếu là trực tiếp phơi ra thân phận, chỉ sợ Diệp Kỳ đã sớm ra nên đón 800 giảm. Vị kia thiếu tá, ta xem ngươi vẫn là nhanh lên đăng báo các ngươi thượng cấp đi, có một số việc, xem ra ngươi cũng là giải quyết không được. Tiểu Hắc không có tiểu bạch như vậy nóng nảy, chỉ là nhàn nhạt trở về một câu, bất quá lời này cũng là ẩn sâu huyền cơ, này rõ ràng chính là nói mạc tiểu liên ngươi cấp bậc không đủ cho các ngươi càng cao quan tới cùng chúng ta đối thoại đi. chưa xong còn tiếp. 265 thống nhất hở ít chi trời dáng lôi kiếp. hừ, chúng ta trưởng quan rất bận, không rảnh. mặc tiểu liên nói xong liền quay lại trận địa đi uống trà. một bộ muốn đem tiểu hắc tiểu bạch cấp lượng lên bộ dáng. hành, đặng cái mũi lên mặt đúng không? tiểu bạch cười lạnh một tiếng, xoay người liền hướng một chỗ bên đường bụi cỏ đi đến. tiểu hắc lắc lắc đầu, hắn đặng nghĩ đến tiểu bạch muốn làm cái gì, bất quá hắn cũng không có ngăn trở. Hắn cũng cảm thấy nếu không phải hiện hiện bản lĩnh, cái này Nam Hải căn cứ người chỉ sợ còn tưởng rằng chính mình có bao nhiêu lợi hại đâu. Mặc trục thiên lúc này tình huống đã phía trước nhẹ nhàng nhiều, bởi vì Kiếp Vân xuất hiện, Tăng Thi chung bắt đầu xuất hiện hoảng loạn tình huống. Phải biết rằng Tăng Thi là trong thiên địa kỳ lạ nhất tồn tại, chúng nó đối với thiên địa biến hóa so nhân loại càng thêm mất cảm, sôi nổi cảm giác được Kiếp Vân đáng sợ, một ít cao cấp điểm Tăng Thi còn hảo thuyết, có thể khống chế được chính mình, nghĩ cách như thế nào đi tránh được Kiếp Vân. Nhưng là những cái đó cấp thấp tang thi lại liền không. Như vậy hảo, chúng nó giống như là chấn kinh mai con giống nhau, bắt đầu không đầu không đuôi khắp nơi loạn đầm, chỉ nghĩ tìm được an toàn địa phương đem chính mình bảo vệ lại tới. Vương cấp tang thi toàn lực thu nạp tang thi đại quân, lúc này chúng nó cũng đang chờ đợi mệnh lệnh, chính là chúng nó bột lại không có nửa điểm phản ứng. Mặc trục thiên đi vào tiểu hắc bên người, tiểu hắc vội vàng đem tình huống nói cho hắn, kỳ thật liền tính tiểu hắc không nói. Lấy mặc trục thiên tu vi cũng đã sớm nghe được bọn họ chi gian đối thoại, sau khi nghe xong tiểu hắc báo cáo xong, liền nói, ta đưa ngươi cùng tiểu bạch tiến căn cứ, ngươi đi cùng bọn họ căn cứ trường câu thông, ta đi nhiệm nhiệm bên kia nhìn xem. Là, mặc đầu. Mặc trục thiên nắm lấy tiểu mặc, ngự kiếm dựng lên, sau đó xẹt qua bụi cỏ, đem bên trong đang ở che giấu hơi thở tiềm hành tiểu bạch cũng cấp bắt lên, trực tiếp phi vào Nam Hải căn cứ. Những cái đó bọn lính tức khắc mở to hai mắt nhìn. Thiên A. Này vẫn là người sao? Dấm lên một phen kiếm liền bay lên thiên, chẳng lẽ gì năng giả đã lợi hại như vậy? Mạc Tiểu Liên cũng là ngốc ngốc nhìn mạc trục thiên ba người, nàng vừa rồi còn nói tiến căn cứ muốn thông qua kiểm tra đâu, lúc này nhưng như thế nào kiểm tra nhân ra đâu, nhân ra chính là trực tiếp từ bầu trời phi đi vào. Doanh trưởng, chúng ta muốn hay không nổ súng? Bên sườn binh lính xin chỉ thị Mạc Tiểu Liên. Đồng thời hắn đã đem trong tay súng tự động nhắm ngay bầu trời. Mạc Tiểu Liên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhân gia chính là dị năng giả. Ngươi có thể bảo đảm giết chết hắn. Nói nữa, bọn họ là tới giúp chúng ta, không gặp vừa rồi bọn họ giết nhiều ít tang thi sao. Ngươi có điểm lương tâm sao? Tính. Tiểu tâm phòng bị bên ngoài tang thi, ta đi cấp bên trong gọi điện thoại đi. Là. Binh lính chỉ phải quay đầu đi phòng thủ tang thi. Mạc Tiểu Liên đi hướng cái kia thông tin thất, bên trong Lý Văn Quảng còn ở cùng thượng cấp trò chuyện, Mạc Tiểu Liên cũng mặc kệ hắn ở cùng ai nói lời nói. Trực tiếp liền đoạt lấy microphon, báo cáo, ta là tam doanh doanh trưởng Mạc Tiểu Liên. Hiện tại có khẩn cấp quân tình hội báo, hy vọng căn cứ Mạc Trục Thiên đã từ không trung tiến vào căn cứ, nói muốn bái kiến thủ trưởng, thuộc hạ vô pháp ngăn cản. Mạc Tiểu Liên vốn dĩ cảm thấy Mạc Trục Thiên trực tiếp từ nàng trên đầu bay qua là đối nàng bất kính. Nay lệnh nàng phi thường khó chịu, cho nên liền nghĩ có phải hay không cho bọn hắn thêm điểm độ, nhưng là cẩn thận tưởng tượng. Mạc Trục Thiên thực lực cường hãn, hậu trường cũng rất cứng ngạnh. Nếu căn cứ đắc tội hắn, Kia cũng không phải là một kiện sáng suốt sự tình, hơn nữa nếu bởi vì nàng một câu mà chuyện xấu, cuối cùng sẽ dẫn tới không có biện pháp hướng toàn căn cứ người giao đái. Cho nên, nàng liền lâm thời đem muốn nói xuất khẩu nói bậy lại cấp nuốt trở vào. Nam Hải căn cứ căn cứ trưởng Trần Yến một nhận được hội báo, lập tức liền đối chuyện này phi thường coi trọng. Trần Yến cùng Tây Lục căn cứ Diệp Kỳ quan hệ cá nhân không tồi, ở Mặc Trục Thiên đã đến phía trước, nàng cũng đã nhận được Diệp Kỳ điện thoại, đối phương báo cho đường nhiễm cùng Mặc Trục Thiên cường đại. Làm nàng nhất định phải giao hảo hai người, này đem đối nàng có phi thường đại chỗ tốt. Trần Yến biết Diệp Kỳ là không cần thiết lừa nàng, hơn nữa Diệp Kỳ luôn luôn đều là mắt cao hơn đỉnh, trừ phi là chân chính làm hắn bội phục người, nếu không hắn mới sẽ không nói một câu lời hay đâu. Chính là đương Trần Yến tự mình đi ngay đón mặc trục thiên thời, lại biết được đối phương lại đi ra ngoài, tới chỉ là hắn hai cái thủ hạ. Trần Yến tuy rằng cảm thấy thất vọng, nhưng cũng là tỏ vẻ ra cực đại nhiệt tình tới tiếp đái tiểu hắc cùng tiểu bạch nghe được tiểu hát thuật lại tình huống, lại nghĩ tới Li Văn Quảng hội báo, nàng lập tức hạ lệnh làm sở hưu ba cánh đều tiến hầm trú ẩn, trừ bỏ đại môn thủ vệ, mặt khác binh lính cũng tiến vào hầm trú ẩn đợi mệnh. Mặc trục Thiên tìm Thù Hoa hơi thở đi tới cái kia tiểu khu, lúc này Thù Hoa cùng Thần cấp tăng thi chiến đấu đã tiến vào gai cấn, Thù Hoa trên người quần áo cư nhiên đã bị Thần cấp tăng thi linh lực cấp hoa đến tổn hại bất ham, mà cái kia Thần cấp tăng thi tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu, nó hai cái song đuôi ngựa cũng đã bị linh lực hướng đến rối tung mở ra. Mặc Ca, chẳng thi đại quân lui sao? Đường Nghiễm hết sức chăm chú nhìn chiến đấu, Mặc Trục Thiên đi vào nàng cũng chỉ là quay đầu xem một cái, đôi mắt liền lại về tới chiến trường, trận chiến đấu này thật sự là quá cứng hãn, nàng từ giữa được lợi không cạn. Mặc Trục Thiên cũng thực mau bị chiến đấu cấp hấp dẫn qua đi, tuy rằng hắn cùng Đường Nghiễm đều đã là kim đan kỳ cao thủ, chính là chân chính cùng phẩm cấp bằng nhau chiến đấu bọn họ thật đúng là không có trải qua một lần, liền tính là phía trước cùng linh lực cầu đối kháng, kia cũng chỉ có thể xem như một loại tu luyện. Chỉ có chân chính động đao động lực xé sát Mới có thể đủ xưng là cường đại Húng chi hắn vẫn là cái quân nhân Quân nhân đối với huyết cùng chiến khát vọng Tuyệt đối muốn Viễn siêu nữ nhân Thế cho nên hắn đối đường nhiễm hỏi chuyện Cũng chỉ là nhàn nhạt mà đáp, Không có lui Bất quá hiện tại bị kiếp vân cấp sợ Tới mức đã quân lính tăng hăng giã Đúng rồi Trong căn cứ ba cánh làm sao bây giờ Lần này kiếp vân thế tới rào rạt, Còn không biết sẽ lan đến nơi nào đâu Nói không chừng liền Nam Hải căn cứ cũng muốn tao tạo đường. Đường nhiễm lúc này lại nghĩ tới Nam Hải căn cứ ba cánh, vẻ mặt lo lắng nhìn Mặc Trục Thiên. Mặc Trục Thiên rỗi tay ôm quá nàng bả vai, yên tâm đi, ta đã làm tiểu hắc tiểu bạch đi làm chuyện này tình, Nam Hải căn cứ người hẳn là đều bị chuyển rời đến hầm trú ẩn. Đường nhiễm lúc này mới yên tâm, bất quá tưởng tượng đến kiếp vân lợi hại, nàng lại nhịn không được nhắc tới tâm, cũng không biết hầm trú ẩn có thể hay không chống đỡ được lôi kiếp. Nhất định có thể, lôi kiếp chủ yếu là phách độ kiếp người, người khác liền tính là bị bổ chúng cũng nên sẽ không quá nặng. Mặc trục Thiên Vô vô đường nhiễm bả vai, tiếp tục nhìn một hồi cao cấp bậc quyết đấu. Lúc này lôi kiếp càng ngày càng gần, thú hoa đỉnh đầu kia đám mây đã đen nghìn nghị sắp áp xuống, thần cấp tăng thi trong mắt cũng lộ ra kinh hoàng. Nó không biết đó là thứ gì, nhưng cũng có thể cảm giác được này đó mây đen cũng không phải thứ tốt, chẳng lẽ đây là nam nhân kia đưa tới? Vậy thật sự thật là đáng sợ, nó hẳn là đánh không thắng hắn. Thần cấp tăng thi kỳ thật tu hành thời gian thực đoạn, cũng bất quá là bảy ngày mà thôi bởi vì đường nhiễm cùng thù hoa đem yêu vương thân thể cấp tạc hủy, làm yêu vương không thể không suy xét cho chính mình thủ hạ lại gia tăng chút lực lượng, cho nên nó hy sinh mấy ngàn chỉ cửu cấp tăng thi, mạnh mẽ ruột sinh ba con thần cấp tăng thi, chỉ tiếp trong đó hai chỉ vô pháp thừa nhận như vậy cường linh lực, tất cả đều nổ tan xác mà chết, chỉ có như vậy một con tồn xuống dưới. yêu vương liền phái nó tới tấn công nam hải căn cứ, lấy rèn luyện nó thực lực, chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp thủ hoa cái này biến thái đối thủ, muốn nói tới. Yêu vương đã liên tiếp thất sách hai lần, đầu tiên là dùng thần thức ý đồ thôi miên đường nhiễm, lại không ngờ bị đường nhiễm cấp hủy diệt thần thức, còn làm nàng tu vi đại trướng, chính yếu chính là thành tiểu thù hoa, thế cho nên hiện tại có thể đem nó thần cấp tang thi cấp khắc chế, này trong đó một lần uống, một miếng ăn tất cả đều có chính mình duyên pháp. Lúc này, thần cấp tang thi đã bắt đầu bắt đầu sinh lưu ý, chính là thù hoa lại gắt gao cuốn lấy nó, không cho nó đào tẩu. Đều đã đánh tới loại trình độ này, nếu không thể đánh bại nó. Đối với thù hoa ngày sau tu hành chính là cực kỳ bất lợi. Ca, Đạo thứ nhất lôi kiếp rốt cuộc giáng xuống, bất quá lại không có bổ tới thù hoa trên người, ngược lại là đánh vào thần cấp tăng thi bên người, nếu không phải nó trốn đến quá, này một đạo lôi kiếp liền ở giữa nó thân thể. Gì? Sao lại thế này? Đường nhiệm cùng mặc trục thiên rất là kinh ngạc, ngay cả thù hoa cũng rất kỳ quái, đây là làm sao vậy? Thần cấp tăng thi lại là một chút cũng không kinh, nó đã sớm suy nghĩ đây là thù hoa phát ra đại triều. Quả nhiên đã bắt đầu công kích, Thiên A, cư nhiên có thể vận dụng Thiên Lôi, này rốt cuộc là người vẫn là yêu A, như thế nào sẽ có đối thủ như vậy, Vương nhưng không có nói cho nó, không được, nó đến nhanh lên chạy, một chút cũng không thể lại dừng lại. Ha ha, chạy cái gì a, ngươi tốt xấu cũng là Thần cấp Tăng Thi, như thế nào còn sợ lôi? Thú Hoa nhịn không được bật cười, trận này đại chiến đánh đến vui sướng tràn trề, thằng làm hắn có chút quên hết tất cả. Thần cấp Tăng Thi cũng không để ý tới hắn, quay đầu chính là chạy như bay thù hoa ở phía sau đổi sát, đường nhiễm cùng mặc trục thiên cũng là theo sát sau đó, chỉ là lại không dám cùng thù hoa dựa đến thân cận quá, rốt cuộc này nguyên anh kỳ kiếp vân lại không phải bọn họ có thể thừa nhận được. Thức mau, đạo thứ hai kiếp vân đánh xuống, lúc này là lưỡng đạo tiêu chớp đồng thời đánh xuống, nhưng cũng chỉ có trong đó một cái là bổ về phía thù hoa, một khác điều cư nhiên vẫn là bổ về phía thần cấp tăng thi. Thù hoa lấy kiếm dẫn lôi, tia chớp thực nhẹ nhàng đã bị hắn dẫn tới trên mặt đất, Này lôi kiếp giai đoạn trước uy lực đều không phải rất mạnh, hẳn là xem như nhiệt thân, nhưng là càng về sau lại là càng cường, thần cấp tang thi không có thủ hoa độ lôi kiếp kinh nghiệm, lúc này cũng không có vừa rồi may mắn như vậy, trực tiếp đã bị tiêu chớp đánh trúng, tức khắc đã bị đánh cái té ngã, tóc căn căn dựng thẳng lên, bộ dáng rất là buồn cười, cũng may tang thi thân thể đều cũng đủ cường hãn, cái này, lôi cũng không có thương tổn đến nó. Nhưng cũng liền bởi vì cái này lôi, thù hoa liền đuổi theo nó, đột nhiên huy kiếm liền thứ hướng nó ngực. Thần cấp tang thi lúc này cũng là nóng nảy, nó tốt xấu cũng là cái thần cấp tang thi à, vương nói nó chính là trừ bỏ vương lúc sau, thiên hạ cái thứ hai lợi hại cao thủ, như thế nào hạ xuống đến như thế chật vật đâu. Nếu người nam nhân này không buông tha nó, kia đơn giản liền liều mạng đi. Thần cấp tang thi xoay người tái chiến, lúc này tất cả đều là sát chiêu, chính là muốn cùng thù hoa đua cái người chết ta sống. Mà bọn họ này một phen truy đuổi, cư nhiên đã đi tới Nam Hải căn cứ trước, lại không xa địa phương chính là tang thi đại quân. Lúc này tang thi đại quân càng thêm hỗn loạn, lôi kiếp buông xuống, lệnh chúng nó càng thêm sợ hãi, liền tính là vương cấp tang thi cũng vô pháp thu nạp được chúng nó. Chưa xong con tiếp, 266 thống nhất hở ít chi thù hoa đã chết. Đã có một ít tang thi bắt đầu giết hại lẫn nhau, chính là vì tìm ra một cái đường sống, lúc này vừa thấy thần cấp tang thi, một đám giống như là có người tâm phúc giống nhau, tất cả đều hướng nó vọt tới, mà cứ như vậy, liền quấy dày thù hoa cùng thần cấp tang thi đại chiến. Thần cấp tang thi trong lòng đại hỉ lập tức liền ẩn tới rồi tang thi đại quân bên trong, làm những cái đó cấp thấp tang thi cuốn lấy thù hoa, thù hoa trong lòng giận dữ toàn lực chém giết những cái đó cấp thấp tang thi, lại vẫn là mắt thấy thần cấp tang thi biến mất ở tang thi đại quân bên trong. Liên ở thù hoa cho rằng thần cấp tang thi liền phải như vậy chạy trốn khi, đột nhiên, bầu trời kiếp vân trở nên càng thêm kịch liệt, một đạo văng lớn, ba đạo cực thô tia chớp liền bổ xuống dưới. Hảo cường lôi kiếp A. Đường nhiệm cùng mặc trục thiên trợn mắt há hốc mồm, như vậy lôi kiếp quả thực so với bọn hắn khi đó lôi kiếp cường đại hơn vô số lần, chỉ là đây mới là đạo thứ 3A, như thế nào như vậy cường. Không đợi bọn họ suy tư xong, tia chấp cũng đã rơi xuống, ngay sau đó, liền thấy có mấy trăm chỉ tang thi bị tia chấp đánh trúng, nháy mắt biến thành cho tàn. Mà thù hoa lại là một chút cũng không có đã chịu tập kích. Ta hiểu được. Ha ha, ta hiểu được. Mặc trục thiên kêu sợ hai ra tiếng, một phen ôm đường nhiệm nói. Nguyên Lai like còn có thể như vậy độ kiếp, về sau chúng ta độ kiếp thời điểm, cũng đi tìm một ít Tang thi tới Đệm Lưng đi. Đường Nghiễm nghe được Mặc Trục Thiên như vậy vừa nói, cũng lập tức liền hiểu được, xem ra này đó Tang thi xuất hiện quá là lúc, sư huynh quá may mắn. Nguyên Lai, like, Tang thi là tập trong thiên địa dơ bẩn chi khí mà thành, là thiên địa chí tà chi vật, mà Lôi Điện từ trước đến nay đều là trừng phạt thế gian tà ác nhất đồ vật, lúc này rất nhiều Tang thi xuất hiện, liền khơi dậy Lôi Điện bản năng, chuyên môn hướng dơ bẩn tà ác địa phương đánh thần cấp tang thi tà khí nặng nhất, cho nên liền trước đánh nó, mà thù hoa cái này độ kiếp người ở trong đó ngược lại liền không tính cái gì. thực mau đệ tứ, đạo thứ 5 kiếp vân rơi xuống, diện tích càng lúc càng lớn, đã có hơn phân nửa tang thi bị tiêu diệt, chỉ còn lại có cao cấp một ít tang thi còn ở miễn cưỡng chống đỡ, trong đó thần cấp tang thi đã trật vật bất ham, toàn thân hắc như than đá, nếu không biết, con tưởng rằng nó vừa mới từ mỏ than ra tới đâu. thù hoa xem đến buồn cười. Hắn tuy rằng cũng bị đạo thứ 5 lôi kiếp cấp đánh trúng, chỉ là có như vậy nhiều tăng thi giúp hắn chia sẻ. Rơi xuống trên người hắn liền cùng đạo thứ 2 không có nhiều cái gì khác nhau. Lại sau lại 6, 7, 8 đạo lôi kiếp liền đem sở hữu tăng thi cấp tiêu diệt rớt, liền vương cấp tăng thi cũng là một cái không dư thừa. Thần cấp tăng thi vốn dĩ muốn mang theo chúng nó đào tẩu, chỉ tiếc lôi kiếp quá nhanh. Diện tích cũng quá lớn, chúng nó căn bản là không có thời gian đào tẩu. Đạo thứ 9 lôi kiếp chậm chạp không có số dưới. Giữa sân chỉ còn lại có vẻ mặt đạm cười thù hoa cùng lung lay sắp đổ thần cấp tang thi, mặc trục thiên cùng đường nhiễm còn lại là chạy đến xa hơn địa phương tị nạn đi. Ta đi, này không phải nằm mơ đi. Mặc tiểu liên bốn dĩ đôi mắt liền rất đại, hiện tại trừng lớn hơn nữa. Giống như lại dùng điểm lực, là có thể đem đôi mắt cấp trừng ra tới giống nhau. Đương nhiên nói như vậy một nữ nhân là thực không có lễ phép, nhưng là Lý Văn Quảng cảm thấy cũng chỉ có như vậy mới có thể đủ hình dung mặc tiểu liên hiện tại bộ dáng. Mà hắn trong lòng cũng rõ ràng. Chính mình biểu tình, thậm chí tính cả bên người sở hữu binh lính biểu tình. Tất cả đều thống nhất đổi thành cái dạng này. Không có biện pháp, thật sự là trận này đại chiến quá làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Bọn họ nơi nào gặp qua loại này trường hợp A, Nga không, gặp qua, ở điện ảnh, phim truyền hình, thần thoại, ma huyến cốt truyện, thường xuyên sẽ có như vậy sấm xét thầm ầm cảnh tượng, nhưng kia đều là máy tính đặc hiệu A, trong đời sống hiện thực sao có thể sẽ có như vậy tồn tại liên tính là những cái đó lôi điện dị năng giả, bọn họ cũng chỉ có thể phát ra một ít cùng loại điện quang tiểu tia chớp mà thôi, mà giống loại này kích thích hiện tượng thiên văn uy lực, lại là căn bản là không có khả năng làm được. Nhưng là nam nhân kia cư nhiên thật sự làm được, so cánh tay còn muốn thô tia chớp từ bầu trời rơi xuống, lại còn có không chỉ là một cái, quả thực chính là có mấy ngàn điều nhiều như vậy, tất cả đều dừng ở tang thi trên người, những cái đó dùng viên đạn đều đánh không chết tang thi, cứ như vậy nhẹ nhàng bị tia chớp cấp đốt thành cho tẫn. Này không phải nằm mơ. Lý Văn Quảng trả lời Mạc Tiểu Liên, đồng thời cũng là cho chính mình một cái trả lời. Khó trách nhân ra hy vọng căn cứ như vậy lợi hại đâu, có như vậy cao thủ, không, là thần tiên ở, liền tính là lại nhiều tang thi cũng không đủ nhân ra đánh. Mạc Tiểu Liên đang nghe Lý Văn Quảng nói sau, liền tiếp nhận rồi sự thật này, ngược lại trên mặt tràn ngập hâm mộ chi tình. Lý Văn Quảng nặng nề mà gật gật đầu, ngươi xem cái kia mặc trục thiên cùng đường nhiễm đều còn không có ra tay. Hiển nhiên điểm này tăng thi căn bản không bị nhân ra để vào mắt. Mạc Tiểu Liên không cấm cảm thán, ngươi nói nếu bọn họ đồng thời ra tay, kia sẽ là cái gì uy lực? Có thể hay không đem thiên đều cấp thọc cái lỗ thủng ra tới? Lý Văn Quảng mắt lẽ nhìn nàng một cái, thiên thọc không được lỗ thủng, mà nhưng thật ra không sai biệt lắm đi. Nhưng mà, Lý Văn Quảng cùng Mạc Tiểu Liên lại là không thể tưởng được, này đó lôi cũng không phải thù hoa pháp lực thần thông. Nếu không phải có này đó tăng thi tồn tại. Này đó lôi tất cả đều muốn từ thù hoa một người tới tiêu hóa thừa nhận, cũng chính là bởi vì này đó tang thi tồn tại, cho nên lôi đều không có rơi xuống Nam Hải trong căn cứ, mới làm Mạc Tiểu Liên bọn họ có nhàn tình nhã trí ở một bên xem diễn. Người còn chưa đủ, đánh nhiều như vậy lôi, ngươi không mệt sao? Thần cấp tang thi cái miệng nhỏ thoáng nhìn, quả thực đều sắp khóc ra tới, nếu không bởi vì nó là tang thi, chỉ nhìn một cách đơn thuần nó hiện tại cái này chật vật bộ dáng, quả thực chính là muốn cho nhân tâm đau đến không được. Đáng tiếc ở đây người đều không phải cái loại này chịu tâm tràn lan người, đối với tăng thi, nhân loại đã sớm đã tản nhận chi tận xương, mặc kệ cái dạng gì bề ngoài tăng thi, chỉ cần là tăng thi, thấy một cái sát một cái, mặt thế là không cho phép có đồng tình tâm. Thu hoa cười lạnh một tiếng, này lôi còn có cuối cùng một đạo, cũng là lợi hại nhất một đạo, cho nên kế tiếp này một đạo mới là nhất có ý tứ đâu. A. Còn tới A. Thần cấp tăng thi thật sự rất tưởng ngất xỉu, tuy rằng không cần sợ đau. Muốn nói tới trở thành tang thi lúc sau, nó đã không biết đau là cái gì cảm giác, nhưng này đó lôi lại rất là kỳ quái, giống như chính là có thể đánh tới trong thân thể giống nhau, bên ngoài là không cảm giác được đau, bên trong lại là đau triệt nội tâm. Thú Hoa cầm kiếm mà đứng, thân thể chậm rãi lên cao, thanh phong thổi tóc của hắn quần áo ở không trung lay động, rất là có vài phần tiên phong nói khí, thẳng đem phía dưới quân nhân cấp xem đến ngây ngốc. Đường Nghiễm cũng mặc trụ thiên lại là thực hần chương, Thú Hoa hiện tại tâm tính hoàn toàn bung ra. Đem chính mình nhất chân thật, trực tiếp nhất trạng thái bày ra ra tới, lấy tiếp thu lôi kiếp tẩy lễ. Tuy rằng như vậy có thể được đến càng thêm rèn luyện, nhưng cũng là cực kỳ nguy hiểm, một cái kháng không được, liền sẽ hình thần diệt hết. Thần cấp tăng thi lại không do nó địch nhân hiện tại chính ở vào một cái cái gì nguy hiểm trạng thái, nó chỉ là vừa thấy thù hoa bay lên không trung, không có lại chú ý nó, liền giải khai cảng chân liền hướng phương xa chạy tới, nói dân a, lần này không chạy cảng đại khi nào đâu. Thu Hoa biết thần cấp tăng thi đảo tẩu, Đường Nhiệm cùng Mặc trục Thiên lại cũng lỏng có dư mà lực không đủ. Lúc này bọn họ đã không rảnh lo, cuối cùng một đạo kiếp lôi mới là bọn họ cộng đồng chú ý trọng điểm. Thiên Kiếp A, các ngươi tới lại manh liệt một ít đi. Thu Hoa hào hùng vạn trượng, một tiếng giống to, tự nhiên liền giơ kiếm lên hướng Kiếp Vân. Một tiếng vang lớn, lôi vân giống như bị Thu Hoa cấp chọc giận, tức khắc Kiếp Vân bắt đầu kịch liệt quay cuồng, hơn nữa đều từ bốn phương tám hướng hướng cùng nhau tụ tới vị trí tự nhiên chính là thù hoa nơi địa phương. Kiếp vân muốn cùng thù hoa quyết lấy tử chiến. Mà ở lúc này, thù hoa lại là thanh trường kiếm cấp bung ra, tùy ý trường kiếm từ không trung rơi xuống, cắm ở chống trải trên mặt đất, hắn bản nhân còn lại là nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi lôi kiếp bung xuống, không tranh không đoạn, không kiêu ngạo không xiểm định, toàn tâm chuẩn bị cảm thụ lôi kiếp trong đó tư vị. Đạo thứ nhất, so với phía trước đều phải thô đều phải đại tiêu chớp, giống như là một cái màu bạc điện long giống nhau. Nhanh chóng đánh út về phía thù hoa, thực mô liền đem thù hoa thân thể cấp nuốt sống. Thù hoa không có nửa điểm phản ứng, cũng không có phát ra nửa điểm thanh âm, nhìn hắn cả người đều bị bao phủ ở điện quang bên trong, đường nhiệm không cấm dùng sức bắt lấy mặc trục thiên tay, trong lòng bàn tay cũng bắt đầu chảy ra mồ hôi. Mặc trục thiên còn lại là nhìn không chớp mắt nhìn thù hoa, ngay cả thần cấp tăng thi cũng phát giác này biến hóa, trong khoảng thời gian ngắn, nó cư nhiên quên mất chạy trốn, thế nhưng ở nơi đó ngây ngốc đứng lại. Người này có phải hay không đầu góc có bệnh A? Dùng như thế nào lôi chính mình đánh chính mình đâu. Nhìn dáng vẻ, sắc thật so với phía trước lôi muốn lợi hại rất nhiều, thiên A, hắn là không muốn sống nữa sao? Vẫn là mặt khác có cái gì âm u. Thần cấp tăng thi đang nhìn, mạc tiểu liên bọn họ cũng đang nhìn, bọn họ đều không rõ, vừa rồi còn hảo hảo chiến trường, như thế nào liền như vậy trong chốc lát tất cả đều biến đến dạng. Cứ như vậy, thời gian giống như tại đây một khắc kiến lặng, thế giới cũng giống như đình chỉ. Thẳng đến kia chớp tối lui, lộ ra thù hoa thân thể. Từ bề ngoài thượng nhìn không ra cái gì, thù hoa vẫn là như vậy lẳng lặng nhắm mắt lại, quần áo cũng không có bị lôi điện cấp đánh nát, thật giống như lôi điện căn bản là không có đánh vào hắn trên người giống nhau. Mà liên ở đại gia nghi hoặc thời điểm, thù hoa thân thể đột nhiên từ không trung rơi xuống xuống dưới. Sư Minh Đường nhiễm lớn tiếng kinh hô, trước tiên liền bay qua đi tiếp được thù hoa thân thể. Mặc trục thiên cũng là không chậm, theo sát đường nhiễm đi vào thù hoa bên người. Rồi tay đi đụng vào hắn mạch đập. Không có. Lại cảm thụ thú hoa hơi thở, cư nhiên cũng là không có. Xem hắn không hô hấp cũng không tim đập bộ dáng, chẳng lẽ là đã chết. Sư Minh. Đường nhiễm càng là lớn tiếng kêu gọi thú hoa, trong mắt đã bắt đầu dần hiện ra nước mắt. Sư Minh nên không phải là độ kiếp thất bại đi. Liên ở đường nhiễm nghi hoặc thời điểm, bầu trời kiếp vân rốt cuộc tan đi, không chung một lần nữa trong. Này liền biểu thị độ kiếp hoàn toàn kết thúc, hơn nữa này đây thất bại kết thúc. Sư huynh mặc trục thiên cắn chặt răng, không cho chính mình nước mắt từ trong mắt chảy ra, giờ khắc này, hắn trong đầu nhớ tới cùng thù hoa ở trung điểm điểm tích tích, cái này ngày thường trầm mặc ít lời sư huynh, vẫn luôn là yên lặng chiếu cố hắn cùng đường nhiễm. Có thể nói, nếu không có thù hoa, liền sẽ không có hôm nay đường nhiễm, cũng sẽ không có hôm nay mặc trục thiên. Sư huynh, sư huynh ngươi tỉnh tỉnh A. Đường nhiễm bế lên thù hoa thân thể, hướng hắn trong cơ thể chuyển vận linh lực, nhưng những cái đó linh lực lại đều là giống đá chìm đáy biển giống nhau. Tĩnh mịch không tiếng động. Chưa xong con tiếp. 267 thống nhất hở ít chi sư huynh không chết. Nàng một chút cũng không cảm giác được thù hoa trong cơ thể còn có năng lượng tồn tại, thật sự giống như là một hối, tử thi. Không cần. Sư huynh, ngươi không cần chết a. Đường nhiễm rốt cuộc nhịn không được trong lòng thống khổ, nước mắt nháy mắt liền tràn mi mà ra. Nàng hai đời là người, nhìn quen tử vong, nguyên tưởng rằng chính mình có thể xem phai nhạt sinh tử, nhưng đương chính mình người thân nhất người mất đi thời điểm. Nàng vẫn như cũ vẫn là vô pháp tiếp thu, loại cảm giác này so kiếp trước Mặc Trục Thiên khi chết, càng làm cho nàng càng thêm đau lòng. Thân cấp Tang Thi thật cẩn thận mà đi rồi trở về, nhìn Đường Nghiễm khóc thút thít bộ dáng, không khỏi nghi hoặc, hắn đã chết. Đường Nghiễm không để ý đến nó, nhưng thật ra Mặc Trục Thiên mắt lạnh trừng, "Lan." Lúc này Mặc Trục Thiên không có tâm tình thu thập nó, thân cấp Tang Thi lại đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười, "Ha ha, thật là cái ngu ngốc, nơi nào có người dùng lôi đánh chính mình, xứng đáng hắn bị đánh chết a." Người tìm chết. Đường nhiễm đông nhiên ngẩng đầu, hai mắt hung hăng nhìn chầm chầm thần cấp tăng thi, trong mắt sát khí nháy mắt đem thần cấp tăng thi bao phủ. Mà đồng thời cũng có một khắc cổ sát khí cũng tỏa định nó, thậm chí người nọ đã ra tay. Mặc trục thiên đỉnh kiếm thứ hướng thần cấp tăng thi, hắn giờ phút này trong lòng bi thống, cũng không á với đường nhiễm, nhưng là một người nam nhân, hắn không có khả năng giống đường nhiễm như vậy ôm thù hoa thi thể khóc lớn một hồi, cho nên thần cấp tăng thi vào lúc này khiêu khích, vừa lúc liền cho hắn một cái phát tiết cơ hội. Thần cấp tang thi thấy mặc trục thiên đánh lúc lại, lại cũng không kinh hoàng. nó sợ sợ giả, chỉ có thù hoa một người, hiện tại thù hoa đã chết, dư lại đường nhiễm cùng mặc trục thiên tất cả đều không bị nó để vào mắt. Ở nó xem ra, thù hoa như vậy thân thủ, khắp thiên hạ chỉ sợ cũng cũng chỉ có như vậy một cái, tựa như nó ở tang thi bên trong thân phận giống nhau, cho nên nó mới dám vào lúc này chạy về tới xem thù hoa chê cười. Về phương diện khác chính là muốn trả thù nhân loại. Hôm nay chính là nó lần đầu tiên xuất trình. Cứ như vậy bị thù hoa cấp giết được như thế chật vật, nếu là liền như vậy trở về, nó thật sự không có thể diện đi gặp yêu vương, nếu lớn nhất trướng ngại đã chết, thật là từ nó phát huy, nói cách khác tất cả mọi người cho rằng nó là cái bài trí đâu. Thần cấp tăng thi một đạo xương đen đánh ra, phía trước nó cùng thù hoa chiến đấu đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhưng nó tốt xấu cũng là thần cấp tăng thi, khôi phục lực cũng là nó một đại ưu điểm, lúc này tuy còn không có khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, nhưng ở nó xem ra. Cùng mặc trục thiên như vậy thân thủ, hẳn là vẫn là có thể. Đã có thể ở hai người mới vừa một giao thủ, thần cấp tăng thi liền biết nó sai rồi. Trước mắt người nam nhân này tuy rằng không có phía trước cái kia cường, nhưng thực lực cũng là không yếu. Nếu nó lúc toàn thịnh, đảo cũng không sợ, nhưng vào lúc này, đánh lên tới lại nhất định nhẹ nhàng. Mặc trục thiên lúc này nén giận ra tay. Cơ hồ chính là không có lưu thủ, chiêu chiêu đều là muốn lấy thần cấp tăng thi đầu. Thần cấp tăng thi cũng bị đánh ra hỏa khí, hảo ra hỏa. Lúc trước bị thù hoa cái kia biến thái cấp đẹ nặng đánh, hiện tại Mặc Trục Thiên cũng muốn bắt lấy nó. Thật đương nó là dễ khi dễ sao. Thần cấp tăng thi cũng là chiêu chiêu tàn nhẫn tay, nửa điểm cũng không thương tiếp chính mình linh lực, thật vất vả khôi phục một ít linh lực, giờ phút này tất cả đều bị nó dùng ở cùng Mặc Trục Thiên chiến đấu thượng. Đường nhiệm ôm thù hoa thi thể, lạnh lùng mà nhìn Mặc Trục Thiên cùng thần cấp tăng thi chiến đấu, nàng đại não cùng tâm lại là trống giống, giống như linh hồn của nàng tại đây một khắc đã trở nên mờ m Sư huynh liền như vậy đi rồi, nàng lại vẫn là không thể tin được. A, một tiếng thét chói tai, là thần cấp tang thi phát ra. Lâu công không giới, thần cấp tang thi tâm tình trở nên càng ngày càng tao. Lúc này nó giống như là phát điên giống nhau, mãnh công mặc trục thiên, nó linh lực tiêu hao quá nghiêm trọng, nó kéo không dậy nổi, lại là một cái trọng đấm, thần cấp tang thi thật mạnh đánh vào mặc trục thiên trên thân kiếm. Mặc trục thiên đã bị nó cấp chấn ra vài chục bước xa. Đường Nhiệm đung nhiên đem thủ hoa cấp đặt ở trên mặt đất. Sau đó đứng dậy, mặc ca ca, để cho ta tới gặp nó. Nhiễm nhiễm, ngươi mặc trục trời biết đường nhiễm giờ phút này tâm thần không yên, hắn không bỏ được làm nàng đi mạo hiểm, cái này thần cấp tăng thi cũng không phải dễ đối phó. Đường nhiễm lắc đầu, trực tiếp liền thất thần cấp tăng thi. Mặc trục thiên muốn kêu rồi lại không có kêu ra tiếng, trong lòng không khỏi thở dài, đúng vậy, nàng hiện tại cũng yêu cầu phát tiết, khiến cho nàng đi thôi. Hắc hắc, ta đang nghĩ ngợi tới đem ngươi lưu đến cuối cùng đâu không thể tưởng được ngươi cư nhiên chính mình đi tìm cái chết, thần cấp tang thi cười lạnh một tiếng, lộ ra nó kia khẩu xâm bạch tiểu nha, đường nhiễm thiêu chết nó cha mẹ, nó đối nàng quả thực là hận đường nhiễm tận xương, đường nhiễm cũng là hư lạnh một tiếng, sư huynh nguyên bản có thể chuẩn bị thỏa đáng lại đi độ kiếp, đều là bởi vì ngươi xuất hiện, làm hại sư huynh hấp tập ứng kiếp, chết ở kiếp lôi giới, ngươi liền cho hắn đền mạng đi, độ kiếp là thứ gì, ngươi kia sư huynh là bị chính mình cấp bùn chết, ngươi chẳng trách người khác. Thần cấp tăng thi nhắc tới đến thù hoa, liền không cấm ha ha thẳng nhạc, thù hoa làm nó ăn như vậy đại đau khổ, kết quả cuối cùng là lại cũng không có rơi vào kết cục tốt, vẫn là bị chính mình cấp lộng chết, cái này chê cười cũng đủ nó cười cả đời. Cười, ta làm người cười. Đường nhiễm nổi giận gầm lên một tiếng, trung bạc trăng non tiêu giống như là sao băng giống nhau từ nàng trong tay bay ra, một hóa mười, mười hóa trăm, một mảnh phi tiêu nhào hướng thần cấp tăng thi, mà thần cấp tăng thi không nghĩ tới đường nhiễm sẽ như vậy phát bảo. Nhất thời bị đánh cái trở tay không kịp, vừa mới bố khởi màu đen phòng hộ cháo, vẫn là không có thể đèm toàn bộ phi tiêu chặn lại, mấy cái phi tiêu xuyên qua xương đen, đánh chúng nó thân thể, cũng may không phải phần đầu, đối. Nó không có chí mạng thương tổn. Mà ở lúc này, đường nhiễm lại một đợt công kích đánh út lại, lần này tới lại là mấy đạo hoàng phù, mới vừa một tiếp cận thần cấp tăng thi đã bị đường nhiễm cấp dẫn út, đầy trời lửa lớn nháy mắt bốc cháy lên. a, thần cấp tăng thi lại là hét thảm một tiếng này đó nhưng đều là minh hỏa a trực tiếp liền thiêu đốt nó linh lực mà lúc này nó lại không có đủ linh lực tới bảo hộ chính mình căn bản vô pháp ngăn cản minh hỏa lan tràn mắt thấy thần cấp tăng thi liền phải bị minh hỏa cấp hỏa táng lúc này nó rốt cuộc lại hiện ra ra nó thân là thần cấp tăng thi cường hãn chỉ thấy nó há to miệng một ngụm hắc khí từ trong miệng phun ra lập tức thiêu đốt mấy chỗ minh hỏa đều bị tắt nhưng là thần cấp tăng thi biểu tình lại là mỏi mệt rất nhiều so với phía trước cùng thù hoa đại chiến còn muốn có vẻ suy nhược bởi vì nó đây là vận dụng chính mình bản mạng tinh nguyên tới tắt minh hỏa này đó tinh nguyên đều là từ yêu vương nơi đó kế thừa tới dùng một phần tát thiếu một phần cũng đúng là bởi vì có này đó tinh nguyên nó mới có thể có được như vậy cường năng lực hôm nay cho dù chết ta cũng muốn kéo ngươi bồi ta cùng chết thân cấp tăng thi giờ phút này mới chân chính bạo nộ liền thấy nó thân thể bắt đầu chảy ra nhẹ nhẹ hắc khí nó đây là ở thiêu đốt bản mạng tinh nguyên cùng đường nhiễm chiến đấu đường nhiễm lần nữa phát ra vài đạo trăng nó tiêu chính là đánh vào thần cấp tang thi trên người, giống như là đánh vào sắt thép phía trên, một chút cũng thương tổn không đến nó, thậm chí còn có vài tiếng cùng sắt thép và chạm thanh âm. Thần cấp tang thi nhanh chóng đi vào đường nhiễm trước người, một trưởng đánh ra, đường nhiễm cuống quýt dùng chân non tiêu đi cách, lại bị thần cấp tang thi thật mạnh đẩy lui rất xa. Thần cấp tang thi thừa thắng sông lên, mặc trục thiên vừa thấy không tốt, lập tức ra tay, nhưng là hắn kiếm cũng là vô pháp thương đến thần cấp tang thi. Giờ phút này thần cấp Tăng Thi giống như là một cái kiên cố không phá vỡ nổi thành lũy, trong lúc nhất thời mặc Trục Thiên cùng đường nhiễm đều lâm vào bị động bị đánh cục diện. Mạc Tiểu Liên bọn họ xem đến trong lòng khẩn trương, bọn họ cũng không nghĩ tới, vốn dĩ rất tốt cục diện, cư nhiên sẽ xuất hiện như vậy biến hóa, chẳng lẽ cái kia Tiểu Tăng Thi liền không có người có thể chế được nó sao? Nếu mặc Trục Thiên cùng đường nhiễm đều không thể tiêu diệt nó, như vậy Nam Hải căn cứ cũng là muốn nguy hiểm. Nàng không khỏi nôn nóng hỏi, làm sao bây giờ? Nếu không phải muốn đi xin chỉ thị thượng cấp vận dụng cái kia vũ khí Lý Văn Quảng cao mày Cái kia vũ khí bí mật chính là dùng để đối phó loại này sống còn thời khắc sử dụng Chính là hậu quả cũng là cực kỳ nguy hiểm Cuối cùng liền tính là giết chết địch nhân Chính mình cũng sẽ đã chịu thật lớn tổn thương Đi thôi, hiện tại còn không biết kết quả cuối cùng như thế nào Nhưng cũng phải làm hảo nhất hư tính toán Mạc Tiểu Liên gật gật đầu nói Chỉ mong đường nhiễm bọn họ hai vợ chồng có thể giết chết cái kia Tang Thi A chỉ là hiện tại từ bọn họ xem ra đường nhiễm vợ chồng son tình cảnh càng ngày càng không ổn. Mặc trục Thiên vì bảo hộ Đường nhiễm đã bị Thần cấp Tăng Thi cấp đá trúng ngực, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha, các ngươi đánh không lại ta, ở ta vận dụng bản mạng tinh nguyên trạng thái hạ, liền tính là cái kia ma quỷ cũng đừng nghĩ thương tổn ta, các ngươi cũng đủ có thể tự hào. Cư nhiên bức cho ta vận dụng bản mạng tinh nguyên, liền tính là ta tồn tại trở về, vương cũng sẽ trừng phạt ta. Thần cấp Tăng Thi biểu tình một chút cũng không cao hứng. Rốt cuộc thắng lợi như vậy liền thắng thảm đều không tính, muốn nói tới cũng chỉ là ngang tay mà thôi. Đường Nhiễm cùng Mặc Trục Thiên nhìn nhau cười khổ, chẳng lẽ bọn họ Sư Minh muội ba người hôm nay tất cả đều muốn chết ở chỗ này sao? Bất quá, cũng hảo, ít nhất sau khi chết cũng có thể làm bạn. Liên ở Đường Nhiễm muốn đối Mặc Trục Thiên cuối cùng nói điểm gì đó thời điểm, đột nhiên, một thanh âm vang lên, "Ta còn chưa có chết đâu, như thế nào liền thành ma quỷ?" Sư Minh. Đường Nhiễm cùng Mặc Trục Thiên đồng thời quay đầu lại, Đôi mắt đại lượng, trong thanh âm tràn ngập kinh hỉ chi tình. Thần cấp tang thi còn lại là chấn động, ngươi không chết. Ta không chết. Cũng không thấy thủ hoa là như thế nào động, liền dường như một trận thổi qua, hắn liền từ nằm ở địa phương, biến thành đứng ở địa phương. Trên mặt vẫn là kia phó lạnh lùng bộ dáng chỉ có đối với đường nhiễm thời điểm, hơi hơi mỉm cười, ý bảo nàng không cần lo lắng. Đường nhiễm khẽ miệng nhịn không được hướng lên trên dương. Thật tốt quá, sư huynh không có chết, làm hại nàng bạch lo lắng. Trong chốc lát nhất định phải hảo hảo tìm hắn tính sổ. Mặc trục thiên cũng là trong lòng vương lỏng, nhưng hắn như vậy một thả lỏng, trong cơ thể thương thế rốt cuộc cáp không được, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Mặc ca ca. Đường nhiễm vội vàng đỡ lấy mặc trục thiên, khẩn trương nhìn hắn tái nhận thần sắc. Mặc ca ca hơi hơi mỉm cười, ta không có việc gì, không cần lo lắng, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Thú hoa một cái lắc mình xuất hiện ở mặc trục thiên bên người, sau đó nắm lên hắn tay trái. Một cổ tinh thuần linh lực đưa vào Mặc Trục Thiên trong cơ thể. Mặc Trục Thiên liền cảm thấy giống một cổ thanh tuyền giống nhau chảy vào tim phổi, trong cơ thể đau sót nhanh chóng được giảm bớt, toàn thân sảng khoái hắn quả muốn rên rỉ vài tiếng. Không có gì sự, ngày mai liền có thể hảo. Thú Hoa buông ra Mặc Trục Thiên tay, về phía trước một bước cùng thần cấp Tang Thi đối lập, cười lạnh nói, ngươi nói hiện tại ai cũng thương không được ngươi. Chưa xong con tiếp. 268 thống nhất hở ít chi cuối cùng nhất kiếm. Thần cấp Tang Thi hừ lạnh một tiếng nói, Không tồi, ai cũng vô pháp phá tan ta bản mạng tinh nguyên. Thần cấp tăng thi lúc này đã bất cứ giá nào, dù sao tinh nguyên đã thiêu đốt hơn phân nửa, lại chờ một lát liền tính bọn họ không ra tay, nó cũng muốn đã chết, đơn giản liền ở trước khi chết cho bọn hắn lại đến một lần kinh sợ, làm cho bọn họ những nhân loại này đều biết, tăng thi cũng không phải dễ trọc. Thù hoa cười lạnh ra tiếng, vẫy tay một cái, cắm trên mặt đất trường kiếm bay đến trong tay, vậy làm ta chém nhất kiếm như thế nào? Đến đây đi, đừng nói nhất kiếm. Mười kiếm cũng không thành vấn đề. Thần cấp tăng thi biểu tình tiêu căng, một bộ hoàn toàn không đem thù hoa để vào mắt bộ dáng. Thù hoa chỉ là đạm đạm cười, không cần, nhất kiếm liền vậy là đủ rồi. Vừa dứt lời, thù hoa trên người đột nhiên nổi lên biến hóa, liền thấy một cổ vô hình lực lượng ở hắn bên người ngưng tụ, mà hắn bản nhân giống như là cùng thiên địa hòa hợp đầy đất. Thần cấp tăng thi liền cảm thấy thù hoa lúc này đã không còn là một người, mà là một cổ phong, một cổ sắp phát tác gió bão. Thần cấp tăng thi không biết vì cái gì muốn như vậy hình dung thù hoa, nhưng nó lúc này chính là cảm thấy thù hoa là cái dạng này. Thù hoa kiếm chỉ trường thiên, trầm giọng nói, ngươi có thể trốn, nếu không ngươi sẽ hối hận. Thần cấp tăng thi tin thù hoa nói, nó có thể cảm giác được lúc này thù hoa bên người linh lực có bao nhiêu nồng hậu, có lẽ kia nhất kiếm chém ra, nó thật sự ngăn không được. Trường kiếm rốt cuộc bị thù hoa huy hạ, mà thù hoa bản nhân không có di động bước chân, hắn cùng thần cấp tăng thi còn có vài chục bước khoảng cách. Chính là mọi người phảng phất đều thấy được một thanh thật dài đại kiếm xuất hiện ở thù hoa cùng thần cấp tăng thi chi gian, đó là từ linh lực kết thành kiếm khí, này đạo kiếm khí sẽ qua, liền như một đạo cơn lốc quát lên, ngay cả đám mây trên bầu trời cũng tùy theo mà biến. Thật có thể nói là là quấy thiên địa chi sắc. Như vậy uy lực, thần cấp tăng thi nơi nào còn dám đứng ở nơi đó ngăn cản, liền thấy nó nhanh chóng di động, liều mạng muốn chạy trốn cách nơi này, giờ phút này thật sự hối hận không nên trở về a thật là ứng câu kia Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nhưng trường kiếm tốc độ vẫn là so thần cấp tăng thi muốn mau, liền ở chúng mục mục mục dưới. Trường kiếm sẹt qua thần cấp tăng thi thân thể. Đem nó từ trên xuống dưới một phân thành hai, mà ở nó mất đi ý thức cuối cùng một khắc. Nó tưởng lại là vì cái gì thù hoa sẽ có lực lượng như vậy. Giống như so với phía trước giao thủ còn muốn lợi hại mấy lần, đây là vì cái gì. Đáng tiếc nó vĩnh viên cũng không biết đáp án, có lẽ liền tính là nói cho nó, nó cũng không có khả năng biết. Chân chính Nguyên Anh kỳ là có bao nhiêu đáng sợ. Trần Yến tự mình nên ra căn cứ, sở hữu Nam Hải căn cứ cao tầng cùng nhau đi theo nàng mặt sau xử lý nên đón. Thật sự là thù hoa cuối cùng nhất kiếm đối bọn họ quá mức chấn động. Tuy rằng không có tự mình đến hiện trường, chính là thông qua mạc tiểu liên chụp đến hình ảnh, bọn họ cũng có thể đủ rõ ràng nhìn đến thần cấp tăng thi bị một phân mà nhị kinh tùng hình ảnh. Như vậy một vị cường giả, như thế nào có thể không coi trọng lên đâu. Trong lúc nhất thời, Thù hoa được hoan nghênh trình độ thậm chí liền vượt qua đường nhiễm cùng mặc Trục tiên. Không biết vị này cao nhân như thế nào sưng hô. Trần Yến rôi tay đi nắm thù hoa tay, kết quả lại bị thù hoa lãnh đạm tránh thoát, thù hoa. Trần Yến sừng sốt. Từ trước đến nay đều là người khác cướp cùng nàng bắt tay, hiện giờ nàng chủ động rôi tay. Ngược lại bị người cấp cự tuyệt, cái này làm cho trên mặt nàng nóng lên, trong lòng có vài phần hỏa khí. Bất quá nghĩ vậy là một cái tuyệt thế cao thủ, có chút cá tính cũng là hẳn là. Lại vừa thấy thù hoa đứng ở đường nhiễm bên người, thực tự nhiên liền đem đường nhiễm cấp đột hiện ra tới, Trần Yến cũng liền minh bạch trong đó ý tứ. Đường căn cứ trưởng phi thường cảm tạ ba vị tương trợ, nếu không phải ba vị tới kịp thời, chỉ sợ chúng ta Nam Hải căn cứ hôm nay chính là giữ nhiều lành y ta. Trần Yến như cũng là phi thường mà nhiệt tình, chút nào nhìn không ra nàng vừa mới bị thù hoa cấp vắng vẻ. Đường nhiễm bội phục Trần Yến ra mặt không bình thường, nhưng trên mặt lại là nhàn nhạt, Trần căn cứ trưởng khách khí, đại gia đều là nhân loại. Đây là chúng ta nên làm, về sau nếu chúng ta hy vọng căn cứ có chuyện gì, ta tưởng Trần căn cứ trưởng cũng sẽ không đứng nhìn bằng quan. Lời này chính là ở muốn Trần Yến tỏ thái độ, ta hy vọng căn cứ thực lực bãi tại nơi này, ta lần này tới mục đích ngươi cũng nhất định phi thường rõ ràng, nếu ngươi là cái thống khoái người nói, vậy cấp cái thống khoái lời nói. Trần Yến hơi hơi mỉm cười, nàng đương nhiên là nghe ra đường nghĩa ý tứ trong lời nói, nhưng chuyện này cũng là tùy tiện nói nói là có thể định. Tuy rằng nàng đã sớm từ diệp kỳ nơi đó biết được một ít tin tức, giờ phút này lại tận mắt nhìn thấy tới rồi thù hoa thực lực, này cùng hy vọng căn cứ hợp tác sự tình tự nhiên là thế ở phải làm, thả đối với bọn họ Nam Hải căn cứ là chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, nhưng hợp tác lại là có rất nhiều loại, cùng hy vọng căn cứ hợp tác, bọn họ Nam Hải căn cứ địa vị như thế nào, ai là chủ ai vì thứ loại chuyện này cũng muốn nói rõ ràng, tổng không thể ngươi có cái cao thủ ở, liền cái gì đều từ ngươi định đoạt đi. Tốt xấu Nam Hải căn cứ vẫn là cả nước tứ đại căn cứ đâu. Lại há là các ngươi một cái nho nhỏ hy vọng căn cứ có thể so sánh. Đường căn cứ trưởng nói chính là, ở cái này mặt thế bên trong, lẫn nhau trợ giúp đối chúng ta ai đều có chỗ lợi. Tới tới tới, các ngươi đại chiến một hồi cũng nhất định là mệt mỏi đi. Ta đã gọi người làm một ít Nam Hải đặc sắc đồ ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Trần Yến đem lời nói cấp hàm hồ qua đi. Loại chuyện này chính là đàm phán, không thể cấp, muốn từng điểm từng điểm tới nói. Thời gian kéo đến càng lâu, chỗ tốt mới có thể đủ càng nhiều Đường nhiễm hừ lệnh một tiếng, chân yến về điểm này tính toán nàng đương nhiên rõ ràng Cái này làm cho nàng thực không cao hứng, đều đến loại này lúc Còn cầm chính mình cái giá, xem ra một hai phải làm tang thi đánh tiến nàng trong nhà Nàng mới có thể thật sự biết cái gì gọi là thực lực Mặc trục thiên nhẹ nhàng đụng phải một chút đường nhiễm cánh tay Đường nhiễm quay đầu xem hắn, liền thấy hắn hơi hơi lây động đầu Trên mặt lại là treo một tia lệnh người nghiền ngẫm cười lạnh Đường hiểu ý cười. Xem ra mặc ca ca là sinh khí, hảo đi, chuyện này liền giao cho hắn tới làm đi. Chân căn cứ chiều giải tâm. Mặc trục thiên cười khẽ cùng Trần Yến chào hỏi, nói đến Trần Yến cũng thật là đủ thất lễ, trong lòng vẫn luôn là nhớ thù hoa, cư nhiên xem nhẹ mặc trục thiên cái này mặc ra đại công tử. Trần Yến vội vàng cùng mặc trục thiên nắm tay nói, mặc đại thiếu có thể giá lâm chúng ta Nam Hải căn cứ, thật là làm chúng ta nơi này đồng tất sinh huy a. Mặc trục thiên chỉ là xa cách gật đầu, khách khí khách khí. Trần căn cứ trường ngươi quá khiêm tốn, Nam Hải căn cứ bậc này cơ yếu trong địa, cũng không phải là cái gì bồng tất ta, đây chính là thật đánh thật bảo địa. Nơi nào nơi nào, mặc đại thiếu nâng đỡ. Trần Yến tuy rằng ngoài miệng khiêm tốn, nhưng là biểu tình bên trong lại là mang theo vài phần đắc ý, tâm nói các ngươi biết là được, nếu tưởng ở ta Nam Hải chiếm tiện nghi, trước nhìn xem chính mình ra có mấy cân mấy lượng. Trong lòng vừa nghĩ, một bên lại nhìn về phía thù hoa. Giờ phút này Trần Yến biểu tình giống như là một con sói đói thấy được một cái con ngồi giống nhau, trong mắt chỉ kém mạo lục quang. Đoàn người ngồi trên bên trong căn cứ tiếp đãi dùng xe liền hướng đi căn cứ trong nghề đi, ở trên xe đại gia cũng chính là tùy tiện liêu một ít không có dinh dưỡng nói, cũng không có nhắc lại hợp tác phương diện sự tình. Mà Trần Yến cư nhiên liền ngồi ở thù hoa bên người, phi thường nhiệt tình hỏi thù hoa muốn uống chút cái gì, còn chủ động cho hắn pha ly trà, như vậy thiếu chút nữa làm đường nhiễm nhịn không được cười ra tiếng tới. Cái này Trần Yến thật sự cho rằng có thể đem thù hoa từ bên người nàng cấp đào đi sao. Chỉ sợ khắp thiên hạ đều tìm không thấy như vậy một người. Thù hoa ở đối mặt Trần Yến ân cần, đầu tiên là không đáng để ý tới, sau lại liền đơn giản nhắm mắt lại, đem chính mình tâm thần tất cả đều thu liếm lên, tự động xem nhẹ Trần Yến tạc âm, dụ tâm cảm thụ được chính mình tân tu luyện ra kia một quả nguyên anh. Trẻ con trạng nguyên thần, nay liền tương đương với hắn lại có một cái mệnh, chỉ cần nguyên anh bất diệt, hắn liền tính là thân thể cực nhanh. Cũng có thể một lần nữa tu luyện, đây là vô số người tu chân cùng cực suốt đời cũng muốn tu luyện đến Nguyên Anh, kỳ nguyên nhân. Có cái này Nguyên Anh, hắn tin tưởng liền tính là gặp gỡ yêu vương, cũng sẽ có liều mạng chi lực, chỉ là nghĩ đến cái kia yêu vương, thù hoa tâm thần đống nhiên hơi hơi run một chút. Hắn thật sự có thể xuống tay diệt trừ đến kia một con yêu vương sao. Kia chính là A Chĩ thân thể A. Thù hoa khẽ khẽ thở dài, không sai, hắn nhớ tới A Chĩ, cũng nhớ tới yêu vương là như thế nào chiếm cứ thân thể của nàng. Đều là bởi vì cái kia tiểu ly A Chĩ hảo tâm cứu nó Lại không ngờ đối phương chính là một đầu không biết báo ân bạch nhã lang Thu hoa ghé mắt Lại nhìn về phía đường những khi Rốt cuộc đã biết hắn vì cái gì Từ lúc bắt đầu liền cảm thấy nàng thực không giống nhau Nguyên lai like là bởi vì A Chĩ Đáng tiếc nàng không phải A Chĩ Hắn thật sự rất tưởng lại xem A Chĩ liếc mắt một cái Bởi vì Hắn kiếp trước tên là mới gặp Cũng không biết yêu vương rời đi sao Thượng một lần vội vàng chi gian Căn bản không có nhìn kỹ nó bộ dáng, kia mới là chân chính á trí dung nhan. Nếu có một ngày, yêu vương dùng nàng bộ dáng cùng chính mình chiến đấu, hắn thật có thể đủ hạ thủ được sao? Thu hoa lại một lần lâm vào mê mang, hắn đột nhiên minh bạch vì người nào sau khi chết muốn uống một chén canh mạnh bà, nguyên lai like có kiếp trước ký ức, đối người tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, nhiều một phần ký ức, liền nhiều một phần tình đoán, nếu có thể, hắn có thể lựa chọn không cần nhớ tới sao? Thu hoa đột nhiên mày nhăn lại. Trên người hơi thở bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, hắn hiện tại tâm tình thực bực bội, hắn không biết chính mình bước tiếp theo hẳn là làm sao bây giờ. Sư Minh, ngươi làm sao vậy? Đường nhiễm trước hết phát hiện thù hoa không thích hợp, nàng cau mày xem thù hoa kia trương anh tuấn khuôn mặt, chỉ thấy mặt trên đang từ từ rơi xuống vài giọt mồ hôi, chói chặt mày nói cho nàng, thù hoa giờ phút này rất thống khổ. Mặc trục thiên liền ở thù hoa bên người, duỗi tay chống lại thù hoa phía sau lưng, một cổ linh lực liền đưa vào thù hoa trong cơ thể tuy rằng mặc trục thiên tu vi không bằng thủ hoa nhưng là dùng để tra xét thủ hoa thân thể vẫn là có thể làm được thủ hoa đột nhiên mở to hai mắt thân thể bỗng nhiên đứng lên chỉ nghe phanh một tiếng xe đỉnh liền như vậy bị hắn cấp thọc ra một cái đại lô thủng tới sư huynh đường niệm tức khắc bị hoảng sợ thủ hoa đây là ra chuyện gì a chẳng lẽ tới rồi nguyên anh kỳ hành vi liền sẽ thất thường sao thủ hoa đầu ở ngoài xe ngữ khí lại như nhau bình thường lãnh đạm không hề có cuốn bách ta muốn đi tìm một chỗ yên lặng một chút Có một số việc phải nghĩ kỹ. Nói xong, thú Hoa dưới chân dùng một chút lực, trực tiếp liền từ xe đỉnh đại trong động bay đi ra ngoài, một cái xoay người, hắn liền dẫm lên phi kiếm, nháy mắt liền biến mất ở bầu trời. 269 thống nhất hở ít chi Nam Hải K4. Này! thú Hoa tiên sinh là cái gì? Trần Yến ngơ ngác mà nhìn xe đỉnh cái kia đại động, trong lòng nghĩ hoặc, cao thủ tuy rằng cổ quái, nhưng cũng không thể như vậy quay đi. Có cửa xe không đi, cố tình đi xe đỉnh. Hơn nữa này xe chính là đặc chế chống đạn xe, ngay cả giống nhau đạn xuyên thép đều đánh không ra, mà hắn cư nhiên dùng đầu là có thể đỉnh ra cái động, quả nhiên không hổ là cao thủ, nàng nhất định phải được đến cái này cao thủ, chẳng sợ dùng chút thủ đoạn cũng không tiếc Mặc trục thiên không rảnh để ý tới chân yến, chỉ là lạnh lùng mà nói một câu, sư huynh đột nhiên có việc đi làm, chúng ta không cần phải xen vào hắn. Bởi vì thù hoa sự tình, đường nhiễm cùng mặc trục thiên cũng không có hứng thú đi ăn cơm. Trực tiếp khiến cho Trần Yến cho bọn hắn an bài trụ địa phương Ở điểm này, Trần Yến làm còn thực không tồi Dùng Nam Hải căn cứ cao cấp nhất phòng cho khách tới chiêu đãi bọn họ Hơn nữa Trần Yến cũng nhìn ra bọn họ còn có chuyện muốn nói Liền không co quấy giày, trực tiếp liền đi rồi Tiểu Hắc Tiểu Bạch đứng ở ngoài cửa gác Đường nhiễm ngồi ở trên sofa Túi đầu suy tư nói Người nói Sư Minh có thể hay không là luyện công gia nữa Mặc trục thiên cũng tán đồng Có khả năng, Sư Minh vừa mới tiến vào Nguyên Anh Kỳ Nhất định có rất nhiều không biết sự tình đang chờ hắn, cũng có khả năng sẽ có tân linh nộ. Đường nhiệm thở dài, kia hắn cũng nên nói rõ ràng à, cứ như vậy đột nhiên chạy, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta thượng chạy đi đâu tìm hắn à. Hảo, ngươi cũng đừng lo lắng, sư huynh hiện tại chính là nguyên anh kỳ cao thủ à, trong thiên hạ có thể đánh thắng được người của hắn, một bàn tay đều có thể số đến lại đây, nhất định sẽ không có nguy hiểm. Mặc trục thiên ngồi ở đường nhiệm bên người, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng. Kỳ thật hắn trong lòng cũng là tràn ngập lo lắng, nhưng ở đường nhiễm trước mặt, hắn vẫn là muốn giả bộ một bộ chấn định bộ dáng. Nếu hắn cũng mất đúng mực, kia đường nhiễm trong lòng áp lực liền sẽ càng lớn. Đúng rồi, ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái? Tang thi vì cái gì sẽ vận dụng như vậy đại lực lượng tới công kích Nam Hải căn cứ? Này không giống như là Tang thi nhất quán phong cách ra. Mặc trục nói sang chuyện khác, muốn đem đường nhiễm lực chú ý chuyển hướng Tang thi trên người. Đường nhiễm quả nhiên bị thành công rời đi lực chú ý. Nàng trầm tư một chút, nói, nếu là tới tấn công chúng ta hy vọng căn cứ, kia còn ở tỉnh Lý bên trong. Yêu Vương vài lần bị chúng ta cấp đả kích. Nó nhất định hận không thể muốn đem chúng ta cấp ăn, nhưng này Nam Hải căn cứ có thể có cái gì đáng giá nó ra tay. Trân Yến trở lại văn phòng, đem bí thư cấp đuổi đi ra ngoài. Chính mình một người liền ở nơi đó suy tư. Sự tình hôm nay đối nàng chấn động rất lớn, nàng chưa từng có gặp qua như vậy nhiều tang thi. Nam Hải căn cứ ở mặt thế tới nay cũng là lần đầu đã chịu mánh liệt như vậy công kích, lúc trước tang thi vừa mới công tới thời điểm, nàng quả thực liền tưởng giống to một câu. Dựa vào cái gì phóng như vậy nhiều căn cứ không đi đánh, cố tình liền tới đánh nàng đâu. Cảm thấy nàng dễ khi dễ là không. Sau lại thù hoa xuất hiện, làm nàng thân thiết cảm nhận được có một cái cường đại thực lực là cỡ nào quan trọng. Cho nên nàng nhất định phải được đến thù hoa, cho dù là dùng nàng Nam Hải chấn trạch chi bảo đi đổi. Bội ngôn Ngươi làm tài xế chuẩn bị một chút, ta tưởng mời đường căn cứ trưởng cùng mặc phó căn cứ trưởng cùng đi tham quan K4. Trần Yến gọi điện thoại đem bí thư kêu tiến bảo. Nàng làm một cái muốn làm liền làm người, đã có trao đổi kế hoạch, vậy trước làm đường nhiễm cùng mặc trục thiên đi xem cái kêu bảo bối. Bọn họ hẳn là sẽ động tâm. Đường nhiễm cùng mặc trục thiên không rõ Trần Yến lại ở đánh cái gì bản tính, đều đã nói đừng tới quấy rầy bọn họ. Kết quả còn muốn đi tham quan cái gì K4. Trần căn cứ trưởng. Không biết này K4 là cái gì thần kỳ đồ vật. Cư nhiên như vậy thần thần bí bí. Đường nhiễm bọn họ ngồi xe vào một cái trên mặt đất đường hầm, hơn nữa đi rồi thật lâu cũng không có đến cùng. Đường nhiễm dùng thần thức tìm tòi, phát hiện bọn họ đang ở hướng ngầm chậm rãi thâm nhập, thẳng đến đi vào một cái trước đại môn. Trần Yến khi trước xuống xe, cười nói, có thể tiến cái này đại môn người, toàn căn cứ cũng sẽ không vượt qua 5 người. Những người khác muốn đi vào, trở ra là không có khả năng, cho nên tài xế liền không thể lại đi vào. Chúng ta phải đi đi vào. Đường nhiễm cùng mặc trục thiên cũng không nói thêm gì, liền đi xuống xe tới, xem ra này hẳn là một chỗ bí mật thực nghiệm căn cứ, bảo mật thi thố làm như vậy nghiêm mật, có thể tưởng tượng bên trong đồ vật nhất định không đơn giản. Lúc này, đường nhiễm cùng mặc trục thiên tài có một chút hứng thú. Bất quá này cũng chỉ là một chút, bởi vì tới rồi bọn họ cái này cấp bậc, thế giới này có thể làm cho bọn họ động tâm đồ vật đã không nhiều lắm. Đương nhiên, nếu lại có một khối năng lượng thạch cũng là không tồi. Ba người đi vào căn cứ bí mật. Bên trong ba bước một chạm canh gác, năm bước một đường. Trên đầu tùy ý có thể thấy được camera theo dõi. Toàn bộ căn cứ đều ở vào không hề góc chết giám thị hạ. Đi qua thật dài đường đi, liên tới tới rồi một cái đại sảnh bên trong. Nơi này có hơn trăm người đang ở chuyên tâm thao tác chính mình trước mặt máy tính hoặc dụng cụ, mà mấy thứ này tất cả đều liên tiếp ở bên trong một cái giống pháo thùng đồ vật thượng. Đây là trần căn cứ trưởng theo như lời cà bốn. Đường Nhiệm cao mày. Nàng đôi mắt nhìn chầm chầm vào cái kia giống pháo thùng không rõ vật thể, mà mặc trục thiên trên mặt cũng hiện ra mấy phần ngưng trọng. Trần Yến thấy hai người đều bị nàng vũ khí bí mật cấp hấp dẫn, tức khắc liền đắc ý lên, cười nói, không sai, đây là chúng ta Nam Hải đương ra bảo bối, tuy rằng hiện tại còn không thể xem như một cái thành công phẩm, nhưng trải qua mấy ngày hôm trước thí nghiệm, chúng ta tin tưởng, nó rời đi thành công đã không xa, nói không chừng hai tháng trong vòng là có thể đủ đầu nhập sử dụng, đến lúc đó tăng thi đại quân lại đến liền không cần làm phiền thù hoa tiên sinh ra tay Đường nhiễm không để ý tới Trần Yến khoe khoang, trầm giọng hỏi các ngươi dùng nó tới làm cái gì Trần Yến, đây là chúng ta Nam Hải nhà khoa học phát hiện một loại kiểu mới năng lượng chỉ cần có thể dụng cụ thay đổi là có thể đủ phát ra so laser còn phải cường đại một vạn lần sạ tuyến mấy ngày hôm trước thí nghiệm thời điểm đã thành công dùng loại này sạ tuyến xuyên qua 5 mét hậu tinh thép tấm các ngươi cảm thấy tang thi đầu có thể so sánh 5 mét hậu thép tấm còn muốn mạnh sao Ta rốt cuộc biết tang thi vì cái gì muốn quy mô tiến công Nam Hải căn cứ. Đường nhiễm khỏe miệng hàm một mặt cười lạnh, nhìn chân yến ánh mắt giống như là nhìn đến một cái ngu ngốc. Mặc trục thiên sắc mặt ngưng trọng, loại này hơi thở như thế nào cùng yêu vương trên người như vậy tương tự. Đường nhiễm, nếu ta không đoán sai nói, đây là A chỉ thân thể một bộ phận, cũng chính là yêu vương vẫn luôn đang tìm kiếm cái kia cánh tay hoặc là chân. Khó trách như thế. Mặc trục thiên bừng tỉnh đại ngộ. Các ngươi đang nói cái gì? Trần Yến đang ở chính mình đắc ý đâu, lại phát hiện đường nhiễm cùng mặc trục thiên chỉ lo chính mình nói chuyện thiếm, căn bản không có để ý tới nàng, cái này làm cho nàng rất là sinh khí, hợp lại nàng lời nói mới rồi đều nói vô ích ra. Đường nhiễm không có lý nàng, trực tiếp liền phi thân dựng lên, bay đến cái kia pháo thùng bên cạnh. Uy, ngươi là người nào? Nhanh lên rời đi, đây là tuyệt mật mảnh đất, ai cũng không thể tới gần. Một cái râu tóc bạc trắng nhân viên công tác vừa thấy đường nhiễm xuất hiện, tức khắc là đại kinh thất sắc. Phải biết rằng bọn họ ở chỗ này công tác lâu như vậy, còn chưa từng có người ngoài sông tới qua đâu. Mau kêu cảnh vệ. Sở hữu nhân viên công tác đều kinh hoàng lên, sôi nổi dừng trong tay công tác. Trần Yến cũng nóng nảy, cả giận nói, Mạc Đại Thiếu, đường căn cứ trường đây là có ý tứ gì? Là muốn cường đoạt chúng ta Nam Hải căn cứ bảo bối sao? Mạc Trục Thiên không khỏi cười lạnh, các ngươi lộng một cái đại phiền toái ở trong nhà, cư nhiên còn dám trắng trợn táo bạo lấy ra tới khoe ra. Khó trách tang thi sẽ quy mô tới tiến công các ngươi. Trần Yến nhíu mày, hỏi, ngươi đang nói cái gì? Ngươi đem nói rõ ràng, cái gì đại phiến thoái? Này cùng tang thi có quan hệ gì? Ngươi cái này cái gọi là K4 bên trong có phải hay không phóng một cái người cánh tay hoặc là chân? Ngươi như thế nào biết? Chẳng lẽ các ngươi phía trước cũng gặp qua? Trần Yến đôi mắt chừng thật sự đại, nàng chính là rõ ràng nhớ rõ, nàng còn không có cho bọn hắn xem bên trong đồ vật đâu, nhớ tới kia đồ vật thần kỳ. Nàng không khỏi truy vấn nói, các ngươi có phải hay không biết cái kia cánh tay lai lịch. Có người đoán đó là từ thần tiên trên người rơi xuống, cho nên mới sẽ có như vậy cường đại năng lượng phản ứng. Thần tiên. Không sai, xác thật là từ thần tiên trên người rơi xuống, bất quá các ngươi là từ đâu tìm được. Mặc trục thiên nghe đường nhiễm nói qua, tiểu ly lúc trước đem a trí thân thể phân biệt phong ấn tại mấy cái địa phương, yêu vương đều tìm không thấy, người thường hẳn là cũng không phải không có pháp đi tới đó. Trần Yến do dự một chút. Thứ này là mấy năm trước phát hiện, lúc ấy chúng ta tàu ngầm đi tiến hành dưới nước huấn luyện, liền ở mấy chục vạn mét dưới biển sâu phát hiện một cái dương gỗ, cũng không biết là thời đại nào đổ vật, cư nhiên còn cùng tân giống nhau, chờ vớt đi lên, liền phát hiện bên trong cánh tay. Thì ra là thế, tiểu Ly năm đó chỉ sợ cũng không thể tưởng được nhân loại có thể lặn xuống dưới nước mấy chục vạn mét dưới địa phương đi mặc chục thiên than nhẹ một tiếng, nhân loại tiến bộ thật là nhanh a. Mà lúc này, đột nhiên một tiếng súng tiếng vang lên, chân yến chấn động. Nàng thiếu chút nữa cấp đã quên, đường nhiễm còn ở nơi đó đâu. Ở thí nghiệm căn cứ có một cái quý củ, đó chính là nhiệm vụ xâm nhập giả. Một khi phát hiện, không hỏi nguyên nhân, ngay tại chỗ giết chết, đường nhiễm lúc này chỉ sợ đã trúng đạn rồi. Trần Yến tức khắc cảm thấy hối hận, vì cái gì không có kịp thời ngăn lại này đó cảnh vệ a Nếu đường nhiễm chết ở nàng địa bàn thượng, nàng đối hy vọng căn cứ cùng mặc gia cũng vô pháp giao đại a Bất quá nàng lại không có phát hiện, mặc trục thiên một chút cũng không có xuất ruột vẫn là đứng ở nàng bên người, ngoài miệng còn treo nhàn nhạt mỉm cười. Trần Yến đôi mắt chỉ là nhìn chầm chầm đường nhiễm, bất quá nàng thực mau liền phát hiện, đường nhiễm cũng không có giống nàng tưởng như vậy ngã xuống, ngược lại đối phương búng tay một cái, đối nàng nổ súng, cái kia cảnh vệ trong tay thương cư nhiên đã bị giải thể. Lúc này mặt khác cảnh vệ cũng sôi nổi nổ súng, Trần Yến vội vàng kêu lên, dừng tay, không cần nổ súng. Cảnh vệ nghe lời đình chỉ xạ kích, chỉ là vừa rồi bắn ra đi viên đạn lại là thu không trở lại. Trần Yến trong lòng kia kêu, kêu một cái cấp A. Nhưng cái đó một màn hoàn toàn làm nàng sợ ngây người, liền thấy những cái đó bắn ra đi viên đạn, cư nhiên tất cả đều duyên đường cũ bay trở về, ngay sau đó, sở hưu xạ kích thương toàn bộ đã xảy ra giải thể. Này! nay Trần Yến sợ ngây người, mọi người cũng đều sợ ngây người, này vẫn là người sao. 270 thống nhất hờ ít chi cấp đi cánh tay. Mặc trục thiên khép cười một tiếng, cũng là nhảy bay đến đường nhiễm bên người, căn bản là để ý tới những người khác. Tìm được rồi sao? Đường nhiễm gật gật đầu, hẳn là liền ở cái này bộ vị. Ngươi tránh ra, ta tới bổ ra nó. Mặc trục thiên tay phải một triệu, trường kiếm xuất hiện ở trong tay, sau đó nhẹ nhàng vung lên, cái kia không biết dùng tài liệu làm thành pháo thùng đã bị hắn cấp bổ ra, liền thấy một cái trắng tinh như ngọc cánh tay bị sắp đặt ở bên trong, chung quanh tất cả đều là các loại kiếp nổ. Đường nhiễm đem những cái đó chướng mắt đổ vật tất cả đều cấp nổ, đôi tay bắt lấy cánh tay, đó là một cái cánh tay trái. Tuy rằng đã qua đi ngàn năm, lại còn vẫn như cũ mềm mại, chỉ là độ ấm lại là băng băng. Con đừng nói, á chỉ làn ra so ngươi còn muốn hảo a? Mặc trục thiên nhìn cái kia cánh tay, đột nhiên từ trong miệng nhảy ra như vậy một câu, tức khắc làm đang ở thương cảm đường nhiễm trong lòng một hỏa, mắt đẹp hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, phải không? Vậy ngươi liền ôm nó đi. Nói liền đem cánh tay ném hướng về phía mặc trục thiên. Mặc trục thiên vội vàng đi tiếp, chính là không đợi hắn nhận được. Đường nhiễm liền đem cánh tay cấp thu được vòng tay. Ngươi mặc trục thiên lắc đầu bật cười. Đường nhiễm đáp ý cười lạnh, thế nào? Thực thất vọng sao? Không có, ta còn là thích cái này. Mặc trục thiên bắt lấy đường nhiễm cánh tay cười khẽ. Đường nhiễm hận không thể cắn hắn hai khẩu, lăn một bên. Trần Yến lúc này rốt cuộc hoàn hồn, vội vàng xuyên qua đám người đã đi tới. Sắc mặt khó coi quát hỏi, đường căn cư Trưởng, ta muốn hỏi ngươi đây là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, thứ này không phải các ngươi có thể có được Hôm nay tang Thi đột kích, chính là hướng về phía nó tới, các ngươi bảo hộ không được nó, còn sẽ cho chính mình nếu tới họa sát hơn. Hơn nữa này cánh tay nếu bị tang Thi cầm đi, chỉ sợ thiên hạ sẽ càng thêm hỗn loạn. Đường nhiễm lạnh lùng mà giải thích hai câu, xoay người liền phải hướng ra phía ngoài đi đến. Trần yến lại ngăn đón nàng, nữ mày chất vấn, ngươi nói tang Thi hướng về phía nó tới, đó chính là hướng về phía nó tới sao. Ta xem ngươi là muốn chiếm đoạt chúng ta bà bối. Nói nữa, liền tính là tang Thi công tiến bảo. Chúng nó cũng công không tiến cái này thí nghiệm căn cứ. Chúng ta hoàn toàn có năng lực bảo hộ nó. Căn cứ này thực vững chắc sao. Mặc trục thiên hừ lạnh một tiếng. Quay đầu nhìn nhìn căn cứ. Sau đó trường kiếm bay ra, thân kiếm nháy mắt đâm vào đỉnh đầu Trần nhà. Chỉ để lại một cái chuôi kiếm. Trần Yến ngây dại, mọi người ngây dại, bọn họ lấy làm tự hào phòng ngự cấp bậc. Ở nhân gia trong mắt căn bản chính là bất kham một ích. Lại nghĩ đến vừa rồi đường nhiễm biểu hiện. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người dùng xem quái vật ánh mắt nhìn về phía bọn họ hai vợ chồng. Thí nghiệm căn cứ mọi người. Chơ mắt nhìn đường nhiễm cùng mặc trục thiên nắm tay đi ra ngoài. Căn cứ trường, đây là người nào a Cường đạo sao? Phía trước ngăn trở đường nhiễm cái kia lão nhân viên công tác, kỳ thật chính là thí nghiệm căn cứ người phụ trách vương lang côn giáo thụ, cả đời đều ở nghiên cứu những cái đó siêu tự nhiên đồ vật. Lúc này đây thật vất vả được đến thần tiên cánh tay, mắt thấy thí nghiệm liền phải hoàn thành. Lại không nghĩ liền không biết từ nơi nào toát ra hai cái sống mái đạo tặc. nay quả thực chính là muốn hắn mạng già. Trần Yến mắt lẽ nhìn Vương lang Côn, bọn họ chính là một đôi cường đạo. Thế nào? Ngươi đi cùng bọn họ cướp về a Vương lang Côn nóng nảy, căn cứ trường, ngươi lời này là có ý tứ gì? Bọn họ chính là ngươi mang tiến vào, hơn nữa ngươi liền tùy ý bọn họ ở chúng ta trong căn cứ làm sảng làm bậy sao? Trần Yến bất đắc dĩ thở dài, không như vậy làm sao có thể? Ngươi nhìn xem cái kia đại động lại nói thế nào hảo, này vương lang côn tức khắc liền hết châu nói rồi, chỉ bằng kia một cái độc lớn, dám chắc liền cũng đủ hành hành bọn họ nam hải căn cứ. Ta xem kia thanh kiếm cũng nhất định chính là cái bảo bối, nếu không hỏi một chút bọn họ, xem có thể hay không dùng thần tiên cánh tay cùng bọn họ trao đổi đâu. Một cái khác nhân viên công tác hiển nhiên đầu óc liền rất linh hoạt, thực mo liền không hề chấp nhất với cánh tay vấn đề, mà là nghĩ như thế nào cho chính mình đền bù tổn thất. Kết quả hắn lời này vừa ra, lập tức phải tới rồi một thân hưởng ứng. Xôi nổi nói, không sai không sai, nếu có thể nghiên cứu ra kia thanh kiếm tinh luyện kỹ thuật, chúng ta là có thể đủ làm ra càng cường vũ khí, tin tưởng liền tính là tăng thi thân thể cũng nhất định có thể cùng bổ dưa thái rau giống nhau đơn giản. Vương Lang Côn tưởng tượng cũng là như thế này, cho nên toàn thể thí nghiệm căn cứ người liền đem trợ nhiệt ánh mắt tức khắc đầu hướng về phía Trần Yến. Trong lúc nhất thời, Trần Yến bị bọn họ xem đến thực mất tự nhiên, tức giận mà nói, các ngươi nói đảo nhẹ nhàng, kia kiếm vừa thấy liền biết là người ta bảo bối. Ngươi như thế nào muốn a? Được rồi, việc này cụ thể nói như thế nào? Ta còn là xem tình huống rồi nói sau. Hơn nữa các ngươi không biết, bọn họ nơi đó còn có lợi hại hơn bảo bối đâu. Ta nguyên bản chính là muốn dùng ca bốn đi đổi cái kia bảo bối. Chỉ là không nghĩ tới này hai vợ chồng ra mặt như vậy hậu, trực tiếp liền dùng đoạt. Cái gì bảo bối? Vương Lang Côn chính là thích nghe được bảo bối. Nếu có thể vẫn luôn có bảo bối làm hắn tới nghiên cứu thì tốt rồi. Tò mò. Trần Yến hít mắt cười đến cùng cái tiểu hồ ly giống nhau. Vương Lang Côn cùng mọi người đều là gật gật đầu. Trần Yến lại là ha ha cười, tạm thời bảo mật, chờ ta muốn tới lại cho các ngươi xem, hiện tại các ngươi liền trước nghỉ ngơi đi. Nói xong, nàng liền cười lớn đi ra ngoài. Vương Lang Côn đám người tức khắc trợn trắng mắt, tập thể dùng ngón giữa vì nàng tiến đưa. Nếu đặt ở trước kia, Đường Nghiễm cùng Mặc Trục Thiên cấp đi Trần Yến bảo bối, nàng khẳng định sẽ khuynh tấn sở hữu lực lượng cùng bọn họ liều mạng, chính là hiện tại không giống nhau. Từ kiến thức tới rồi thù hoa lợi hại lúc sau, Trần Yến trong mắt liền toàn bộ chỉ có thù hoa bong dáng mặt khác lực lượng lại khó vào được nàng mắt, chỉ cần có thể được đến thù hoa, cho dù là dùng toàn bộ Nam Hải căn cứ đi đổi, nàng cũng tuyệt đối sẽ không một chút nữ mảy. Đường căn cứ trưởng mặc đại thiếu, các ngươi từ từ ta à, nếu không có ta dẫn đường, các ngươi là mở không ra đại môn. Trần Yến bước nhanh đuổi theo đường nhiễm cùng mặc trục thiên, lại không có để về cánh tay sự tình. Đường nhiễm đạm đạm cười. Trần căn cứ trưởng tới vừa lúc ca, ngươi nếu là lại muộn trong chốc lát, ngươi này đại môn nên muốn đổi thân. Trần Yến nghe được đường nhiễm nói sau, sắc mặt không cấm tối sầm, nàng đương nhiên nghe ra đường nhiễm ý tứ, rõ ràng chính là nói này đại môn là ngăn không được bọn họ hai cái, mặc trục thiên tùy tiện nhất kiếm liền đem đại môn cấp bổ ra, mà lời này còn có một tầng ý tứ chính là lại lần nữa cảnh cáo nàng, không nên lời nói tuyệt đối đừng nói, nói cách khác, hậu quả cũng không phải là ngươi có thể gánh nặng đến thời. Ha Ha đường căn cứ trưởng còn rất sẽ nói dối dân a, bất quá này đại môn cũng không thể đổi a, chúng ta nam hải nghèo đến liền cơm đều mau ăn không được, nếu là này cuối cùng cái chắn cũng hỏng rồi, về sau tang thi lại đến nói, vậy theo vào bọn họ nhà mình hậu viện giống nhau, trần yến bình phục một chút tâm tình của mình, tuy rằng đường nhiễm cuồng vọng bộ dáng làm nàng cảm thấy phi thường sinh khí, chính là tình thế so người cường, đứng ở dưới mái hiên, ngươi cũng không thể không cúi đầu, phải không? trần căn cứ trưởng lời này đã có thể thật là nói dối đi. Đường nhiệm thấy Trần Yến còn tính thức thời, cũng liền không hề hù dọa nàng, rốt cuộc lại nói như thế nào cũng là cầm nhân ra đồ vật, nếu là lại khi dễ nhân ra, vậy thật là khinh người quá đáng. Trần Yến thở dài nói, đường căn cứ trưởng là có điều không biết ta, chúng ta nơi này tuy rằng dựa vào hải, ngày thường cũng có thể ở trên biển tìm chút ăn uống, liền tính là mạt thế tiến đến, tăng thi cũng không có cách nào tấn công tiến vào. nhưng cho dù là như thế này, rốt cuộc vẫn là không thắng nổi gia đại nghiệp đại A, đặc biệt tại đây mạt thế thời điểm ai còn có tâm tư làm buồn bắn A. Cho nên trên biển lộ cũng không tốt lắm đi rồi, theo dân chạy nạn càng tụ càng nhiều, điểm này của cải tùy thời đều có khả năng sẽ ăn sạch A. Đường nhiễm gật gật đầu, Trần Yến nói tuy rằng không bài trừ có khóc than ý tứ, nhưng nàng cũng biết, mặt thế bên trong, không có nhà ai nhật tử là thật tốt quá, trừ phi là cái loại này mặc kệ dân chúng chết sống người. Trần Yến vừa thấy đường nhiễm thật sự dùng đang nghe nàng lời nói, lập tức trong lòng vui vẻ, trên mặt lại tiếp tục khóc lóc kể lể nói. Lần này tang Thi đột kích, chúng ta hao phí không ít đạn dược, cũng có không ít người viên bị thương, này một chốc một lát cũng là thành lập không dậy nổi tân phong ngự, vạn nhất tang Thi lại đến, chúng ta đã có thể thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Mặc Trục Thiên sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, chỉ cần chúng ta đem này cánh tay mang đi, tang Thi liền sẽ không lại đến. Này cánh tay thật sự như vậy quan trọng sao? Trân Yến Tổng cảm thấy đây là đường nhiễm cùng Mặc Trục Thiên ở nói chuyện giật gần, bọn họ Nam Hải căn cứ được đến này cánh tay đã mau hai năm nhưng vẫn luôn không có xuất hiện quá vấn đề, cố tình lúc này xảy ra vấn đề, hơn nữa nhất xảo chính là, Tang Thi tới, đường nhiễm bọn họ cư nhiên cũng tới, này giữa hai bên nếu là không có gì liên hệ, nàng cũng thật có điểm không tin. Mặc Trục Thiên lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Trần Yến liếc mắt một cái, mới chậm rãi nói, đây là Tang Thi chi vương cánh tay, ngàn năm phía trước có cái cao thủ đem Tang Thi chi vương thân thể cấp cắt thành 6 phần, phân biệt phong ấn tại 6 cái địa phương, hiện tại Tang Thi chi 5 đã tìm được rồi 4 phần. Chỉ cần làm nó một lần nữa đem thân thể cấp đua hợp nhau tới, nó liền có thể hoàn toàn thức tỉnh, một lần nữa có được càng cường đại hơn lực lượng, nếu cánh tay vẫn luôn ở các ngươi nam. Hải căn cứ, ngươi cảm thấy Tăng Thi sẽ thiện bãi cam hưu sao. Giống hôm nay như vậy chiến đấu, các ngươi có thể chống đỡ vài lần. Tăng Thi Chi Vương Trần Yến ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới này cánh tay cư nhiên không phải từ thần tiên trên người rơi xuống, mà là từ mặt thế lớn nhất các ma, Tăng Thi Chi Vương trên người cấp rơi xuống. Khó trách các tang thi sẽ giống phát điên giống nhau đột kích đánh bọn họ Nam Hải căn cứ. Đúng rồi, vì cái gì trước kia tang thi không có tới. Đây là Trần Yến tò mò nhất địa phương. Đường nhiệm tiếp lời nói, hẳn là phía trước cánh tay hơi thở không có tiết lộ, cho nên tang thi chi vương không có cảm giác được. Nhưng là mấy ngày hôm trước các ngươi lại ngốc nết đi làm cái gì thực nghiệm, khiến cho tang thi chi vương cấp nghe thấy được vị. Nếu không nhanh lên rời đi, tang thi chi vương chỉ sợ phải dùng toàn bộ tang thi lực lượng tới đối phó các ngươi. Thiên A. Nguyên lai like là có chuyện như vậy. Trần Yến sắc mặt lập tức liền trắng, tin tức này thật là thật là đáng sợ, nàng hiện tại đã tin đường nhiễm cùng mặc Chủ thiên nói, bởi vì cái này giải thích hợp tình hợp lý, nhưng chính là bởi vì tin tức này là thật sự, như vậy hậu quả mới có thể là càng thêm đáng sợ a. Tăng thi chi vương vì thức tỉnh, nhất định sẽ không tiếc hết thẻ thủ đoạn, đến lúc đó liền tính là có thù hoa ở, chỉ sợ cũng đấu không lại như vậy nhiều tăng thi đi. Chưa xong còn tiếp. 271 thống nhất hở ít chi căn cứ sẽ ra chuyện. Thế nào? Trần căn cứ trưởng có chịu hay không đem này cánh tay tặng cho chúng ta? Mặc trục thiên nghiền ngẫm nhìn Trần Yến, hắn tin tưởng, hiện tại liền tính là đem cánh tay cấp Trần Yến, nàng cũng sẽ không muốn. Quả nhiên, Trần Yến liên tục gật đầu nói, như vậy đáng sợ đồ vật, cũng chỉ có hai vị có thể bảo hộ được, thật là không thể tưởng được, như vậy xinh đẹp một cái cánh tay, thế nhưng là từ tang thi trì vương trên người rơi xuống. Như vậy Tang thi chi vương lớn lên nhất định cũng thật xinh đẹp đi. Mặc trục thiên nhìn đường nhiễm, mỉm cười nói, xinh đẹp, phi thường xinh đẹp. Mặc đại thiếu gặp qua Tang thi chi vương. Trần Yến xứng suốt, nàng nguyên bản chỉ là phát một câu cảm khái mà thôi, không nghĩ tới đổi về lại là một cái khẳng định đáp án, này không cấm liền gợi lên nàng thân là nữ nhân bắt quái chi tâm. Đương nhiên, ta không chỉ gặp qua nàng. Mặc trục thiên chỉ nói một nửa liền không hề nói. Sau đó đâu? Trần Yến rất tò mò. Nàng rất tưởng biết mặc Trục Thiên cùng tang Thi chi vương sự tình, bọn họ chi gian rốt cuộc phát sinh quá cái gì. Đáng tiếc Trần Yến còn chưa đủ tư cách biết những việc này, đường nhiệm sắc mặt sầu lãnh, sau đó chúng ta nên đi ra ngoài, nếu ngươi Trần căn cứ trường muốn đổi môn, chúng ta cũng không phản đối. Nguyên lai ba người vừa nói vừa đi, đã muốn chạy tới thí nghiệm căn cứ đại môn, Trần Yến chỉ phải đi đến nghiệm chứng nghi trước, dùng nàng thức mở chảy thêm vần tay lại mã hóa mã đem đại môn mở ra. Ngôi ở hồi trình trên xe. Đường nhiễm cùng Mặc Trục Thiên lại không nói chuyện, Trần Yến cũng vô pháp mở miệng, nàng chỉ có thể thông qua kính chiếu hậu quan sát hai người tình huống, nàng ở suy đoán hai người suy nghĩ cái gì đâu. Có thể hay không cùng Tăng Thi Chi Vương có quan hệ. Bọn họ cùng Thù Hoa là như thế nào có được như vậy lực lượng cường đại đâu. Này hết thể nghi vẫn ở Trần Yến trong lòng càng tích càng lớn, thẳng đem Trần Yến cấp nghẹn đến mức muốn lớn tiếng giống ra tới. Đáng tiếc, vẫn luôn trở lại căn cứ chiêu đáy chỗ, đường nhiễm cùng Mặc Trục Thiên cũng không có cho nàng cơ hội này. Trần căn cứ trưởng, ngươi đi chuẩn bị một chỗ. Chúng ta ngày mai liền đem truyền tống trận cấp vẽ đi, có truyền tống trận, một khi Nam Hải căn cứ có chuyện gì, mặt khác bốn cái căn cứ cũng hảo kịp thời cứu viện, ngươi cũng liền không cần vẫn luôn ở đánh ta sư huynh chủ ý. Xuống xe phía trước, đường nhiễm đem truyền tống trận sự tình giao đái cho Trần Yến. Trần Yến phía trước ở diệp kỳ nơi đó đã nghe được quá truyền tống trận như vậy kỳ diệu đồ vật, cùng sở hữu lần đầu tiên nghe nói qua người giống nhau. Nàng cũng là cầm hoài nghi thái độ. Nàng không nghĩ ra được, luôn luôn tồn tại với ma huyễn trong tiểu thuyết đồ vật, sao có thể đủ xuất hiện ở trong đời sống hiện thực đâu. Cũng mặc kệ ở Lâm vào suy tư chần yến. Đường Nhiễm cùng Mặc Trục Thiên thẳng trở về chính minh phòng. Đường Nhiễm vây tay một cái, a chỉ cái kia cánh tay trái lại bị nàng cấp lấy ra tới. Như thế nào? Vừa rồi còn không có xem đủ sao? Mặc Trục Thiên ngồi ở Đường Nhiễm đối diện, nhìn Đường Nhiễm lấy ra cánh tay, không khỏi nghi hoặc. Đối a chỉ cánh tay. Hắn cũng không có bao lớn hứng thú. Đối với hắn tới nói, A Chí chỉ là một cái trong truyền thuyết nhân vật. Chẳng sợ nàng là đường nhiễm một cái khác phân thân, kia cũng cùng hắn không có quan hệ. Trước mặt hắn người là đường nhiễm, hắn ái người cũng là đường nhiễm, ở hắn xem ra. A Chí là A Chí, đường nhiễm là đường nhiễm, đường nhiễm luôn là đem A Chí vận mệnh cùng vận mệnh của nàng liên hệ đến cùng nhau. Điểm này cũng là làm mặc trục thiên thực không tán đồng. Đường nhiễm không cần phải đi lưng đeo A Chí vận mệnh, đối kháng yêu vương sự tình. Sắc thực tới nói cũng không phải đường nhiễm một người trách nhiệm, mà là khắp thiên hạ mọi người trách nhiệm. Đại gia ở bảo hộ chính mình gia viên, bảo hộ chính mình thân nhân, đồng bào, cùng với tương lai, cho nên cùng sự tình trước kia không có bất luận cái gì quan hệ, không cần thiết đi quản nó một ngàn năm trước đã xảy ra cái gì, chỉ cần chúng ta bảo hộ hảo hiện tại, vậy có thể chỉ là a chỉ ký ức ảnh hưởng đường nhiễm, hoặc là nói là a chỉ đem đường nhiễm cấp trói buộc. Đường nhiễm sở hữu tâm tư đều đặt ở yêu vương trên người, nàng nhìn cái kia cánh tay. Suy tư nói, lúc trước tiểu ly là ở yêu vương hoàn toàn chiếm cư á trí thân thể lúc sau, mới đưa á trí thân thể cấp tách ra, nói cách khác, này mỗi một bộ phận tứ chi, đều bao hàm một phần yêu vương hồn phách đi. Mặc trục thiên nhãn tỉnh sáng ngời, cũng lâm vào suy tư, đúng vậy, nói như vậy này một cái cánh tay chúng cũng đừng yêu vương hồn phách đi, nếu chúng ta đem này phân hồn phách cấp mặt sắc rớt, kia yêu vương hồn phách liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ hoàn chỉnh. Không sai, hư hư, yêu vương, đây là ngươi tự tìm tự lộ. Đường nhiễm đột nhiên phát ra một tiếng cười dữ thợn. Yêu vương năm đó đem hồn phách giao cho hồ ly thật sự chính là một cái mạo hiểm hành vi, trong thiên hạ cái gì nhất gian trá. Kia đương nhiên chính là thành tinh hồ ly, kết quả tiểu ly đầu tiên là hại á trĩ, lại đem yêu vương hồn phách cấp phân cách, có thể nói là nhất tiễn song điêu A. Yêu vương vì thế nhiều bị ngàn năm phong ấn chi khổ, hiện giờ lại liên tiếp bị đường nhiễm cấp tính kế, đều là quái năm đó nó gửi gắm sai người, bất quá lời nói lại nói đã trở lại, nếu làm yêu vương phó thác đúng rồi người kia thế giới cũng liền sớm thay đổi. Mặc trục Thiên nhướng mày, ngươi nói chúng ta như thế nào tiêu diệt yêu vương hồn phách đâu? Dùng minh hỏa tiêu. Đường Nhiệm thích nhất chính là minh hỏa, đem những cái đó dơ đồ vật, thiêu đến không còn một mảnh. Ân, thiêu. Mặc trục Thiên cũng đồng ý, loại chuyện này vẫn là thiêu tới nhanh, cũng coi như là cấp yêu vương tới một lần hỏa tăng đi. Đường Nhiệm tế ra hoàng phù, liên tiếp ba đạo hoàng phù đánh vào cánh tay thượng, minh hỏa hừng hực thiêu đốt, nhưng là thiêu nửa ngày. Cánh tay lại là một chút tổn thương cũng không có. Ta đi, đây là cái gì tay A? y rồng man lúc này cũng nên hỏa tăng A. Đường nhiễm trừng mắt, bất quá chỉ là một cái cánh tay mà thôi, ở minh hỏa dưới, nhiều ít so nó đại gia hỏa đều bị đốt thành tro, mà nó cố tình lại không thương mảy may. Mặc trục thiên nhữ mảy ngưng trọng, quả nhiên khó đối phó A, khó trách năm đó A chỉ làm tiểu ly đem thân thể của nàng cấp phân tán, mà không phải trực tiếp tiêu hủy đâu. nhếch môi, đáy mắt hiện lên một đạo lâm quang. Ta tới thử xem. Đường nhiễm gật đầu, sau đó đem cánh tay cho hắn. Nàng còn cũng không tin cái này ta, bọn họ hai cái kim đan hậu kỳ cao thủ, chẳng lẽ còn lộng không dưới một cái cánh tay sao? liền thấy mặc trục thiên trường kiếm lần nữa xuất hiện, kiếm khí ở thân kiếm thượng ngưng tụ. Đoạn. Mặc trục thiên đại quát một tiếng, liền hướng cái kia cánh tay thượng chém tới. Kết quả cánh tay theo tiếng mà đoạn. Di, có hiệu quả. Mặc trục thiên nhãn tỉnh sáng ngời. Đường nhiễm lại là một chút cũng không thoải mái Tinh thần lực tìm tòi, liền lắc đầu thở dài, vô dụng, Ngươi hiện tại liền cùng tiểu ly giống nhau, chỉ là đem yêu vương hồn phách cấp phân cách, nói cách khác chúng ta hiện tại có hai phân hồn phách. Nói như vậy vẫn là sát bất tận A. Mặc trục thiên bất đắc dĩ, chém không xong, đoạn bất tận, đây là phải làm sao bây giờ đâu. Đường nhiệm hít sâu một hơi, khuôn mặt có chút phiền muộn, là chúng ta đem vấn đề tưởng quá đơn giản, nếu sự tình thật sự đơn giản như vậy nói, ngàn năm phía trước A Chí cũng liền không cần trả giá như vậy đại đại giới. Ai, trước thu hồi đến đây đi, chỉ có này cánh tay ở chúng ta trong tay, yêu vương liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ hoàn chỉnh tỉnh lại. Mặc trục thiên cũng là cái cầm được thì cũng buông được người, hắn trái lại nắm lấy đường nhiễm tay, hai mắt liếc mắt đưa tình nhìn đường nhiễm, nhiễm nhiễm, ngươi không phải á trĩ, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi giống á trĩ như vậy. Đường nhiễm trong lòng một ngọn, cười nói, ân, ta tin tưởng, mặc ca ca nhất định sẽ bảo hộ ta. Cánh tay bị thu hồi tới, mặc trục thiên liền một phen đem đường nhiễm cấp ôm lấy. Đường Nhiễm mặt đẹp rửng hồng, cũng không phản kháng, tùy ý Mặc Trục Thiên tướng nàng ôm lấy. "Nhiễm Nhiễm, ngươi nói chúng ta có phải hay không nên đem lần trước không có làm xong sự tình cấp xong xuôi đâu?" Mặc Trục Thiên tươi cười làm người miên man bất định, trong mắt lửa nóng trực tiếp truyền hướng Đường Nhiễm nội tâm. Đường Nhiễm tránh đi hắn đôi mắt, ha ha cười, "Lần trước có chuyện gì a? Ta không nhớ rõ." "Ngươi không nhớ rõ sao? Hảo đi, ta đây liền giúp ngươi ôn tập một chút." Mặc Trục Thiên túi đầu đi tìm Đường Nhiễm cái miệng nhỏ. Đường nhiễm cũng phối hợp chậm rãi nâng lên cằm, đem miệng hướng Mặc Trục Thiên đưa đi, mà liền ở bốn phiến môi liền phải đụng tới cùng nhau thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. "Là ai?" Lúc này tức giận chính là Đường nhiễm, mỗi lần bọn họ mau đến thời điểm mấu chốt, luôn là sẽ có người tới quấy rối, lúc này nói cái gì cũng muốn hảo hảo giáo huấn một chút quấy rối người. Bút, chân căn cứ trưởng gọi điện thoại tới nói thí nghiệm căn cứ đã xảy ra chuyện. Ngoài cửa là tiểu Bạch Thanh Âm, nghe hắn ngữ khí nôn nóng, xem ra là thật sự có chuyện. Đường nhiệm chợt lóe thân đi vào trước cửa, mở cửa liền thấy tiểu hắc tiểu bạch đứng ở cửa. Phát sinh sự tình gì? Đường nhiệm quyết định trước hết nghe nghe được đấy là sự tình gì, sau đó lại suy xét như thế nào thu thập này hai tên gia hỏa. Tiểu hắc cùng tiểu bạch cũng không biết giờ phút này bột trong lòng đang ở tiến hành một hồi về bọn họ thẩm phán. Cụ thể sự tình Trần Yến không có nói, chỉ là làm chúng ta thông trì bọn cùng mặt đầu, thí nghiệm căn cứ hình như là chết người. Tiểu hắc nhất ổn trọng, chuyện như vậy hắn là sẽ không làm Tiểu Bạch tới nói, chính là sợ hắn nói không rõ. trên người. Mặc Trục Thiên xuất hiện ở đường nhiễm phía sau, hắn cùng đường nhiễm đều nghe ra Trần Yến ý tứ, xem ra sự tình nhất định là không đơn giản, mười có là cùng á trĩ cánh tay có quan hệ. Đi, đi xem một chút. Đường nhiễm cùng Mặc Trục Thiên sứ ra thuấn gì, mấy cái lên xuống liền tới tới rồi chiêu đái chỗ bên ngoài, Tiểu Bạch còn ở phía sau kêu lên, Trần Yến nói nàng sẽ đến tiếp của các ngươi, cho các ngươi ở chỗ này chờ nàng trong chốc lát. Đáng tiếc đường nhiễm cùng mặc Trục Thiên đã đi xa, bất quá ở trên đường bọn họ vừa lúc liền gặp gỡ tiến đến tiếp bọn họ Trần Yến. Sao lại thế này? Như thế nào liền chết người? Đường nhiễm trực tiếp hỏi. Tuy rằng chết chính là Nam Hải căn cứ người, lẽ ra chết lại nhiều đường nhiễm cũng là không thế nào để bụng, chính là nàng chân chức vừa mới cầm đi á trĩ cánh tay, sau lưng liền có người đã chết, nếu việc này không biết rõ ràng, nói không chừng sự tình liền sẽ bị khấu ở nàng cùng mặc Trục Thiên trên đầu. Hơn nữa sự tình nếu là bởi vì cánh tay dựng lên, kia sau lưng cũng liền không đơn giản, bọn họ nếu không điều tra rõ ràng, nói không chừng liền sẽ ở khi nào làm ra đại phiên toái Trần Yến cũng là vẻ mặt nôn nóng, cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng lắm đâu, trước lên xe đi, tới rồi sẽ biết. Người xe quá chậm, theo chúng ta đi đi. Mặc trục thiên cùng đường nhiễm một tả một hữu liền giá trụ Trần Yến, không đợi Trần Yến phản ứng lại đây, nàng liền cảm thấy chung quanh cảnh vật đều ở cực nhanh lùi lại, hơn nữa phòng cũng đột nhiên biến đại. Chưa xong còn tiếp, 272 thống nhất hở ít chi hung thủ lại là, 272 thống nhất hở ít chi hung thủ lại là, uy, các ngươi đang làm gì? Trần Yến sợ tới mức lớn tiếng kêu sợ hãi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này hai cái cường đạo tưởng đem nàng cấp thế nào? Kết quả đường nhiễm cùng mặc trục thiên không hỏi đáp nàng, liền ở nàng muốn nói nữa thời điểm, liền phát hiện bọn họ đã ngừng lại, Trần Yến vội vàng đi xem xét đây là địa phương nào, chỉ cảm thấy rất là quen mắt. Đại môn Mật mã khóa này không phải thí nghiệm căn cứ sao? Như thế nào lúc này mới lập tức liền đến nơi này? Nay Trần Yến liền muốn hỏi hỏi đường nhiễm, kết quả Mặc Trục Thiên đã mở miệng nói, còn thất thần làm gì? Nhanh lên mở cửa a a nga nga! Trần Yến tưởng tượng cũng là, hiện tại đi trước nhìn xem đi, có vấn đề trong chốc lát hỏi lại. Còn chưa đi vào thí nghiệm căn cứ, đường nhiễm cùng Mặc Trục Thiên chính là sắc mặt trầm trọng, mà tiến vào thực nghiệm căn cứ sau cảm giác so với bọn hắn muốn trì độn nở lần Trần Yến tức khắc đại kinh thất sắc bởi vì nàng nghe thấy được một cổ nồng đậm mùi máu tươi Mặc trục Thiên lần nữa dùng nháy mắt đem Trần Yến đưa tới phòng thí nghiệm nội chỉ thấy thí nghiệm nội một mảnh sát chết máu tươi chảy đầy đầy đất giống như sở hữu nhân viên công tác đều đã bị mất mạng tại sao lại như vậy tại sao lại như vậy Trần Yến tức khắc sợ ngây người lúc này mới vừa vừa ly khai bao lớn trong chốc lát ra như thế nào liền đã xảy ra chuyện lớn như vậy Đường Nhiễm cùng Mặc Trục Thiên trao đổi một ánh mắt, nhìn xem còn có hay không tồn tại. Hai người liền ở phòng thí nghiệm trong ngoài tìm cái biến, kết quả không có phát hiện một cái người sống. Được rồi, các ngươi không cần diễn kịch, lấy các ngươi hai người thân thủ, nơi này khẳng định sẽ không có người sống. Trần Yến hai mắt lạnh lùng mà nhìn Đường Nhiễm cùng Mặc Trục Thiên, mà lúc này, tay nàng đã nhiều ra một phen màu ngân bạch xuống lục. Ngươi là tại hoài nghi chúng ta? Mặc Trục Thiên lông mày một đỉnh, cười lạnh mà nhìn Trần Yến. Các ngươi không có tới thời điểm, nơi này vẫn luôn hảo hảo, kết quả các ngươi tới, tang thi tới, các ngươi lại cướp đi chúng ta bảo bối, có phải hay không sợ hai bí mật bị tiết lộ, cho nên giết người diệt khẩu. Hiện tại có phải hay không lại muốn giết ta? Trần Yến cắn Răng, nàng nắm thương tay đang run rẩy, cũng không biết nàng là bởi vì tức giận vẫn là kinh hoách. Đường nhiễm không khỏi cười lạnh, chúng ta cùng ngươi cùng nhau rời đi, nơi này đại môn cũng không có bị phá hư. Ngươi nói chúng ta là như thế nào tiến vào giết người? các ngươi thân thủ bất phàm nhất định còn sẽ có khác thủ đoạn ừ các ngươi liền không cần lại dảo biện ta từ lúc bắt đầu liền biết các ngươi không phải người tốt trần yến hiện tại chính là nhận định đường nhiễm hai người hung thủ xem nàng như vậy đã có điểm cuồng loạn bộ dáng ta hỏi lại ngươi một lần ngươi cho rằng chúng ta có cái gì lý do giết người đường nhiễm thật sự thực không muốn cùng trần yến lý luận bất quá hiện tại chuyện này rất nghiêm trọng nàng cần thiết được đến trần yến phối hợp nếu trần yến vẫn luôn cho là như vậy nói vậy sẽ gây thành Nam Hải căn cứ cùng hy vọng căn cứ đại thủ. Tuy rằng bọn họ hy vọng căn cứ cũng không sợ hai Nam Hải căn cứ, nếu thật sự có cái gì đại chiến. Băng nàng, mặc Trục Thiên cùng thù hoa ba người liền có năng lực diệt Nam Hải căn cứ. Nhưng nói vậy cũng không có ý nghĩa, bọn họ địch nhân là tăng thi, là yêu vương. Mà không phải đồng loại, nếu nhắc lên nhân loại chi gian nội chiến, như vậy nàng kế hoạch liên hợp nhân loại sở hữu lực lượng đối kháng tăng thi mục tiêu, liền không khả năng hoàn thành. Trần Yến hiện tại lại không nghĩ này đó, nàng tuy rằng là tay cầm trọng binh căn cứ trường, cũng là kiến thức quá một ít chiến đấu trường hợp người, chính là hơn trăm người đồng thời bị giết, máu tươi lưu đến đầy đất cảnh tượng, nàng vẫn là chưa từng có gặp qua, đương mãn nhãn màu đỏ cùng xông vào mùi huyết tinh khí đồng thời kích thích nàng khi, nàng cố nén suy nghĩ muốn nôn mửa cảm giác, trong lòng không cấm có chút run rẩy, đó là sợ hãi, nàng biết đến, nàng ở sợ hãi, chính là giết người diệt khẩu. Trần Yến một mực chắc chắn. Nàng trong tay thương tuy rằng vẫn luôn chỉ vào đường nhiễm, nhưng nàng lại không có ấn xuống đi dũng khí. Nàng biết, thương đối với đường nhiễm bọn họ là không có bất luận cái gì nguy hại, nhưng nếu khai thương, nói không chừng chết chính là nàng. Chính là, nàng lại vẫn là muốn bắt thương. Bởi vì chỉ có thương mới có thể mang cho nàng cảm giác an toàn, chẳng sợ cái này cảm giác an toàn là nàng chính mình đang an ủi chính mình. Chúng ta đây là như thế nào giết người. Đường nhiễm lúc này nghĩ đến thế nào mới có thể đem Trần Yến từ chính mình cái kia tư duy lôi ra tới. Trần Yến nghĩ nghĩ, các ngươi sẽ xuyên tường sao? xuyên tường. Đường Nhiễm dở khóc dở cười, nàng đảo thật đúng là tưởng có cái này dị năng. đáng tiếc theo nàng biết, thổ hệ dị năng giả cũng không thể làm được giống ma pháp giống nhau xuyên tường. Huống chi nơi này tưởng còn đều là sắt thép làm. Muốn nói tới, Đường Nhiễm không cấm, có chút hối hận. Lúc trước nên cùng Tần Phổ sâm lão sư học tập một chút có thể xuyên tường ma pháp trợ. ở nàng xem ra, tu chân làm không được. Dị năng làm không được, ma pháp còn lại là nhất định có thể làm được, tựa như truyền thống trận như vậy, bất quá hiện tại cũng không phải nói này đó thời điểm, đường nhiễm vội vàng đem chính mình thất thần tâm tư cấp thu trở về, quay đầu nhìn Trần Yến thở dài, tính, ta cũng lười đến cùng ngươi vô nghĩa, nơi này không phải có theo dõi sao. Chúng ta vẫn là mắt thấy vì thật. Đường nhiễm kêu ra toa lâm, làm toa lâm liên thông toàn bộ Nam Hải căn cứ theo dõi hệ thống. Vốn dĩ việc này đã sớm nên làm. Chỉ là tới rồi Nam Hải đầu tiên là một hồi đại chiến, tiếp theo lại là A Chĩ cánh tay xuất hiện, làm cho nàng đều không có thời gian đi làm. Trần Yến lúc này cũng mới nghĩ đến theo dõi sự tình, vội vàng liền hướng thí nghiệm căn cứ phòng khống chế chạy tới. Mặc trục thiên còn lại là vẫn luôn ở nơi đó nghiên cứu trên mặt đất thi thể, chỉ thấy sắc mặt của hắn trịnh trọng, tựa hồ ở suy tư cái gì. Đường nhiễm lại không có động, mà là trực tiếp làm toa lâm đem video theo dõi thả xuống đến căn cứ trên màn hình lớn. Video là về phía trước lột ngược, từ bọn họ tiến vào đến thí nghiệm căn cứ, sau đó nhanh chóng về phía trước, thực mau, liền ở bọn họ tới phía trước 10 phút thời điểm, trong video bắt đầu xuất hiện thi thể, cùng bọn họ nhìn đến bộ dáng giống nhau, lại về phía sau đổ 5 phút, rốt cuộc thấy được người bị giết thời điểm hình ảnh. Liền thấy một người mặc quân trang tóc dài nữ nhân, chính cầm một phen đại đao đối với thí nghiệm căn cứ nhân viên công tác một hồi chém giết, ngay cả những cái đó cảnh vệ cũng chút nào không phải nàng đối thủ. Trần Ngươi mau xem người kia là ai. Trần Yến sắp đi đến phòng khống chế, vừa nghe đường nhiễm nói sau lập tức quay đầu, liền thấy nhìn đến trên màn hình lớn hình ảnh, sắc mặt đại biến, nhanh chóng quay lại tới hết sức chăm chú nhìn. Đưa lưng về phía thấy không rõ lắm, có chính diện sao. Trần Yến nỗ lực hồi tưởng, chính là nghĩ không ra chính mình nhận thức người có hay không như vậy một người. Mặc trục thiên lại là trầm tư một chút, xem này bóng dáng cùng tóc, giống như có điểm quen mắt. Đường nhiễm cũng như suy tư gì, ta cũng cảm thấy quen mắt. Chính là nhớ không nổi là ở nơi nào gặp qua được Trần Yến hừ lạnh một tiếng Sắc mặt khó coi Căn bản chính là các ngươi người đi Hiện tại còn ở diễn kịch Nhanh lên đem chính diện hình ảnh cấp điều ra tới Đúng rồi Đem lối vào video tìm ra Nơi đó nhất định có thể chụp đến nàng chính diện Toa lâm đã sớm đem video cấp phân loại một chút Liền tính là Trần Yến không nói Nó cũng đã tìm được rồi người kia chính diện Hồ Nhi Người này ngươi là ai ngươi nhất định không thể tưởng được Thả ra Ta đảo muốn nhìn thần thánh phương nào. Đường nhiễm có chút nổi giận, tuy rằng ở mặt thế, mạng người căn bản không đáng giá tiền, chính là nhân loại như vậy tàn sát chính mình đồng bào, kết quả thực chính là cùng tang thi không thể nghi ngờ. Trên màn hình lớn lập tức liền biểu hiện ra người kia đi vào tới bộ dáng, kết quả đường nhiễm, mặc trục thiên đại ăn cả kinh, trần yến còn lại là liên thanh kêu sợ hai nói, không có khả năng, là các ngươi dở trò quỷ, nhất định là các ngươi. Đường nhiễm cũng không khỏi nghi hoặc, ngươi xác định không có tính sai thời gian này không phải là trước kia hoặc là vừa mới hình ảnh đi. Toa lâm tự tin lại khoe khoang hừ hừ nói, hồn y, ta liền nói ngươi nhất định sẽ không nghĩ đến đến đi, ngươi tiếp theo đi xuống xem. Video nếu truyền phát tin, đây là từ toa lâm cắt nối biên tập ra tới hành hung hình ảnh, thuộc về là bình thường truyền phát tin, cho người ta cảm giác giống như là đang xem điện ảnh, tuy rằng không có điện ảnh hình ảnh hảo, nhưng là trường hợp lại là tuyệt đối chân thở. Liên thấy cái kia hung thủ đi thấy thí nghiệm căn cứ, Sở hữu nhân viên công tác đều không có kinh hoàng, ngược lại là cùng nàng thân thiết chào hỏi, thậm chí còn có cảnh vệ nhóm hướng nàng túi chào. Theo sau, nàng đem cảnh vệ đều tụ tập tới rồi cùng nhau, hình như là ở dạy bảo giống nhau, liền ở hết thảy đều thực bình tĩnh bình thường thời điểm, nàng đột nhiên từ eo rút ra một cây đao, bắt đầu nhanh chóng bổ về phía những cái đó cảnh vệ, đại bộ phận cảnh vệ đều còn không có phản ứng lại đây, cũng đã bị nàng cấp chém chết. Phản ứng lại đây cảnh vệ hướng nàng nổ súng sát kích. Mà nàng cư nhiên đều nhất nhất tránh thoát kia tốc độ cực nhanh Ngay cả đường nhiễm cùng mặc trục thiên Cũng không thể không kinh ngạc cảm thán nàng thân thủ không yếu Chỉ sợ đối phương muốn tới linh tịch kỳ tu vi Đương nhiên Xem nàng bộ dáng không có khả năng là người tu chân, Hẳn là một cái lấy tốc độ tăng trưởng dị năng giả Thực lực ở thất cấp phía trên Rất có khả năng đã là bắt cấp điên phong Chỉ dùng 13 phút 100 nhiều người liền tất cả đều chết ở nàng đau hạ Chuyện này không có khả năng Này không phải ta ta không có như vậy lợi hại thân thủ, không phải ta, thật sự không phải ta. Trần Yến ánh mắt ngốc ngốc, trong miệng còn không dừng lặp lại nhắc mãi không phải ta, không phải ta ba chữ. Không sai, trong hình cái kia hung thủ chính là nàng. Như vậy cũng là có thể giải thích vì cái gì hung thủ có thể ở không phá hư phần ngoài phương tiện dưới tình huống đi vào căn cứ. Cũng nguyên nhân chính là vì là Trần Yến, sở hữu cảnh vệ cùng nhân viên công tác đều không có phòng bị, làm nàng giết cái trở tay không kịp. đương nhiên, lấy nàng như vậy thân thủ. Liền tính là có phòng bị, kết quả cũng là không sai biệt lắm. Ở cái này trong căn cứ, chỉ cần phong bế cửa ra vào, lại xứng với nàng thân thủ, này một trăm nhiều hào người tuyệt đối chính là cá trong chậu. Ừ, náo loạn nửa ngày ngươi lại là vừa ăn cướp vừa la làng A. Đường nhiễm cười lạnh mà nhìn trần yến, nói thật, nàng cũng vô pháp tiếp thu sự thật này, nhưng sự thật chính là sự thật, nàng tin tưởng toa lâm thủ đoạn. Ta không có. Đây đều là giả. Giả. Là các ngươi cấp giả tạo ra tới. Trần Yến giờ phút này bộ dáng quả thực giống như là điên rồi giống nhau, nàng lớn tiếng gầm rú, trong tay thương nắm chặt không bỏ. Chúng ta giả tạo. Vậy ngươi quá đề cao chúng ta, chúng ta còn không có tốt như vậy thủ đoạn, có thể như thế rất thật giả tạo ra một bộ điện ảnh tới, muốn trách cũng chỉ có thể trách người tay chân không sạch sẽ, làm chuyện như vậy, cũng không biết đem chứng cứ cấp tiêu hủy. Đường nhiễm liền cảm thấy Trần Yến thật là quá biết diễn kịch, đều lúc này, cư nhiên còn trang đến cùng cái người bị hại giống nhau. Chưa xong còn tiếp. 273 thống nhất hở ít chi hung thủ thân phận. Nhưng mặc trục thiên lại đột nhiên nói, nhiễm nhiễm, sự tình giống như không đơn giản như vậy. Đường nhiễm xứng suốt, hỏi, làm sao vậy? Mặc ca ca, ngươi có cái gì phát hiện sao? Mặc trục thiên chỉ chỉ trên mặt đất thi thể nói, ngươi đi xem những cái đó thi thể thượng miệng vết thương. Đường nhiễm vẻ mặt nghi hoặc, bước nhanh đi tới thi thể bên trong, túi đầu vừa thấy, nghi hoặc trao mày, liền ở chuẩn bị ngẩng đầu thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cổ nhược nhược hơi thở. Nàng không khỏi trong lòng căng thẳng, vội vàng dụng tâm đi phân rõ, tức khắc sắc mặt đại biến, đây là Mặc trục thiên đồng dạng sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, đúng vậy, chính là loại này hơi thở, có điểm giống tăng thi, bất quá rồi lại thực nhược, ta cũng phân không rõ là cái gì Đường nhiễm suy tư một chút, đột nhiên lắc mình đi tới Trần Yến bên người, một chưởng liền đánh qua đi a Trần Yến trong lòng cả kinh, đối với đường nhiễm chính là liền khai tam thương Đương nhiên, này đó viên đạn là thương không đến đường nhiễm Đường nhiễm bàn tay vẫn là đánh vào Trần Yến ngực, tức khắc liền đem nàng đánh ra vài bước. Trần Yến té ngã trên đất, lớn tiếng thét chói tai. quả nhiên là ngươi làm đi, ngươi hiện tại muốn giết ta diệt khẩu sao. Ngươi đừng nghĩ, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Nói, nàng liền bỏ lên thân phương hướng chạy đi ra ngoài đi. Đường nhiễm rối ra tay liền Trần Yến cấp điếu lên. Toa lâm, kiểm tra thân thể của nàng. Đúng vậy. Toa lâm theo tiếng liền phải hành động. Lúc này, lại có một thanh âm vang lên. Chủ nhân. Nhân gia ngủ lâu như vậy, loại chuyện này khiến cho nhân gia tới hoạt động hoạt động thân thể đi. Tiểu Long chim, Đường Nhiễm trong lòng vui vẻ, không thể tưởng được tiểu Long chim cư nhiên tỉnh lại, nó này một ngủ thật đúng là ngủ đến lâu lắm. Hi hi, chủ nhân, nhân gia rất nhớ ngươi a. Tiểu Long chim vẫn là như vậy giống người. Toa Lâm lại là có chút âm dương quái khí, nha. Ngươi còn biết tỉnh a, ta còn tưởng rằng ngươi này một ngủ thế nào cũng đến mấy vạn năm đâu. Hừ, chủ nhân tu luyện mau. Ta đương nhiên tỉnh đến sớm. Ngươi có phải hay không thực thất vọng a? Mấy ngày này ngươi sấn ta không ở thời điểm, nhất định không ít nói ta nói vậy đi. Tiểu Long Chim cùng Toa Lâm cho nhau nhìn không thốt mắt, giờ phút này lần nữa gặp lại. Tuy rằng đều rất là tưởng niệm đối phương, nhưng rồi lại tìm không thấy thích hợp ngôn ngữ tới thăm hỏi. Bất quá chủ yếu là đấu võ môn quán, căn bản không thói quen tương thân tương ái, cho nên một mở miệng liền rất tự nhiên lại đấu khai miệng. Toa Lâm tặc hề hề hừ cười một tiếng, đương nhiên. Loại này đả kích ngươi hảo thời cơ, ta tự nhiên là không thể buông tha. Đáng tiếc chủ nhân quá nhân từ, vẫn luôn không có vứt bỏ ngươi. Mới làm ngươi có cơ hội tỉnh lại. Ừ, chủ nhân như vậy hảo, mới sẽ không nghe nào đó lòng mang ý xấu người châm ngòi ly gián đâu. Tiểu Long Chim lúc này tỉnh lại khác còn không có thấy có cái gì biến hóa, nhưng thật ra này một mép lưu loát không ít. Đường Nhiệm chợt thấy Tiểu Long Chim tỉnh lại, trong lòng cũng là tràn ngập kinh hỉ. Lúc ấy nghe được Tiểu Long Chim vì nàng làm ra hy sinh. Đường nhiệm liền cảm thấy rất là thua thiệt. Giờ phút này nhìn thấy tiểu long chim lần nữa tỉnh lại, nàng vốn là có chuyện phải đối nó nói, chính là nghe được hai cái tiểu gia hỏa chi gian đấu võ mồm. Nàng là vừa bực mình vừa buồn cười, lắc đầu. Tức giận mà nói, được rồi, các ngươi trước đêm chính sự cấp làm, về sau có các ngươi xảo thời điểm. Ai hái cùng nàng xảo A, không văn hóa gia hỏa. Toa lâm luôn là sẽ tìm được khi dễ tiểu long chim lấy cớ. Tiểu long chim còn lại là đoán hận mà nói, hừ, đối. Ngươi có văn hóa, một cái lạnh như băng đại náo mà thôi. Ngươi mới lanh đâu, ngươi bất quá chính là một đoàn không khí. Ngươi là kim loại. Câm miệng, lời nói của ta lời nói mặc kệ dùng sao. Tiểu Long chim, kiểm tra nữ nhân này thân thể, nhìn xem nàng trong cơ thể có phải hay không còn có cái khác năng lượng. Đường nhiệm thật là không tức giận không được. Này hai tên giá hỏa cấp điểm sắc mặt tốt liền không biết chính mình là đang làm gì. Cả ngày ra liền biết đấu võ mồm đấu võ mồm, đều đấu võ mồm vài trăm năm, cũng không biết đổi điểm đa dạng vừa thấy đường nhiễm tức giận, toa lâm cùng tiểu lông chim lập tức câm miệng. vạn nhất đem chủ nhân cấp cho mao kia cũng không phải là hảo ngoan a. hơn nữa chúng nó hiện tại nháo cũng không phải thời điểm, vẫn là trước làm chính sự quan trọng. tiểu lông chim một sợi nguyên thần lập tức liền tiến vào tới rồi trần yến trong cơ thể. trần yến chỉ cảm thấy có một cỗ lạnh như băng hơi thở đang ở trong cơ thể khắp nơi tán loạn, nàng không biết đường nhiễm ở dùng cái gì thủ đoạn đối phó chính mình. đường nhiễm, ngươi tốt nhất một đao giết ta, không cần tưởng cái gì âm mưu quỷ kế tới tra tấn ta. Ta nói cho ngươi, các ngươi hành vi phạm tội nhất định sẽ đại bạch khắp thiên hạ, các ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Lúc này Trần Yến cũng là bất cứ giá nào, chạy không thoát, đánh không lại, vậy đơn giản vùng ra mắng chửi đi, dù sao kết quả cũng sẽ không lại hư đến nơi nào. Đường nhiễm không có lý nàng, thực mô tiểu lông chim liền kiểm tra xong, hội báo nói, chủ nhân, người này chính là một người bình thường, trên người không có bất luận cái gì năng lượng, cũng chính là thể năng so giống nhau nữ nhân muốn cường chút, nhưng cũng chính là cường chút. Ân. Không tội, ngươi trở về đi. Đường nhiễm gật gật đầu, xem ra tiểu lông chim này ngủ thượng một hồi thật đúng là đã xảy ra không ít biến hóa, làm việc so với phía trước thành thục nhiều. A ha, chủ nhân khích lệ ta, chủ nhân khích lệ ta, chủ nhân, ngươi chừng nào thì tới xem nhân gia à. Ngươi liền không nghĩ nhìn xem nhân gia có hay không chừng cao. Có hay không biến sinh đẹp sao. Mới vừa khen nó thành thục, kết quả đảo mắt liền nguyên hình tất lộ, đường nhiễm thật là hết trô nói rồi. Toa lâm còn lại là chưa bao giờ sẽ vô ngữ, liền nghe nó hừ lạnh một tiếng, liền ngươi kia củ cải dạng, cũng sẽ trường cao, còn sẽ biến xinh đẹp. Thích! Ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, ngươi lại trường cũng chính là cao một chút củ cải, rất nhiều bán tương thượng lại đẹp điểm. Ngươi nói ai là củ cải? Tiểu Long chim đôi mắt ở phun hỏa, chính là nó ở linh ngọc trong không gian, bên ngoài người là vô pháp nhìn đến. Đường nhiễm biết đây là lại muốn đại chiến tích ấu, liền quyết đoán mà nói. Tất cả đều trở lại chính mình trong không gian, không mệnh lệnh của ta không cho phép ra tới. Là, toa lâm cùng tiểu lông chim chỉ phải bất đắc dĩ đem thần thức thu hồi đến chính mình không gian, nhưng đi lên vẫn là không quên cho nhau hử lạnh một tiếng. Bên kia Trần Yến cảm thấy chính mình thân nội kia cổ khí lạnh biến mất, nàng càng thêm kinh nghi, không biết đường nhiễm muốn như thế nào đối phó nàng. Đường nhiễm còn lại là một tay đem nàng ném tới trên mặt đất, xoay người đi trở về đến mặc trục thiên bên người. Mặc trục thiên giờ phút này còn ở nghiên cứu những cái đó thi thể, hắn chính là tưởng lộng minh bạch, này đó thi thể thượng hơi thở rốt cuộc là cái gì? Giống dị năng, lại giống tăng thi, thậm chí còn có điểm tu chân bóng dáng. hắn chưa bao giờ biết trên thế giới còn có loại này phương pháp tu luyện, vì cái gì trước kia không có gặp qua đâu. Như bây giờ người xuất hiện ở chỗ này là vì cái gì? Trần yến chỉ là cái người thường, tiểu Long chim là sẽ không sai. Đường nhiễm biết mặc trục thiên ý tưởng, nàng hiện tại cũng là ở nghi hoặc. Không thể tưởng được cái này mà thế, thật đúng là tàng long hoa hổ, trước kia chưa từng có nghe nói qua người cùng sự, hiện tại đều sôi nổi chạy ra tới, chỉ là từ dị vãng kinh nghiệm tới xem, phàm là loại này kỳ dị sự tình xuất hiện, đều nhất định sẽ khiến cho một phen đại náo động. Mà hiện tại, nàng sợ nhất chính là náo động, nàng chỉ nghĩ đơn thuần đánh bại yêu vương, đem trận này mà thế cấp bình ổn, đem cái kia ngàn năm ân oán cấp kết liễu, nàng thật sự không muốn làm điệu cầu bảo hộ thần, nàng không có cái kia dạ thâm. Mặc Trúc Thiên Nếu không phải Trần Yến, đó chính là có người ở giả mạo Trần Yến, chỉ là có thể thông qua nơi này an bảo hệ thống kiểm tra, kia đến bắt chước có bao nhiêu giống a? Sợ là Song Bảo Thai cũng không có giống đi. Đường Nghiễm cũng chính là thuận miệng vừa nói. Nhưng là, ngay sau đó, nàng cùng Mặc Trục Thiên tâm linh tương thông, không khỏi liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia hiểu ra. Có lẽ chính là Song Bảo Thai. Mặc Trục Thiên nói ra trong lòng nghi hoặc, nhưng Đường Nghiễm vẫn là cảm thấy có chút vớ vẩn. Vì cái gì sẽ là Trần Yến sinh đôi tỉ muội Này cũng quá xào đi. Vậy muốn hỏi một chút Trần Yến. Mặc trục thiên xoay người đi xem Trần Yến, liền thấy nàng đang ở trên mặt đất chậm rãi bò sát. Trần Yến thấy mặc trục thiên cùng đường nhiễm chỉ lo nói chuyện, không có chú ý nàng, liền nghĩ du du chạy ra đi. Bất quá nàng lại không biết, liền tính là cách mấy trăm mẹ xa, liền tính mặc trục thiên cùng đường nhiễm cấp ngủ rồi, cũng vẫn như cũ có thể tùy thời tùy chỗ tỏa định nàng hơi thở. Hai người dám như vậy tùy ý nói chuyện chính là khẳng định nàng vô pháp lại chính mình mí mắt phía dưới chạy trốn. Mặc trục thiên vài bước liền đi tới Trần Yến bên người, kia tốc độ đã co vài phần xúc địa thành thức hương vị. Trần căn cứ trưởng, thì ngươi trả lời ta một vấn đề. Trần Yến vừa thấy lại trốn không thoát, đơn giản liền nằm trên mặt đất, hư lệnh một tiếng, hỏi đi, Bổn căn cứ trưởng nếu là cao hứng liền nói cho ngươi. Mặc trục thiên hơi hơi mỉm cười, cái này Trần Yến đảo vẫn là có điểm ý tứ, vừa rồi còn ở giống to kêu to. Lúc này cư nhiên liền chơi nổi lên tiểu hài tử tính tình, bất quá hắn cũng mặc kệ này đó, trực tiếp lại hỏi, "Ta muốn biết ngươi có hay không sinh đôi tỉ muội?" "Sinh đôi tỉ muội?" Trần Yến không cấm sững sốt, trên mặt đột nhiên biến sắc, "Ngươi như thế nào biết ta còn có cái muội muội?" "Nga, các ngươi không phải là tưởng nói những người này là ta muội muội giết đi?" "Ha ha." Trần Yến cất tiếng cười to, cười đến nước mắt đều chảy ra, hình như là nghe được một cái trên thế giới tốt nhất cười chê cười. "Ngươi thật sự có một cái sinh đôi muội muội?" Đường Nghiêm nhíu mày nghi hoặc, nàng không nghĩ tới sự tình thật là có như vậy sao, chỉ là vì cái gì Trần Yến muội muội sẽ đến giết người đâu. Này giống như còn là nói không thông a. Trần Yến cười hảo trong chốc lát mới ngừng lại trụ, sắc mặt lại đột nhiên lạnh lùng, "Không sai, ta là cái có sinh đôi muội muội, ta không biết các ngươi là từ đâu biết đến tin tức này, bất quá các ngươi liền không cần đánh cái quỷ gì bản tính, ta muội muội là tuyệt đối không có khả năng giết người." "Ngươi vì cái gì như vậy khẳng định?" Mạc Trục Thiên nhìn chằm chằm Trần Yến. Hắn đột nhiên cảm thấy này, trong đó tựa hồ cất giấu một cái trọng đại ẩn tình. Quả nhiên, liền nghe Trần Yến nói, ta muội muội đã sớm đã chết, ở chúng ta 10 tuổi thời điểm, nàng phải một hồi bệnh nặng, không, có thể đã cứu tới. 10 tuổi liền đã chết, ngươi xác định. Đường nhiễm hình như là bắt được một cái điểm mấu chốt, chỉ là nàng không nghĩ ra là cái gì, tổng cảm thấy cái này hung thủ nhất định chính là Trần Yến muội muội, mà nàng chết, sau lưng tất nhất định chính là bọn họ muốn biết đến đáng án. Trần Yến sắc mặt khó coi. Nghiến răng nghiến lợi mà giống to, ai sẽ vô duyên vô cớ nói chính mình muội muội đã chết. Khi còn nhỏ ba ba mụ mụ công tác đều nội, thường xuyên lưu lại chúng ta hai cái ở nhà, ta từ nhỏ động thủ năng lực liền kém, thủ công nghiệp tất cả đều là nàng tới làm, nàng 8 tuổi thời điểm đi học sẽ nấu cơm, vì làm ta thích ăn canh trứng, tay nàng đều bị bị phỏng. Chưa xong con tiếp. 274 thống nhất hở ít chi hồ tộc xuất hiện. Nói nói, chân yến nước mắt chẩm rãi hoa lạc, như vậy căn bản là không giống làm bộ. Mặc Trục Thiên đối với Đường nhiễm gật gật đầu, thần sắc nghiêm trọng. Đường nhiễm mím môi, nói: "Ngươi muội muội khả năng cũng chưa chết." Trần Yến sừng sốt, lớn tiếng thét chói tai hỏi lại: "Các ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Chính là muốn bôi nhỏ chúng ta là giết người hung thủ sao? Các ngươi hai cái ác ma, vì che giấu chính mình hành vi phạm tội, liền chết đi người cũng không buông tha sao?" "Hảo a, nếu